Liêu Phu nhân lúc này đối với nàng chứng kiến đến hết thể thực vừa lòng, đối đường Diệp ấn tượng cũng càng tốt. Tuy rằng nói Liêu gia gia đại nghiệp đại, có chuyên môn đầu bếp nữ, nhưng là tức phụ hiền huệ, sẽ trung nghệ sẽ liệu lý việc nhà càng tốt ta. Đường Thanh Hà cũng không có bồi mọi người ngồi xuống, mà là ở mấy cái trong phòng qua lại chạy vội tiếp đón trong thôn này đó tới cấp lao ra từ trúc thọ cùng tộc huynh đệ nhóm, nhà chính bên kia có bạch thị ở, hắn cũng yên tâm. Trong phòng bếp nhị thẩm tam thẩm thỉnh thoảng thừa dịp không có người ngoài khi khai đường Diệp vui đùa. Hỏi nàng xem không thấy đối kia Liễu gia công tử. Kỳ thật, các nàng ở trong lòng nhận định Đường Diệp khẳng định là có thể coi trọng này Liễu công tử, huống chi nhân gia như vậy có thành ý tới, đã nói lên nhân gia cũng là cố ý kết cái này việc hôn nhân. Đường Diệp cười cười, nhị thẩm tam thẩm, hiện tại nhà ta người nhiều, ta trước không nói cái này, miễn cho bị mọi người biết, vạn nhất về sau thành không được, kia tổn hại chính là nhà ta mặt mũi. Hà thị với thị vừa nghe, ha hả cười, sửa lại khẩu nói khác, các nàng cũng là có nữ nhi người. Cũng sợ thanh danh này bị mọi người truyền hỏng rồi, ảnh hưởng bọn nhỏ về sau việc hôn nhân, đường diệp như vậy vừa nói, vừa lúc nói ở các nàng tâm cảm thượng. Đường diệp túi đầu xào rau khoẻ miệng, hơi hơi nguéo một cái. Mặc dù là không có đường tính này vừa ra, này liêu ra, nàng nguyên bản cũng là không tính toán cả, rốt cuộc rời nhà qua xa, này một đời gặp được tốt như vậy người nhà, nàng nhất định phải hảo hảo hiếu kính bọn họ, không cho bọn họ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chiêu tế tới cửa, là biện pháp tốt nhất. Lúc trước sở dĩ đáp ứng mãi mãi thấy liêu ra, cũng là không nghĩ mãi mãi đi theo chính mình lo lắng, mới gật đầu, không nghĩ tới này liêu ra phu nhân thế nhưng tự mình mang theo liêu công tử tới, này thành ý, nàng sắc thật có chút không nghĩ tới. Vậy, chỉ có thể nhiều cho bọn hắn làm điểm ăn ngon. Nhiệt đồ ăn một mâm bàn thượng bàn, mỗi cái bàn thượng đều là bãi tràn đầy, bốn cái rau trộn 8 nhiệt đồ ăn, còn có một cái bắp chân gà canh, bên trong thả một chút bạc hà diệp, hương vị mát lạnh ngọt sảng. Chính thích hợp này ngày mùa hè sau khi ăn xong uống nửa chén. Nhà chính trên bàn so khác trên bàn nhiều lưỡng đạo nhiệt độ ăn. Một đạo chính là đường diệp thực sở trường đậu hủ viên, thích hợp người già ăn. Một cái chính là đường giấm tiểu sương sườn, ngon miệng ăn với cơm. Nhị thẩm cùng tam thẩm ở tạc hạt kê vàng bánh. Đường diệp còn lại là trúc thọ đào, nàng trưng năm cái đại thọ đào, hòa hảo nhiều tiểu đào mừng thọ. Là dùng bột ngô cùng bạch diện cùng ở bên nhau trưng. Bên trong bỏ thêm đường trắng, trứng gà, ở nước gấm trong nồi đã phát 15 phút. Nhị thẩm cùng tam thẩm xem ngạc nhiên, lá cây làm gì vậy? Chờ đường diệp đem đào mừng thọ trưng ra tới sau, lại dùng hồng khúc phấn điều chế hồng khúc hồng bôi trên đào mừng thọ mỏ nhọn thượng À, lá cây, cái này là đào mừng thọ, làm như vậy ra tới, quá đẹp, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Nhị thẩm kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, là đào mừng thọ, phiền toái thím nhóm cấp đoan trở về đi, mỗi cái bàn một mâm. Đường diệp cười gật đầu, lấy ra tới 5 cái chín tức bàn, đem đại thọ đào bỏ vào đi Lại đem bên cạnh lùng tiểu đào mừng thọ mặt trên cũng điểm hồng khúc hồng, một đám vây quanh đại thọ đào thả một vòng. Sách, lá cây, ngươi ra ra nhìn thấy ngươi cái này đại thọ đào, nhất định sẽ nhạc uống nhiều hai lượng rượu. Tam thẩm cười ha hà nói. Ha ha ra ra thích liền hảo. Đường Diệp cười cười. Hảo hà thị cùng với thị mang theo mặt khác hai cái thím vui vẻ đi hướng trong phòng đưa đào mừng thọ. Đường Diệp tiếp nhận bánh cam trường chết búa, bắt đầu tặc lên. Đồ ăn đều thượng bàn, đào mừng thọ đi lên bàn tiệc Đường Diệp một bên bánh cam, vừa nghĩ lại cấp liếu ra người bên kia làm cái gì ăn đâu. Nhân gia nếu như vậy có thành ý tới, chính mình nhất định phải cô phụ nhân gia, luôn là phải đối nhân gia hảo một chút. Ngay thường thì cá, bọn họ khẳng định là đều ăn nhị, phải làm điểm hiếm lạ, mới mẻ. Quay đầu lại, nhìn đến hôm qua nàng ở chợ bán thức ăn mua một tiểu buồn hạnh ở nơi đó phóng, đường Diệp trong đầu đột nhiên nhớ tới muốn làm cái gì. Hà thị cùng với thị đưa xong đào mừng thọ sau, lại đây kêu đường Diệp, lá cây. Người ông bà kêu người làm xong liền cùng nhau đi vào ăn cơm. Nhị thẩm, các người đi trước đi, ta lại làm điểm ăn, một lát liền qua đi. Đường diệp vẫy vây tay. Dùng chúng ta hỗ trợ sao? Tam thẩm hỏi. Không cần, không cần, đồ vật không nhiều lắm, làm xong ta liền đi trở về. Hà thị cùng với thị nghe xong, thởi tạp dề cùng tay háo bộ mũ, lộ ra các nàng hôm nay cố ý xuyên quần áo mới, vô vỗ trên người, bưng mấy mâm hạt kê vàng bánh cấp các phòng đưa đi sau cũng trở lại cho các nàng lưu vị trí phòng trong ăn cơm đi. Chương 48048, vì Liêu gia người làm nước đường đồ hộ. Đường Diệp bưng lên chảo dầu, lại ở bếp lò thượng thả cái trai trai nổi, múc nửa nồi thủy, hơn nữa lửa đốt thủy. Đem một bên hạnh lấy lại đây rửa sạch sẽ sau từng viên miết hai, đem hạnh hạch xóa sau, đem quả hạnh đặt ở một cái đại trong buồn, gia nhập mấy muông muối ngâm 15 phút. Đại trong nồi nước nấu sôi, Đường Diệp lấy ra đường phèn cùng đường trắng tới bỏ vào đi hơn phân nửa chén. Lại đem phao quá hạnh dùng nước trong giặt sạch một lần sau, bỏ vào trong nồi nấu. Thủy lại lần nữa thiêu khai sau, đường diệp dùng muỗng nhỏ múc nước đến một chút, bẹp một chút miệng, nô, hảo ngọt. Đường diệp trộm cười một chút, lại đãi nấu một hồi, chết hồi hỏa, đem nồi bưng lên tới, đem lại đây nước đường cùng hạnh thịt ngã vào một bên chuẩn bị tốt mấy cái tiểu trong buồn. Sau đó từng buồn đặt ở bên cửa sổ lượng, sợ phi đi vào rồi bỏ hoặc là môi hội, đường diệp vẫn luôn ở bên cạnh cầm một cái cây quạt quạt. Vì nước đường đồ hộp có thể lạnh mau một ít, nửa cái hảo canh giờ sau, phòng trong mọi người nhóm đều ăn được, một đám ăn thực vui vẻ, thực thỏa mãn, mọi người đều nói lá là con làm cơm ăn ngon, có chút người còn không tin, cảm thấy đây là người khác thổi ra tới, lúc này, bọn họ tự mình ăn qua sau, là hoàn toàn tin. Này đó trong thôn thúc ba thì nhóm, thấy bạch thị cùng đường thanh hà, liền khen bọn họ có phúc khí, có như vậy cái thông minh hiểu chuyện hiền huệ nữ nhi, đại gia là hâm mộ không thôi. Liêu ra người liền yên lặng nghe mọi người này đó khen, trên mặt ý cười doanh doanh. Nhưng là, làm Liêu Phu Nhân cùng Liêu Duy Nhạn cảm thấy tiếc nuối chính là, Đường Diệp từ đầu chí cuối cũng chưa đến bọn họ nơi nhà chính nội ăn cơm, lúc này, mặt khác các khách nhân đều tới nhà chính tìm Lao Gia Tử cùng Lao Thái Thái Đường Thanh Hà hai vợ chồng cáo tử, cũng không gặp Đường Diệp trở về. Liêu Duy Nhạn ở trong lòng tưởng, kia cô nương có phải hay không nguyên bản không nghĩ muốn nhà mình việc hôn nhân này? Nếu là cố ý cô nương như thế nào cũng sẽ tìm cơ hội tiến nhà chính lộ cái mặt đi. Các khách nhân đi không sai biệt lắm, lao ra tử cùng lao thái thái tâm cũng yên tĩnh, chính là, còn không có nhìn thấy đường diệp, lao thái thái ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía bạch thị, người đi xem là cây còn không có rửa mặt xong sao. Chạy nhanh tới ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Bạch thị yên lặng đứng lên, nàng đều lặng lẽ đi thúc dục mấy lần, Kia nha đầu nói nàng không muốn ăn, nhưng lời này, nàng còn ngượng ngủng tại như vậy nhiều người trước mặt nói Liêu gia người nhất định cho rằng nàng đây là lấy cớ, lúc này, nàng cùng Đường Thanh Hà cũng muốn cho Đường Diệp đáp ứng việc hôn nhân này, một bữa cơm xuống dưới, Liêu Duy nhận cách nói năng cùng học thức, khí độ cùng dùng cơm lễ nghi, đều làm cho bọn họ thật sâu thuyết phục, bọn họ cảm thấy, như vậy nam tử, mới là có. Thể xứng đôi nhà mình là cây. Bạch thị mới vừa mở cửa, Đường Diệp cầm một cái khay, bên trong có bốn cái bạch màu lót tấn hoa sen tiểu bồ sứ, mặt trên còn cái cái nắp, cái nắp thượng cũng là ấn một đóa hoa sen trông rất đẹp mắt. lá cây, còn có đồ ăn. Bạch thị kinh ngạc hỏi. Đã không có, đây là sau khi ăn xong đồ ngọn, cấp đường xa tới các khách nhân nếm thử đi, cảm tạ bọn họ tới vì ra ra chúc thỏ. Đường Diệp thanh thúy thanh âm ở phòng trong vang lên, chủ trên bàn các trưởng bối cùng liễu ra người đều cùng nhau tò mò nhìn lại đây. Nương, người giúp ta đi lấy mấy cái canh chén cùng muống nhỏ từ tới. Đường Diệp cười ha hả đối Bạch thị nói. Được rồi. Bạch thị vui vẻ, trong lòng Mỹ tư tư nghĩ. Nha đầu này, nguyên lai like như vậy có tâm, thế nhưng còn làm sao khi ăn xong điểm tâm ngọt, có phải hay không nha đầu này cũng là tưởng việc hôn nhân này thành đâu. Liêu phu nhân cùng Liễu Duy nhạn nghe xong đường diệp lời này, lại là trong lòng một lộ bộ. Lá cây, mau tới, đồ ăn muốn lạnh. Lão thái thái cười tủm tỉm vỗ vỗ chính mình bên người không cái kia vị trí, làm đường diệp ngồi qua đi. Lúc này đường diệp, đã ở nàng chính mình phòng trong rửa mặt qua, cũng thay đổi thân đào hồng nhạt màu váy, có vẻ người rất là kiểu tiêu đang yêu. Đường Thanh Hà cố ý không ở đường Diệp kia phòng an bài cái bàn, nữ nhi nhóm trong phòng, hắn sợ người nhiều mắt tạp, các nàng có chút quý trọng đồ vật sẽ cho ném. Cảm ơn mãi mãi, ta không đói bụng, các người ăn liền hảo. Ăn no, có thể ăn chút cái này điểm tâm ngọt, với lúc tiêu giải nhiệt ký. Nói chuyện, đường Diệp đem bàn ở đặt ở một bên trên tủ, một chậu một chậu quả nhiên đặt ở trên bàn. Phía trước có ăn xong đồ ăn, không bàn liền sẽ triệt hạ đi. Bất quá, chủ bàn bên này. Có thể là bởi vì đều là tuổi tác đại trưởng bối nhiều, sức chiến đấu không được, cũng liền triệt hạ đi hai cái không bản, đường diệp lại bưng tới một tiểu buồn khi, trên bàn không địa phương. Liêu Duy nhạn tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh đứng lên giúp đỡ đem những cái đó nửa bàn đồ ăn thả đều là thịt đồ ăn liều mạng một mâm, cấp đường diệp đẳng ra tới hai cái buồn địa phương. Các trưởng bối nhìn đến này, trên mặt đều là một phen gì cười. Liêu phu nhân càng là cười ý vị thâm trường. Đều phóng đi lên sau. Đường Diệp hướng về phía Liêu Duy Nhạn cười cười, nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Không có việc gì. Liêu Duy Nhạn cũng trở về nàng một cái ấm áp gửi, tái hiện ngồi xuống, nhìn về phía đường Diệp cuối cùng đi lên này bốn tiểu buồn đồ vật. liền thấy như là trong nước phao hạnh. Giống như kia thủy còn có chút chủ. Thứ gì? Xem xong, hắn nghi hoặc nhìn về phía đường Diệp. Đây là nước đường hạnh đồ hộp, các ngươi có thể nếm thử, đã là lượng lạnh. Đường Diệp ngồi ở lao thái thái bên người, cười nói. Bạch thị lúc này cũng thu hồi sạch sẽ tiểu canh chén tới, đường diệp lại đứng lên, cầm lấy một cái chén, múc một chén, trước cấp liều phu nhân đưa qua. Phu nhân nếm thử xem, nhưng thích này hương vị. Liêu phu nhân cười tiếp nhận, nói cảm ơn, cười tủm tỉm quan sát vài lần đường diệp, trong lòng trong mắt đều là vừa lòng. Đệ nhị chén, đường diệp cho chính mình ra ra, Lão ra tử thực cảm động, chạy nhanh tiếp nhận, nói cảm ơn ngoan cháu gái. Hán nguyên bản cũng không nghĩ tới cái này sinh nhật ngày có thể như vậy náo nhiệt. Tới người nhiều như vậy, lá cây còn cấp làm như vậy thật tốt an, đặc biệt là cái kia đào mừng thọ, hắn nhìn trong lòng đều nhạc thành một đóa hoa. Đệ tam chén, cho Lao Thái Thái, Lao Thái Thái cũng vui vẻ tiếp. Đệ tư chén, mới cho chính là Liễu Duy Nhạn. Liễu Duy Nhạn chạy nhanh đứng lên tiếp nhận, cười nói cảm ơn. Lúc này, Bạch Thị cung cấp mặt khác vài vị trưởng bối từ khác trong buồn bắt đầu múc lên. Lao Thái Thái lặng lẽ kéo một chút đường diệp, làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ngoan cháu gái, mệt mỏi đi chưa nghỉ ngơi một hồi đi. Đường Diệp hướng về phía nhà mình mãi mãi cười cười, ngồi xuống nghỉ ngơi, còn đừng nói, lúc này mới cảm giác được mệt. Di, cái này hạnh đồ hộ, ăn rất ngon, thực giải nhiệt. Lão gia tử cùng lão thái thái là nhà mình cháu gái đồ tham ăn vấn, Đường Diệp làm cái gì ăn ngon, bọn họ đều nói tốt ăn. Liêu duy nhạn ăn một ngụm sau, liền cơm buông xuống, hảo ngon, bất quá mát mẻ ngon miệng, ăn rất ngon. Khách phòng các khách nhân ăn xong đều ai về nhà lấy sau, nhị thẩm tam thẩm bắt đầu thu thập liền dư lại nhà chính bên này các trưởng bối. Mấy cái các trưởng bối tựa hồ cũng không có phải đi ý tứ, ngồi từng điểm từng điểm ăn hạnh đồ hộ, còn một bên ăn một bên khen Đường Diệp. Liêu phu nhân cùng Liêu Duy Nhạn cũng nhẫn mại hảo, vẫn luôn đạm cười, chậm rãi ăn nước đường hạnh đồ hộp, một bên trộm quan sát Đường Diệp. Chương 49049, này nam nhân chính là cái yêu nghiệt. Đường Diệp cũng chính là tượng trưng tính ăn một lát sau, liền buông xuống chiếc đũa, muốn đi thu thập, Lão Thái thái lặng lẽ vươn tay, tú chặt nàng quần áo làm nàng từ từ Bọn họ tưởng chờ này đó các trưởng bối rời đi sau, đem sự tình rắc mặt nói một chút. Đáng tiếc, những cái đó các trưởng bối ngồi không chút sức mẻ, đường diệp lại ngồi không được, nàng lặng lẽ cầm lao thái thái tay, hướng về phía nàng cười cười, đứng lên, mãi mãi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Lao thái thái bất đắc dĩ cười cười, phóng nàng rời đi. Đường diệp sau khi rời khỏi đây không lâu, liễu Duy nhận cũng hướng các trưởng bối xin nghỉ, đi ra ngoài. Liêu Phu Nhân khỏe miệng nhẹ cong, cười cười, gật đầu. Đường Diệp ra tới sân sau, liền đào nửa buồn bắp viên đi phía tây gà lều bên kia uy gà đi. Liêu Duy Nhạn nhìn đến nàng đi bên kia, cũng chậm rãi theo qua đi. Ngoài cửa đứng Liêu Yến nhìn đến, nghĩ cùng qua đi, Liêu Duy Nhạn quay đầu lại làm cái không cần theo tới động tác. Liêu Yến đành phải yên lặng lại lui trở về, đứng ở mái hiên hạng, yên lặng nhìn nhà mình thiếu ra truy cái kia đường Diệp cô nương đi. Nàng biết thiếu ra giống nhau rất ít như vậy đơn độc chủ động tiếp cận một nữ tử, hiện giờ xem ra. Thiếu gia sợ là thật sự thích cái kia cô nương, chỉ là, một cái nông thôn nữ tử, như thế nào xứng thượng nhà mình thiếu gia đâu? Liêu Hiến túi đầu trong mắt có một tia ánh quang. Đường Diệp ngồi xổm gà lều bên ngoài, nhìn đám gà con cướp ăn bắp, âm thầm thở dài một tiếng. Đường cô nương mệt mỏi có thể thích hợp nghỉ ngơi một chút, hôm nay vất vả ngươi, làm nhiều như vậy ăn ngon, cảm ơn. Đúng lúc này, Liêu Duy nhạn kia chạy nhanh thoải mái thanh tân thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Đường Diệp sửng sốt, quay đầu vừa thấy Liền thấy Liêu Duy nhạn chắp tay sau lưng, ở nàng phía sau ba thước xa địa phương đứng. Hắn khi nào đi tới? Chính mình thế nhưng không phát hiện. Đường Diệp chạy nhanh đứng lên, lộ ra một cái thỏa đáng mà đạm nhiên tươi cười. Liêu công tử như thế nào ra tới, có phải hay không không yêu ăn đồ ngọt? Liêu Duy nhạn cười cười, còn hảo, chủ yếu là đồ ăn quá hương, phía trước ăn nhiều, mặt sau có chút ăn không vô. Đường Diệp ha hả cười, xem ra, nhưng thật ra ta sai rồi, xác thật. Giống nhau đồ ngọt hẳn là đặt ở trước khi dùng cơm làm khai vị đồ ăn. Liêu Duy Nhạn kinh ngạc nhìn nàng một cái, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, không nghĩ tới, Đường cô nương không ngừng sẽ nấu cơm, còn hiểu dưỡng sinh. Lúc này, Đường Diệp bị hắn nói cho cười, nàng ha ha cười hai tiếng, ha ha, cũng không tính đi, chỉ là hẳn là vì người khác dạ dày suy xét một chút mới đúng. Gì? Lời này như thế nào giải? Liêu Duy Nhạn lại kinh ngạc. Vì không lãng phí ta vất vả làm thuộc đồ ăn nha bằng không ngươi tưởng ta cực cực khổ khổ làm như vậy nhiều đồ ăn kết quả bởi vì đồ ăn lánh nhiệt trước sau trình tự không đúng cấp khách nhân dạ dày tạo thành thương tổn bọn họ đi ra ngoài liền bởi vì dạ dày bộ không khỏe phun ra kia nhiều lãng phí ta làm đồ ăn như thế nào cũng phải nhường bọn họ đem đồ ăn tinh hoa đều hấp thu lại nói tới đây đường diệp có chút buồn cười nói không được nữa phúc ta hiểu ha ha ha ha ta biết người muốn nói cái gì liêu duy nhạn cười ha ha vài tiếng thậm chí cười có chút run lên Hắn kia nguyên bản liền đẹp dung nhan bởi vì tôi cười, càng thêm ánh nắng tươi sáng, càng là làm Đường Diệp cảm thấy giống như là hoa mẫu đơn khai giống nhau diễm lệ. Đường Diệp âm thầm tưởng, này nam nhân, chính là cái yêu nghiệt. Liêu Duy Nhạn còn lại là rất có hứng thú đánh giá Đường Diệp, cô nương này quá thú vị, từ đồ ăn trước sau trình tự, có thể nói đến đồ ăn cuối cùng là bị khách nhân nổ ra không hảo vẫn là kéo ra ngoài càng tốt, ha ha, rất thú vị. Đường Diệp xem hắn biết điều như vậy, cười cười, quay đầu nhìn mắt chính ăn bắp gà con nhỏ. Dần dần thu tươi cười, "Này Liễu công tử, xác thật là cái không tồi nam nhân, hơn nữa, hắn thực thông minh, có thể nghe hiểu trong lời nói của mình ý tứ, càng là có thể đoán được chính mình muốn nói cái gì." Đáng tiếc, Liễu Duy nhạn về phía trước đi rồi vài bước, cùng nàng song song đứng, nhìn gà con ăn bắp, nhẹ giọng nói, "Các ngươi như vậy sinh hoạt thật tốt, ta thực hâm mộ, cũng thực hướng tới." "Đây là nhà ngươi muốn tìm cái ở nông thôn tức phụ nguyên nhân." Đường Diệp nhàn nhạt nói, "Nếu không thể Liên vẫn là đường lãng phí lẫn nhau cảm tình hảo, nàng có thể cảm giác ra tới, này liêu công tử, đối chính mình có hảo cảm, hắn xem chính mình khi, trong ánh mắt, có một tia vui mừng cùng chắc chắn. Liêu duy nhạn nghe được đường diệp chủ động nói đến việc này, bên thai hơi hơi đỏ hồng, gật gật đầu, ơn, ta ở dương châu khi, cùng ta cùng tuổi không sai biệt lắm lớn nhỏ, cũng có rất nhiều thế gia thương gia tiểu thư, chính là, các nàng thực làm ra vẻ, thực tiêu khí, cũng thực năng ngược, có lẽ có tốt, nhưng ta chưa thấy qua, cho nên, Ta liền cho ta cha mẹ nói ta cưới vợ muốn tìm cái trong thôn lớn lên cô nương, người thiện lương, cần lao, sẽ làm việc nhà càng tốt. Nếu sẽ biết chữ, liền càng tốt. Ta cha mẹ cũng như vậy cho rằng, thực duy trì ta. Kỳ thật nhà ta như vậy yêu cầu ở Dương Châu truyền ra đi sau, có rất nhiều người cũng âm thầm mắng ta, nói ta ở trang, ta không để bụng các nàng nói như thế nào. Hạnh phúc là ta chính mình sự tình. Nói xong, hắn lẳng lặng nhìn Đường Diệp, chờ nàng đáp án. Hắn trong lòng nghĩ chẳng sợ nhìn đến nàng ngượng ngùng ánh mắt cũng đúng đường diệp kinh ngạc nhìn hắn nàng chưa từng nghĩ tới một người nam nhân có thể như vậy thẳng thắn như vậy chân thật cũng sống như vậy tự mình thực hảo như vậy nam nhân thật sự khá tốt cũng là chính mình vẫn luôn muốn tìm nam nhân đáng tiếc nếu không khởi a nhìn thẳng hắn một hồi đường diệp tiên lặng thu hồi ánh mắt quay đầu tiếp tục đi xem gà con ăn bắp liêu duy nhạn sửng sốt hắn thế nhưng ở trên mặt nàng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc cô nương này thực thông minh Tâm tư cũng rất sâu. Liêu Duy Nhạn không cấm coi chút cấp, muốn nghe nàng nói câu trong lòng lời nói. Công tử, ngày nhiệt sao? Nếu không đi dưới bóng cây nghỉ ngơi một hồi. Liêu Yến thanh âm lúc này ở phía sau cách đó không xa vang lên. Đường Diệp kinh ngạc, cùng Liêu Duy Nhạn đồng thời quay đầu đi xem Liêu Yến, liền thấy một tiểu nha đầu đang đứng ở nơi đó. Hai mắt nhìn Liêu Duy Nhạn, trong mắt đều là quan tâm cùng lo lắng. Đường Diệp trên giới đánh giá Liêu Duy Nhạn liếc mắt một cái, cười khẽ một chút, Liêu Công tử Nơi này ngày đại, ngươi vẫn là đi cây hoa quế hạ nghỉ ngơi một chút đi. Liêu Duy nhạn ngẩn đầu đi xem Liêu yến ánh mắt, tức khắc lạnh mấy độ. Liêu yến bị hắn ánh mắt dọa lui về phía sau hai bước. Hắn xoay người lại, nhìn Đường Diệp, nghiêm túc thả nghiêm túc hỏi nàng, đường cô nương, tại hạ có không hỏi ngươi một vấn đề. Đường Diệp gật đầu, cười nhìn Liêu yến, trong lòng minh bạch chút cái gì, hỏi đi. Cho ta ra hồi phục gặp một lần tin tức, là người khác thế ngươi hồi phục, vẫn là chính ngươi hồi phục Đường Diệp lại lần nữa kinh ngạc nhìn hắn một cái, cuối cùng dạng khai một mặt hồn nhiên tươi cười, là ta sau khi gật đầu, mãi mãi hồi phục gì hai mãi mãi, đáp ứng gặp một lần người nhà ngươi. Nhưng là, ngày ấy ngày, là tháng 4 16, chính là, ở kia lúc sau đã xảy ra vài món sự, thay đổi ý nghĩ của ta, đáng tiếc, dì hai mãi mãi đã đi trở về, tin tức chúng ta cũng thu không trở lại. Liêu Duy Nhạn vừa nghe lời này, ánh mắt châm xuống, chuyển tới nàng trước mặt, cẩn thận nhìn nàng, đã xảy ra chuyện gì thế nhưng ảnh hưởng tới rồi người nhân sinh đại sự. Chương 50 không năm không, cây hoa quế hạ tâm sự. Đường Diệp Diễn lặng nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn Liêu Yến liếc mắt một cái, cười cười, đi thôi, chúng ta đi cây hoa quế hạ nói chuyện phiếm đi, ta cũng có chút mệt mỏi. Liêu Duy Nhạn nhấp nhấp, lại lần nữa âm thầm quay đầu lại khinh phiêu phiêu nhìn Liêu Yến liếc mắt một cái, quay lại tới, hướng về phía Đường Diệp gật gật đầu, kia đi thôi. Cây hoa quế hạ, phô một chương đại chiếu trúc, mặt trên phóng một chương bàn nhỏ mấy Đường Diệp đi pha trà lại đây, cùng Liễu Duy nhạn tương đối mà ngồi. Hoa sen ánh nguyệt tấm trà, hai cái cùng hoa hệ trên trà, nhìn còn rất lịch sự tao nhã. Đường Diệp nhẹ nhàng đảo ra nước trà, cho hắn đưa qua đi một ly. Liễu Duy nhạn chạy nhanh rũi tay tiếp được, hai người ngón tay không cẩn thận chạm vào một chút, hai người lô thai đều là đỏ lên. Liêu Duy nhạn trong mắt có một tia nhàn nhạt ý cười. Đường Diệp lại cho nàng chính mình lại đổ một ly sau, ngẩng đầu tới nhìn về phía hắn, cười nói, nếm thử đi. Ta chính mình phơi trà hoa, hoa quế trà hoa, thực hào uống. Liêu Duy nhạn gật đầu, nhẹ nhàng đem chén trà đưa đến trong miệng, nguyên bản cho rằng sẽ ngửi được một cổ sắc vị, lại không nghĩ, ngửi được lại là một cổ nhàn nhạt hoa quế mùi hương cùng một kia vị ngọt. Liêu Duy nhạn trong lòng trọng tưởng, cô nương này, khẳng định là thích đồ ngọt. Liêu Yến ở một khắc viên cây hoa quế hạ yên lặng rửa vào thụ đứng, nhìn bên này, trong mắt có một kia nhàn nhạt bị thương, thiếu gia chưa từng có chừng qua chính mình. Hôm nay lại vì cái này nông thôn nha đầu trưởng chính mình, nhất định là coi trọng nha đầu này, nàng còn không phải là khuôn mặt đẹp điểm, nấu cơm ăn ngon điểm sao. Thiếu ra vẫn luôn không phải cái không chú trọng sắc đẹp người sao, lúc này là làm sao vậy? Liêu Yến, bồi ta về phòng nghỉ ngơi một hồi. Bạch thị bồi Liễu Phu Nhân ra tới, tính toán mang nàng đến một khách gian chính phòng nghỉ ngơi một hồi, nhìn thấy đường Diệp cùng Liễu Duy Nhạn ở sân ngồi đối diện uống trà, cỡ nào đẹp hình ảnh a? đáng tiếc. Một khắc viên cây hoa quế hạ tiểu nha đầu thẳng tóc nhìn bên kia, phá hủy này phân mỹ cảm. Liêu phu nhân nào rung đến một cái hạ nhân nha đầu quấy dày chính mình nhi tử truy tức phụ, chạy nhanh ra tiếng kêu Liêu Yến. Liêu Yến nhẹ nhàng cắn cắn môi, hướng về phía Liêu Duy nhạn bên kia bốn gối thi lễ, thiếu gia, kia nô tỳ liền đi trước hầu hạ phu nhân đi. Ân. Liêu Duy nhạn không thấy nàng, chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Đường Diệp cười tủm tỉm nhìn nơi xa Liêu phu nhân cùng nhà mình nương, nhìn nhìn lại này tiểu nha đầu. Sức khắc minh bạch các nàng ý tứ, có chút bật cười, lại có chút bất đắc dĩ. Đãi liền thừa hai người sau, Liễu duy nhạn lại uống một ngụm trà, vung chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía đường Diệp, nhẹ giọng nói, có thể nói nói, ngươi lúc sau ra chuyện gì sao. Đường Diệp gật gật đầu, có thể, rốt cuộc, này ảnh hưởng tới rồi ta cả đời đại sự. Nàng yên lặng nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, liền ở ngày ấy ba ngày sau hạ một trận mưa, sau cơn mưa, một đám tiểu tỷ muội nhóm ước ta đi Tây Sơn Thượng nhặt mà lỗ thai. Ta liền vô cùng cao hứng đi theo các nàng đi. Nguyên bản cho rằng chính là các tiểu thư một hồi hẹn họ, lại không nghĩ là hai cái ngày thường cùng ta quan hệ tốt nhất, nhưng vẫn âm thầm tưởng trí ta vào chỗ chết tỉ muội muốn mưu hại ta một cái âm ưu. Nói chuyện, Đường Diệp còn nhìn thoáng qua trong viện, xác định ông bà cùng cha mẹ bọn họ đều không ở phụ cận, mới tiếp tục nói tiếp. Cũng trách ta không biết nhìn người, thế nhưng bỏ xuống mặt khác mấy cái bọn tỉ muội đi theo các nàng hai đi huyền nhai biên đi nhặt mà lỗ thai. Ai ngờ. Hai người thừa dịp đột nhiên chui ra tới một con rắn, làm bộ cứu ta, lại là trực tiếp đem ta đẩy hạ vách núi. Kỳ thật, cũng không phải trực tiếp đẩy xuống, mà là đem ta đẩy đến gần rồi huyền nhai biên. Nhưng ngày ấy là vừa hạ quá vũ, huyền nhai biên thổ chất thực mềm suốt, ta đứng ở nơi đó còn không có tới kịp trở về đi, thổ sụp đổ, ta đi theo cùng nhau ngã xuống. Liêu Duy nhạn nghe đến đó, hô hấp tức khắc cứng lại, hắn trong mắt, có một cái nho nhỏ gió lốc. Hắn trong đầu không khỏi hiện ra cái kia chính mình hỏi thăm quá tin tức cô nương. May mắn ta mạng lớn, ngã xuống sau, bị mấy cây chạc cây tử chắn vài cái, cuối cùng rơi trên một đống lớn lá cây hố, mới không rớt xuống trong vực sâu, lại là cắt qua làng ra, đụng phải một chút đầu, hôn mê qua đi. Nơi này, có thể nhìn đến còn có mấy cái nhợt nhạt vết xèo đi. Nói chuyện, đường Diệp nhẹ nhàng chỉ chỉ chính mình cái chán. Liêu duy nhạn yên lặng gật đầu, xác thật, có thể xem ra tới còn có vài đạo nhàn nhạt dấu vết. Sau lại, các nàng hai lại làm bộ người tốt, hồi trong thôn gọi người, nói ta rớt xuống huyền ngay, kia một ngày đi theo rất nhiều thôn dân, mọi người đều đi hỗ trợ, cha ta cùng nhị thúc tam thúc treo dây thường đi xuống, mới đem ta cứu đi lên. Việc này, đi ra ngoài tùy tiện hỏi thăm, liền biết. Sau lại ta hôn mê ba ngày, ba ngày sau tỉnh lại, ta hiểu được một chút sự tình, khả năng, các nàng hai là ghen ghét ta đi, ghen ghét ta so các nàng lớn lên đẹp, cũng ghen ghét ta so các nàng thanh danh hảo. Sau lại, Người trong thôn đang nói ta mạng lớn đồng thời, cũng đều ở khen các nàng hai ngày ấy kịp thời trở về tìm người, ta mới sống sót. Cho nên, ta không thể đối bất luận kẻ nào nói là các nàng hai đem ta đẩy xuống, càng không thể đối nhà ta người ta nói. Nếu ta nói, các nàng liều mạng cũng sẽ đi tìm kia hai nhà người tính sổ. Nói tới đây, đường diệp thần sắc cảm ảm, rũ xuống mi mắt. Liêu duy nhạn nghe trong lòng tê dần, nắm tay nắm chặt, kia hai người, quá đáng giận. Từ ta tỉnh lại sau, ta làm cái quyết định. Một là lại không cùng các nàng lui tới, ly các nàng rất xa, chỉ cần các nàng không hề chọc tới ta. Nhị đâu, chính là ta không tính toán xa gà cho, ta muốn ở chỗ này bảo hộ người nhà của ta, kêu ba ngày, ta không tỉnh lại, ta cha mẹ cùng ông bà thiếu chút nữa điên rồi, các nàng không tiếc hoa càng nhiều tiền, cũng muốn đem ta cứu trở về tới. Thậm chí, cha ta còn cầm một lượng bạc tử đi cầu đường người mù cho ta đoán mệnh. Đáng tiếc, đường người mù gạt ta cha, nói ta chết chắc rồi. Làm cha ta trở về cho ta lo hậu sự, cha ta trở về liền khóc. Ta khi đó mới vừa tỉnh lại, nghe được, ta liền quyết định, cả đời này, ta không gả chồng, cũng muốn bảo hộ người nhà của ta. Nói xong, đường Diệp bình tĩnh nhìn Liễu Duy Nhạn. Liễu Duy Nhạn cũng yên lặng nhìn nàng, thật lâu sau, thở dài một tiếng, tưởng nói điểm cái gì, đáng tiếc, không biết nên nói cái gì. An ủi sao? Nàng giống như không cần, nàng là cái thực kiên cường cô nương. Vì này việc hôn nhân nói nói mấy câu sao? Chính là, nàng nói đến này phân thượng, chính mình nếu là nói cái gì nữa, có vẻ chính mình hạ tiện. Hai người nhìn nhau thật lâu sau, đường dịp trước thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, vốn dĩ, ta không nghĩ nói cho ngươi này đó, ta còn tưởng lấy trướng mắt ngươi đẩy việc hôn nhân này. Chính là, ở chung này một hồi, ta cảm thấy ngươi là cái không tồi nam nhân, cũng không hy vọng ngươi bị người xấu che mắt hai mắt. Tuy rằng chúng ta làm không được người nhà, còn có thể làm bằng hữu. Liêu Duy Nhạn nghe được nàng những lời này lại là sửng sốt, có ý tứ gì? Đường Diệp nhẹ giọng nói, ngươi nhận thức đường tĩnh đi. Kia hai cái hại ta người, một cái kêu đường như, một cái liền kêu đường tĩnh. Cái gì? Liêu Duy Nhạn sửng sốt, tay run lên, kích động trùng đánh nghiêng trong tay chén trà. chương 51051, ngươi đối ta, liền không có gì ý tưởng sao? Đường Diệp chạy nhanh đem khăn vải đưa qua, nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Liêu Duy Nhạn nhẹ giọng hỏi. Ngươi ngày hôm trước thấy cái kia cô nương, liền kêu đường tĩnh, tuy rằng không biết nàng ở ngươi trước mặt là như thế nào bôi đen ta, nhưng là, không sao cả, ta nhất định phải cô phụ ngươi này một chuyến vất vả, nàng nói cái gì chính là cái gì, nhưng là, ngươi trong lòng muốn minh bạch, nữ nhân kia tâm địa không tốt, thiết không thể thâm giao. Liêu Duy nhạ ngơ ngẩn nhìn nàng, nói không nên lời một câu tới. Ngươi như thế nào biết ta đã thấy một cái các ngươi trong thôn cô nương? Thật lâu sau. Liếu Duy Nhạn mới sắp sắp hỏi ra như vậy một câu. Trùng hợp đi, ta ngẫu nhiên nhìn đến, hôm nay nhìn thấy ngươi liền minh bạch. Đường Diệp nhàn nhạt nói xong, nhìn hắn một cái, cười khẽ, ta cũng tò mò, ngươi như vậy cái khôn khéo người, như thế nào sẽ nhận thức nàng đâu. Liếu Duy Nhạn không nói chuyện, cẩn thận đem chính mình đụng tới kia cô nương lần đầu tiên trường hợp suy nghĩ một chút, lại đem vẫn luôn truy nàng đến cái kia miếu Nguyệt Lao trải qua đều cẩn thận suy nghĩ một lần, ẩn ẩn gian, hắn cảm thấy, là chính mình thượng nữ nhân bộ. Chỉ là, hắn không rõ chính là, kia nữ nhân, là như thế nào biết chính mình là muốn tới đường ra thôn hướng đường Diệp cầu hôn? Lại là như thế nào biết chính mình sẽ đi kia gian tiểu lầu ăn cái gì? Nàng là như thế nào biết chính mình muốn nghe được đường Diệp ra tình huống? Càng nghĩ càng thấy ớn, hắn càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, không cấm ác hàn một chút. Nữ nhân kia, cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Đường Diệp hỏi xong sau, liền chậm rãi uống trà, chờ hắn nói chuyện. Nếu, ta nói, kỳ thật. Kia một ngày ta cũng là lần đầu tiên thấy nàng ngươi tin tưởng sao. Liêu Duy nhạn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Tin. Đường Diệp nghiêm túc nhìn hắn một cái, gật đầu. Nàng tin tưởng chính mình ánh mắt, người nam nhân này, là cái ưu tú nam nhân, hảo nam nhân, đáng tiếc, ly quá xa, mặc dù làm bằng hữu cũng thấy không được vài lần. Cảm ơn, kỳ thật, ta là ngày hôm trước đi vào Đông Hà Trấn, nói đến cũng khéo, ta đi một nhà kêu hồng phúc lâu tiểu lầu ăn cơm, liền đụng phải cái kia đường tĩnh. Kết quả, nàng cùng người khác nói chuyện thiếm, nói nàng là đường ra thôn. Ta nghe thấy cái này đường ra thôn, liền nghĩ cùng nàng hỏi thăm một chút nhà ngươi tình huống. Nói tới đây, hắn ngượng ngùng nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, khụ, sau đó ta liền chú ý thượng nàng. Nàng cơm nước xong sau, liền đi trước, chúng ta cũng chạy nhanh tính tiền đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, liền thấy nàng ngồi sổm tiểu lầu đối diện sạp trước xem đồ vật, sau lại nàng lại đi miếu nguyệt lao, chúng ta liền theo qua đi, ở miếu nguyệt lao trong viện. Chúng ta chờ nàng thượng xong hương ra tới sau, mới ngăn đón nàng hỏi nói mấy câu. Nói xong, liễu Duy nhạn nhẹ giọng nói câu thực xin lỗi. Thì ra là thế, ta liền nói sao, không có việc gì, tưởng kết thân xử người, mới có thể nghĩ hỏi thăm rõ ràng, nhân chi thường tình, ta như thế nào sẽ trách người đâu, đáng tiếc, chúng ta, sợ là không, cái kia duyên phận. Người cũng đã nhìn ra, giống nhau, nhà người khác, nhà ai sẽ làm đại cô nương cùng nam nhân nói như vậy lời nói chiêu đại khách nhân. Đáng tiếc ta không ca ca đệ đệ tới bồi ngươi, mọi việc phải ta chính mình tới, cũng là làm ngươi chê cười. Nói xong, Đường Diệp bất đắc dĩ cười. Liêu Duy nhạn ha hả cười, trong lòng thở dài, thật là cái ngay thẳng cô nương, đáng tiếc. Ngươi thật sự không tính toán hảo hảo suy xét một chút sao. Nói đến cái này phân thượng, chúng ta cũng coi như là rộng mở mặt, ta cũng tưởng thế chính mình lại tranh thủ một lần. Nếu ngươi không yên tâm cha mẹ ngươi, chúng ta có thể đem bọn họ nhận được Dương Châu đi sinh hoạt. Liêu Duy nhạn nhẹ giọng nói xong nghiêm túc nhìn Đường Diệp. Đường Diệp kinh ngạc một chút, ngay sau đó bật cười, "Ha ha, ngươi người này thật đúng là rất không tồi, đáng tiếc, không quá hiện thực, đệ nhất, ta cha mẹ sẽ không đi, mặc dù bọn họ đi, còn có ông nội của ta cũng không yên tâm. Chính là đem ông bà mang lên, ta ông bà bọn họ còn sẽ lo lắng ta nhị thúc tam thúc, lại nói, lão đường gia lão tổ tông liền ở chỗ này, bọn họ không rời đi nơi này. Quá quán trong thôn loại này nhàn nhã sinh hoạt, đi đại thành trấn, sợ là bọn họ thói quen không được." Đệ nhị, ngươi nếu vì một cái tức phụ, đối thượng một cái đại tay mải, không ngừng cha mẹ ngươi đau lòng ngươi, Mãn Dương Châu thành người cũng sẽ chê cười ngươi. Tội gì đâu, thiên hạ cô nương có rất nhiều, lại tìm đi, tổng hội tìm được. Liêu duy nhạn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô nương này trách nhiệm tâm quá nặng. Ngươi đối ta, liền không có cái gì ý tưởng sao. Cuối cùng, hắn hai mắt liếc mắt đưa tình nhìn nàng, sắp sắp lời, muốn dùng lần đầu gặp mặt loại này hảo cảm đà động nàng. Đường Diệp bị hắn này hai mắt mang theo 10 vạn phục sóng điện liêu khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, trên mặt nhiệt nhiệt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có khả năng sự tình, vẫn là không nghĩ hảo. Liêu Duy nhạn tức khắc tan tác, hắn thân mình suy sụt một chút, hai chúng ta thật sự không có khả năng sao. Đường Diệp bị hắn ba lần dò hỏi cho cười, khỏe miệng ngéo một cái, trong ánh mắt mang theo nhu nhu cười, đầu hắn, cũng có thể à, chỉ cần ngươi có thể ở rẻ. Gì? Liêu Duy nhạn nghe xong lời này, trên mặt biểu tình một chút ra nẻ. Cuối cùng cười khổ ra tiếng, chúng ta đây thật đúng là không duyên phận, ta là nhà ta con trai độc nhất, ở rể sự tình, thật đúng là không được, nếu ta lại có một cái huynh đệ, vì ngươi, ta cũng có thể. Đường Diệp cười khẽ ra tiếng, cho nên, chúng ta đều có trách nhiệm của chính mình, hà tất thế nào cũng phải khó xử chính mình đâu. Làm bằng hưu đi, về sau ngươi còn tới Đông Hà chấn làm buồn bán khi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ha ha, tốt đi. Cuối cùng, liễu Duy Nhạn bất đắc dĩ thở dài, Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, liền tính có duyên không phận. Mà cây hoa quế hạ trò chuyện thật lâu hai người, không hề có chú ý tới nhà mình các trưởng bối đều không có trở ra trong viện, kỳ thật, bọn họ đều là ở trong phòng trộm nhìn đâu, nhộn nhạo vẻ mặt gì cười, còn biên nhìn lén biên lặng lẽ nói thật xứng đôi nói. Trong viện hai người càng không có chú ý tới ngoài cửa lớn không xa một viên trên cây cất giấu một người, hắn hai mắt nhìn trong viện, lỗ thai chi lăng, đang ở ngưng thần nghe cái gì, mà hắn cách đó không xa một viên trên cây mấy chỉ điểu còn ở diễu diết nhìn trầm trầm hắn e bọn họ hai người liêu thực vui vẻ cũng hoàn toàn không biết ở đường diệp gia cách đó không xa một đống đống cỏ khô mặt sau đường tĩnh chính dấu ở nơi đó nôn nóng chờ nàng muốn nghe đến mọi người ra tới nghị luận thanh, nghị luận liêu gia nói không thấy thượng đường diệp nghị luận đường gia cùng liêu gia nháo bẻ đáng tiếc nàng cái gì cũng chưa chờ đến thẳng đến nàng phát hiện chính mình chính phía trước đột nhiên đứng lên một cái màu xanh lục con rắn nhỏ thế nhưng phun tin tử trừng mắt xà mắt như là muốn ăn nàng khi Nàng mới như gặp quỷ giống lớn một tiếng, "Cố dạ a", ngay sau đó như là bị quỷ truy dường như trốn trở về chính mình ra, còn chạy nhanh lấy ra hùng hoàng phấn tới ở trong sân vây quanh một vòng, mới mỏi mệt trốn hồi chính mình trong phòng đi. Một ngày này buổi chiều, Đường Tĩnh liền ở nôn nóng, bất an cùng thấp thỏm chung vượt qua, nàng đột nhiên phát hiện chính mình những cái đó kiếp trước ký ức cũng chưa cái gì tác dụng, nàng lúc này thực không xác định Đường Diệp là đáp ứng rồi liêu ra, vẫn là không đáp ứng. Nhưng nàng lại không chỗ hỏi thăm. Chương 52-052, tốt như vậy việc hôn nhân, còn có thể gặp được sao? Buổi chiều, Liêu ra người cùng Lưu tử mình cùng nhau cáo tử, chuẩn bị rời đi. Đường Diệp đem dư lại nước đường hạnh đồ hộp trang ở một cái gốm sứ bình, cấp Liêu Duy Nhạn mang lên, làm cho bọn họ trên đường khắc khi, ăn một ít giải nhiệt. Liêu Duy Nhạn luôn mãi cảm tạ, thu, đưa cho Liêu quang Hàn ra, cuối cùng thật sâu nhìn đường Diệp liếc mắt một cái sau, lên xe ngựa. Liêu phu nhân lâm lên xe ngựa trước, còn có chút Lưu luyến không rời lôi kéo đường Cười tủm tìm nói, là cây à, có rảnh đi ngươi gì hai nãi nãi ra khi, nhớ rõ đi nhà ta à, làm ai nhạn mang ngươi du ngoạn dương châu. Là, cảm ơn phu nhân, có cơ hội, ta sẽ đi, cũng sẽ quấy rầy liêu công tử. Liêu phu nhân lại đáng tiếc nhìn đường diệp liếc mắt một cái sau, mới lên xe ngựa, cùng đường ra người cáo biệt, rời đi. Liêu hiến ngồi ở trên xe ngựa khi, nhìn đường diệp liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi câu, lộ ra một cái thắng lợi tươi cười, âm thầm cảm thấy vui mừng. May mắn nữ nhân này còn có điểm tự mình hiểu lấy, biết chính mình không xứng với thiếu gia. Đường Diệp nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, nàng cái gì tâm tư, đường Diệp liếc mắt một cái liền xem minh bạch. Thẳng đến liễu ra người đi xa, đường ra nhân tài trở về phòng trong. Người một nhà đều tới rồi nhà chính, đường Diệp cũng bị kêu đi vào. Lao gia tử cùng Lao Thái Thái, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị đều yên lặng nhìn đường Diệp. Lá cây, các ngươi ở trong sân đã nói những gì, như thế nào liễu ra người đến đi cũng không cầu hôn sự sự tình. Lão thái thái hỏi trước. Đúng vậy, lá cây, cha mẹ cũng cảm thấy này liêu ra công tử không tồi, liêu phu nhân cũng lương thiện, người nếu có thể gả đến liêu ra, kia chính là cả đời phúc phận A. Bạch thị cũng thật cẩn thận nói. Đường thanh Hà cùng lao ra tử hai hai mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm đường diệp, hai người bọn họ có chút lo lắng, suy đoán đường diệp kia sẽ khẳng định là đối liêu công tử nói chút cái gì. Hắn là thực hảo, ta cũng không phải chứng mắt, chính là, nhà hắn qua xa, không thích hợp nhà của chúng ta. Cha mẹ, ông bà, ta biết các ngươi là vì ta hảo, nhưng ta muốn không phải chỉ có ta chính mình hảo, mà là muốn các ngươi cũng hảo. Luận sinh hoạt, nhà của chúng ta cũng không thiếu ăn uống, ở trong thôn cũng coi như là quá thượng hảo nhật tử nhân ra, chính là, chúng ta khác biệt nhân ra, là đỉnh người sai vật nam đinh. Hai cái muội muội con nhỏ, ta đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? Trong nhà đồng ruộng, muốn tra một người loại sao? Vẫn là các ngươi cảm thấy các ngươi tay nghề các ngươi có thể làm được 7 chục tuổi có thể dưỡng này một đại gia dân cư. Nói tới đây, Đường Diệp bình tĩnh nhìn bọn họ, đi theo hắn có lẽ sẽ hạnh phúc, chính là, cùng các ngươi ở bên nhau, ta cũng đồng dạng thực hạnh phúc, ta cũng không phải nói không cần nam nhân, chúng ta chiêu một cái trở về, chỉ cần là cuối cùng từ ta chính mình xác định, hỏi một vấn đề, ta khẳng định là muốn chọn một cái thích mới được, cha mẹ, ông bà, các ngươi ngắm lại, như vậy nhật tử, chúng ta không cũng quá thực hạnh phúc sao? Chẳng lẽ các ngươi thế nào cũng phải làm ta làm một cái bất hiếu nữa sao? Đường Diệp buổi nói chuyện, nói bốn vị trưởng bối trong mắt có lệ quang. "Hảo, là chúng ta tưởng thiện, chúng ta cũng chính là nhìn đối phương ra thế hảo, người hảo, nghị có thể xứng thượng ngươi. Kế về sau việc này, ở nhà của chúng ta lại không để cập tới. A Mai à, vì về sau phiền tha thiếu, ta xem, ngươi ngày mai liền đi tìm một chút người tống thẩm, đem nhà của chúng ta phải cho lá cây chiêu tế sự tình nói một chút, làm nàng giúp đỡ tìm kiếm thích hợp người, mang đến chúng ta cấp lá cây xem." Lá cây nói kia ba cái điều kiện Nhất định phải nói ra, còn có ta lại thêm một cái, tuổi tác không thể so lá cây tiểu, quá tiểu không hiểu được đau lòng lá cây, nhưng cũng không thể vượt qua 25 tuổi, quá lớn chúng ta lá cây có hại. Lao thái thái nhìn bạch thị, nghiêm túc nói. Bạch thị đang muốn nói chuyện, lao ra tử mở miệng, ta xem, vẫn là mấy ngày nữa lại nói hảo, nhanh như vậy liền nói, làm liếu ra nghe được tin tức sau, thể diện trên dưới không đi, ta cảm thấy việc này, nhất định là giấu không được. Người trong thôn sớm hay muộn sẽ biết liêu ra là tới nhà của ta làm gì đó. Đường Thanh Hà cũng gật gật đầu. Tháng 6-6 là Long Vương miếu hội chùa, nếu không liền ở kia phía trước mấy ngày nói, người Tống Thẩm vừa lúc cũng ở hội chùa khi thấy người nhiều, giúp chúng ta tìm kiếm người lựa chọn. Lao Thái Thái nghĩ nghĩ, như vậy đối Bạch Thị nói. Bạch Thị gật gật đầu, hành, ta đây liền quá mấy ngày cùng Tống Thím đi nói. Tống Thẩm, là trong thôn đường vịt ra lão nương, đương cả đợi bà mối, nhận thức người nhiều, phương pháp cực lớn. Người trong thôn ra hôn nhân hỷ sự, trước nay không thể thiếu nàng. Nhà nàng hai cái nhi tử cùng con dâu đều là dưỡng vịt, hơn nữa nàng thỉnh thoảng kiếm bà mối lễ, nhà nàng nhật tử ở trong thôn quá cũng không thứ với đường thanh hà ra. Thấy bọn họ rốt cuộc lật qua liếu ra này một tờ, đường diệp yên tâm. Bạch thị lúc này cũng đem đường diệp cấp lao gia tử mua lễ vật đem ra. Lao gia tử nhìn đến, trước mắt sáng ngời. Đây là lá cây cho ngài tuyển, làm chúng ta đại phòng cấp cha sinh nhật lễ vật. Bạch thị đưa cho đường Thanh Hà. Đường Thanh Hà cung kính đưa cho đường Đại Mau. Đường Đại Mau tiếp nhận, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ, thở dài một tiếng, hoa lên một xứng thúy ngọc. Này tẩu thuốc, không tiện nghi à, các ngươi tiêu pha cái này tiền làm gì, ta trước kia còn có thể dùng. Hôm nay các ngươi vội trăng một ngày, cũng có hiếu tâm. Vội trăng là vội trăng, đó là hẳn là, cái này là bọn nhỏ hiếu tâm, ngài liền nhận lấy đi. Đường Thanh Hà cười nói, hảo, ra đây liền nhận lấy, cảm ơn chúng ta lá cây. Lão ra tử cười ha hả nhìn đường diệp. Gia gia thích liền hảo. Đường diệp cười cười. Lúc sau, đường diệp về phòng nghỉ ngơi đi. Nhị thẩm tam thẩm các nàng cũng tẩy xong rồi trong phòng bếp đồ vật, trở lại trong nhà chính, nhìn thấy lao gia tử trong tay tân tẩu thuốc, tưởng kia liếu ra đưa, tò mò hỏi, cha, liếu ra thế nhưng đưa ngươi tốt như vậy tẩu thuốc. Lao ra tử cười cười, không phải Liễu ra, đây là lá cây cho ta mua. A, chúng ta lá cây chính là ánh mắt hảo. Nhị thẩm tam thẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khen Đường Diệp một câu. Nay vừa thấy liền không tiện nghi, Đường Diệp thật là bỏ được tiêu tiền. Bọn họ hai nhà đều là một nhà cấp lao gia tử làm một bộ quần áo, thân thủ làm một đôi giày, tổng cộng cũng không tốn 200 văn. Bạch thị nghe xong chỉ em dâu nhóm khen Đường Diệp, cười càng thêm sán lạ, khen Đường Diệp, liền đỉnh như thế khen nàng. Đại tẩu, như thế nào, liêu ra để không để, có phải hay không tới cầu hôn? Nhị thẩm với thị tò mò hỏi Bạch thị. Bạch thị lắc lắc đầu, lá cây ngăn chặn liễu công tử miệng, không làm đề. Vì sao? Nhị thẩm cả kinh, kinh ngạc nói. Đúng vậy, đại tẩu, kia liếu ra công tử nhiều tiêu chí nhân tài A, ra thế lại hảo, lá cây còn trước mắt. Tam thẩm hà thị cũng là kinh hãi, đại tẩu, này ngươi cũng không thể từ lá cây nha, tốt như vậy việc hôn nhân, còn có thể gặp được sao? Bạch thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kia hải tử nổi lên chiêu tế tâm tư, không nghĩ xa gả cho. Bạch thị nói âm rơi xuống. Với thị cùng hà thị nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó không hẹn mà cùng lộ ra một cái thì ra là thế biểu tình tới, tiếp theo thần sắc liền có chút ý vị thâm trường lên. Lao thái thái hứa thị nhìn nhị tức phụ cùng tam tức phụ liếc mắt một cái, lại nhìn lao đại tức phụ liếc mắt một cái, trong lòng thở dài một tiếng, cái này bạch thị, lại thiện lương lại đơn thuần, như thế nào liền sinh ra lá cây như vậy cái hiểu chuyện lại thông minh nữ nhi đâu, bạch thị mọi việc không hiểu được nhiều suy nghĩ sao, làm gì hiện tại đem lời này nói cho này hai cái. Với thị cùng hà thị, đó là một cái so một cái nhân tinh, đặc biệt lão tâm già, sinh hai cái nhi tử, lao đại gia không nhi tử. Hà thị trong lòng khẳng định đánh bên này sân chủ ý đâu, trở về sau lão đại gia già rồi sau, muốn lao đại gia này chốt hơn. Trước 53053, ghen thị nam nhân thực đáng sợ. Người khác đảo không nghĩ nhiều cái gì, mọi người lại nói đùa một hồi, mới từng người tan đi. Với thị cùng hà thị lúc đi, bạch thị lại đem mua trở về thịt cùng đồ ăn đều cho các nàng mang theo một ít. Dư lại ăn chín cũng cho bọn hắn phân điểm Làm cho bọn họ trở về cấp bọn nhỏ ăn Với thị cùng hà thị vẻ mặt ý Cười cảm tạ đại tẩu Mỹ tư tư mang theo đồ vật về nhà đi Buổi tối cơm là bạch thị làm Không làm đường diệp động thủ Sau khi ăn xong đường diệp về phong khi Lại bị tránh ở hoa trong hồ tiểu hồng gọi lại lá con Ta hôm nay đem cái kia hư nữ nhân khiếp sợ Tiểu hồng cấp đường diệp khen công Hư nữ nhân Ai a, ngươi như thế nào dọa người ta Đương tinh a. Nàng giữa trước khi liền vẫn luôn giấu ở nhà ngươi bên ngoài kia đôi đống cỏ khô mặt sau, không biết tưởng trộm thứ gì, ta liền đem nàng dọa chạy, ha ha ha, nàng sợ xà, ta về sau muốn nhiều đi dọa dọa nàng. Nghe tiểu hồng vui vẻ đồng âm, đường diệp bất đắc dĩ ngồi sổn hoa bên cạnh ao, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, làm hảo. Ngươi cũng phải cẩn thận chút, đừng bị nàng cho ngươi hạ độc. ân ơn, ta biết, lá con yên tâm đi, sẽ không có việc gì, ta đây đi rồi. Tiểu hồng được đến đường diệp khen còn phải đường Diệp dặn dò, tức khắc cảm thấy chính mình thành tiên lộ càng rộng lớn một ít, mị tư tư đi rồi. Đường Diệp đứng lên, khoe miệng ngéo một cái, đường tinh không phải muốn trộm đồ vật, đại khái là muốn biết Liêu ra đến tử ra làm cái gì đi. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng rất tò mò, nàng lại như thế nào biết Liêu ra muốn tới nhà mình là cầu hôn sự, còn có thể tính đến Liêu Duy Nhạn sẽ trước tiên tới trấn trên, cho nên tự mình đi trấn trên đổ Liêu Duy Nhạn, nói nhà mình không tốt lời nói. Chuyện này, nhất định đến biết rõ ràng. Bằng không, sớm hay muộn sẽ bị nàng âm. Nàng vừa muốn về phòng, một con chim nhỏ lại bay tới. Lá con, lá con, hôm nay có người giấu ở trên cây xem nhà người sân. Đường Diệp vừa nghe, sửng sốt, Khương tử dạ. Hắn lại tới nữa. Chính là hắn không đi ăn vụ A, hay là vẫn luôn đói bụng? Lá con, không phải Khương tử dạ. Tiểu điểu nhi có thể tiếp thu đến nàng trong lòng ý tưởng, chạy nhanh còn nói thêm. Gì? Không phải hắn hay là còn có khác nam nhân cũng coi trọng ta. Đường Diệp há hốc mồm, ách, giống như xác thật là cái nam nhân, bất quá lớn lên có chút hắc. Tiểu Điểu Nhi gian nan miêu tả, có chút hắc nam nhân, vậy không cần biết. Đi rồi sao? Khi nào đi? Kia xe ngựa đi rồi sau, người nọ cũng liền đi rồi. Nga. Đường Diệp lên tiếng, trong lòng suy đoán, người nọ chẳng lẽ là Liêu Gia mang người, đang âm thầm bảo hộ Liêu Gia người, lại suy nghĩ một lần. Cảm thấy chính là cái này khả năng, đường diệp không hề suy nghĩ, về phòng đi. Phòng trong, hoa trồng trong nhà kính ở phùng miếng độn dày, thấy nàng tiến vào, để đi lên cho nàng xem, tỷ ngươi xem ta cái này uyên ương hí thủy miếng đột dày mặt theo giống không. Đường diệp tiếp nhận nhìn nhìn, tò mò hỏi, ngươi như thế nào theo uyên ương hí thủy? Muốn đưa ai sao? Hoa trồng trong nhà kính cười hắt hắc ta cấp đại tỷ ngươi theo đâu, về sau tỷ phu, chính ngươi theo. Đường diệp bẹp một chút miệng, nương theo ngươi theo. Không phải, Mãn Mại giáo ta, nói ta hiện tại giúp ngươi chuẩn bị của hồi môn, tương lai ngươi giúp ta chuẩn bị, cái này kêu tỉ muội tình nghĩa, lễ thượng vang lai. Ha ha, ngươi mới bao lớn, Mãn Mại liền bắt đầu giáo ngươi cái này. Đường Diệp bật cười, Mãn Mại đây là nhàm chán không có việc gì làm sao. Đột nhiên Hoa trồng trong nhà kính để sắt vào Đường Diệp, thấp giọng nói, "Tỷ, kỳ thật, ta cảm thấy Liêu công tử đẹp là đẹp, nhưng còn không bằng nửa đêm ca ca đẹp." Hừ, theo như ngươi nói ở trong nhà không được để hắn Đường Diệp chạy nhanh ngăn lại hoa trồng trong nhà kính, Nha đầu này, đây là muốn học làm ai mối bà sao? Hoa chồng trong nhà kính, ngươi có phải hay không tương lai muốn làm bà mối nghề? Đường Diệp híp mắt hỏi hoa hoa. Hoa trồng trong nhà kính sử sốt, A, a không? Vậy ngươi như thế nào hiện tại liền bắt đầu học như thế nào đương bà mối? Đường Diệp phông má tử nhìn hoa trồng trong nhà kính. Hoa trồng trong nhà kính nhìn nháy mắt biến thành cốc to đại tỉ, rốt cuộc nhịn không được bật cười lên. Ha ha, đại tỉ. Ngươi hẳn là đem ngươi cái này biểu tình cấp liêu công tử nhìn xem, phỏng trừng hắn tức khắc sẽ bị dọa quay đầu liền chạy. Nha, đúng vậy, ta hôm nay như thế nào không nghĩ tới. Đường Diệp một phép chán. Tiếp theo hai chị em lại là một trận cười đùa. Đi ngủ sớm một chút đi, ta đi trong viện thừa lương một hồi. Đường Diệp dặn dò hoa trồng trong nhà kính đi ngủ sớm một chút sau, liền cầm lấy ấm trà cùng chén trà đi trong viện cây hoa quế hạ nằm thừa lương đi. Thời gian này điểm, nàng còn ngủ không được. Hôm nay có chút mệt, cũng nhận thức một cái tân bằng hữu, còn cự tuyệt một hồi việc hôn nhân, nàng đến một người yên lặng một chút, loát một loát suy nghĩ. Đường Thanh Hà rửa mặt xong ra tới trong viện đổ nước, nhìn đến đường Diệp ở cây hoa quế hạ ngồi, đi tới hỏi nàng, ngươi như thế nào ở bên ngoài, còn không ngủ được. Còn không đây, cha ngài trước ngủ, hôm nay cũng mệt mỏi đi, ta uống điểm trà, suy nghĩ một chút sự tình. Đường Diệp đứng lên, hướng về phía đường Thanh Hà cười cười. Đường Thanh Hà gật gật đầu. Hắn biết cái này nữ nhi luôn luôn ổn trọng, làm việc cũng thích nhiều suy nghĩ, liền không lại quấy rời nàng, về phòng đóng cửa lại, thời điểm không lớn, phòng trong tắt đèn. Đường Diệp quanh chân ngồi ở ban ngày nàng cùng Liêu Duy Nhạn ngồi đối diện tại chỗ thượng, lặng lặng uống trà, cảm thụ được ngày mùa hè ban đêm mát mẻ, trong đầu không khỏi nhớ tới Liêu Duy Nhạn. Không thể không nói, mặc dù không đi tìm hiểu người nam nhân này làm buồn bán khi bộ dáng, nàng cũng biết người nam nhân này thực ưu tú, nhưng là, nàng đáy lòng không có một tiêu cự tuyệt cái này việc hôn nhân hối hận. Có thể là chính mình trách nhiệm tâm tương đối trọng một ít đi, nàng thật là đánh tâm nhãn cảm thấy, không bỏ được làm cha mẹ già rồi sau bơ vơ không nơi nương tựa hiện giờ trong nhà sự liền cơ bản là chính mình chủ đại sự, chính mình đi rồi, bọn họ làm sao bây giờ. Lại suy nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này không có làm sai sao, nàng tâm tư liền không hề tưởng việc này, mà là chuyển tới chuyện khác thượng. Không biết hương tử dạ cùng liễu nhị hai cái hôm nay ôm đến sống không. Tuy rằng Khương Tử Dạ khả năng trong tay có tiền, nhưng cũng có miệng ăn núi lở thời điểm, cho nên, có thể tìm được cái kiếm tiền việc, đối với hắn tới nói, cũng khá tốt. Buổi chiều, Đông Hà Trấn, đương hoa ly trở về cấp Khương Tử Dạ nói có người thích đại tẩu, còn đi theo đại tẩu ra cầu hôn. Đại tẩu còn vẫn luôn vừa nói vừa cười bồi đối phương ngồi ở trong viện cây hoa quế hạ uống trà nói chuyện phiếm khi, hắn lập tức liền cảm thấy cả người thật lạnh thật lạnh, đầu cảm giác đều phải tạc. Sau đó... Mọi người các huynh đệ liền chính mắt chứng kiến vừa ra nhà mình lão đại công lực tiến dai bằng chứng, một cái rất đẹp sứ thanh hoa chén trà, ở nhà mình lão đại trong tay, chậm rãi thăng thiên, hóa thành bột phấn, phiêu tán ở trong gió, rơi rụng ở trong viện. Càng thêm quỷ dị chính là, kia trong chén trà nửa chén nước trà, liền ở bọn họ trước mắt chậm rãi bốc hơi vì hơi nước. Một đám tức khắc tựa như gặp quỷ dường như nhìn Khương Tử Dạ, ghen tị nam nhân thực đáng sợ. Liêu Dực trước kia là nhất rõ ràng Khương Tử Dạ thực lực người, vốn dĩ liền biến thái. Hiện giờ, không biết hắn lại tiến bộ nhiều ít, hắn ở trong lòng yên lặng cấp lại thêm một chữ, càng biến thái. Đi cha, đối phương là người nào? Từ Hoa Ly hình dung, Khương Tử Dạ biết đối phương khí độ bất phàm, dáng vẻ đường đường, thân cao chân dài, giống như còn rất có tiền bộ dáng. Hắn trong lòng có chút lo lắng, có chút bực bội. Là, Lão Đại. Liêu dực lên tiếng, liền phải đi an bài. Hoa Ly lúc này một phách đầu nhớ tới có chuyện này chính mình quên nói cho Lão Đại, Lão Đại. Ta nghe Đại Tẩu kêu đối phương Liễu Công Tử. chương 54054, cây hoa quế hạ đêm sẽ Liễu! Nghe thấy cái này họ, Khương Tử Dạ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Dực, ánh mắt tức khắc không tốt lên. Liễu Dực dọa lặng lẽ sau này xây dịch, lão đại, không phải ta, ta hôm nay một ngày đều là cùng ngươi ở bên nhau. Khương Tử Dạ hư lạnh một tiếng, ta đương nhiên biết không phải ngươi, ngươi nếu là có cái kia lá gan, ta diệt ngươi. Kia không cần đi tra xét, ta biết là ai. Khương tử dạ trong lòng thở dài một tiếng, đồng thời cũng yên tâm, là Dương Châu liếu Gia, Đường Diệp nói với hắn quá, hơn nữa, hắn còn biết Đường Diệp sẽ không đáp ứng việc hôn nhân này. Mọi người nhìn thấy Lao Đại sắc mặt biến bình thường, một đám tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hoa ly lúc này một phép đầu, a, Lao Đại, ta còn nhớ tới một sự kiện tới. Nói xong, hắn lặng lẽ sau này lui lui. Khương tử dạ ánh mắt chậm gì gì nhìn về phía hắn, nói, liều ra người rời đi khi. Lại tẩu còn cấp kia liễu công tử thân thủ đưa lên một bình thức ăn, cũng không biết là thứ gì, nhìn kia liễu công tử giống như thực kích động bộ dáng. Mọi người tâm tức khắc lập tức lại nhắc lên, sắc mặt cũng thay đổi, cùng nhau lo lắng nhìn về phía khương tử dạ đương vừa mới cầm lấy trà mới ly, kia chính là tràn đầy một ly trà thủy A. Ngay sau đó, lịch sử tái diễn, cái kia trà mới ly cũng không chạy thoát tan xương nát thịt vận mệnh, hóa thành bột phấn bay xuống ở trong viện. Tiếp theo, lão Đại trên tay. Như là thủy khai dường như từng luồng nhiệt khí bốc hơi dựng lên, phiêu tán ở không trung. Vài người này tâm, gắt gao ninh, ánh mắt dối giắm. Ngay sau đó cùng nhau đều trường hướng về phía hoa ly, tên tiểu tử thúi này liền không thể một lần nói xong sao, sao. Hoa ly dọa rụt rụt cổ. Liêu dực thậm chí nghĩ muốn hay không đi đem kia mấy cái dư lại chén trà giấu đi. Nhưng ngay sau đó, vài người thấy hoa mắt, trong viện đã mất đi khương tử dạ thân ảnh. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không hẹn mà cùng quá khứ đoạt chén trà. Sau đó, một đám đổ nửa chén nước đi luyện lao đại vừa rồi lộ kia một tay, đáng tiếc, cuối cùng, trên mặt đất một đống gốm xứ ly bột phấn, cùng một bãi một bãi thủy. Liêu dực đau đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người lại mua chén trà đi. Ngày mai bọn họ liền đều đi rồi, chính mình nhưng đến tiếp tục ở chỗ này ở đâu, chén trà đều bị bọn họ bóp nát, lúc này, đến nhiều mua mấy bộ. Đường ra trong viện cây hoa quế hạ, Đương Đường đường diệp bắt đầu uống để nhị chén nước trà khi, đột nhiên một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Suy nghĩ cái gì? Tiếp theo, cây hoa quế bóng ma chố, chuyển ra một người tới. Đường Diệp bị dọa trong tay chén trà thiếu chút nữa rớt. Là ta. Khương tử dạ đã đi tới, ngồi ở đường Diệp đối diện, vừa lúc tốt, là liễu duy nhạn ban ngày gian ngồi quá vị trí, mà lúc này, cái kia vị trí lại vừa lúc tốt, bị bóng cây chống đỡ. Chính là lúc này Bạch Thị cùng đường Thanh Hà ở trong nhà sốc lên cửa sổ trộm xem trong viện, cũng xem không rõ Khương tử dạ thân ảnh. Đường Diệp còn có chút lo lắng hắn sẽ bị người nhà nhìn đến, qua lại nhìn nhìn, Đường Diệp phát hiện cái này trùng hợp sau, khỏe miệng chịu chịu. Sao ngươi lại tới đây? Đường Diệp kinh ngạc hỏi. Ngày mai muốn ra cửa một chuyến, đến xem ngươi, cáo biệt. Khương tử dạ nhẹ nhàng nói, âm lượng không chế đến chỉ có Đường Diệp có thể nghe được. Hắn thậm chí ở trong lòng lén lúc tưởng, khi nào, chính mình cũng có thể quang minh chính đại bồi nàng ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm uống trà đâu. Ngươi muốn ra cửa? Đi bao lâu? Đường Diệp kinh ngạc. Mấy ngày đi, không xác định thời gian. Khương tử dạ nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Lúc này, Đường Diệp ngồi ở dưới ánh trăng, bị mông lung ánh trăng chiếu, thế nhưng có khác một phần mỹ cảm. Thậm chí, ở nàng quanh thân, còn bao phủ một vòng vòng sáng, hắn xem trong lòng trộm mau nhảy vài cái. Nga Đường Diệp lên tiếng, đang muốn uống trà, đột nhiên nhớ tới hắn không chén trà, dừng một chút, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình chén trà, lại nhẹ giọng hỏi, muốn uống trà sao? Ân. Khương tử dạ cũng phát hiện trên bàn chỉ có một chén trà, một cái ấm trà, vốn định cự tuyệt, nhưng lại tưởng uống uống nàng lấy tới chiêu đái nam nhân kia trà có bao nhiêu hảo uống. Uống xong, Khương tử dạ rũ xuống mi mắt, trong lòng hư lạnh một tiếng, theo hoa ly nói, nam nhân kia uống lên suốt 11 ly trà, hừ, nhưng thật ra thật hảo, một chuyến nhà xí cũng chưa đi. Đường Diệp nghe được hắn tưởng uống, chấp hạ mắt, không có biện pháp, chỉ có thể dùng chính mình chén trà này, bằng không lại trở về lấy chén trà, kinh động nổi lên hoa hoa. Hỏi tới, liền khó nói. Nàng một ngụm uống sạch chính mình trong ly thủy, lại từ trong ấm trà đổ nửa ly, đứng dậy, đi một bên trên mặt đất ngồi sổn xuống nghiêm túc giặt sạch một chút chén trà, lại lại đây đổ một lần nước trà xuyến một lần, mới cho hắn đổ một ly trà đưa qua. Ngượng ngùng, liền dùng ta ly đi, ta sợ trở về lấy ly, kinh động ta muội muội Đường Diệp xin lỗi cười. Không có việc gì, không thể cũng không quan hệ, ta lại không chê ngươi. Khương tử dạ thấp thấp nói một câu, bưng lên tới uống lên lên. Đường Diệp nghe được lời này, bên hai không khỏi đỏ một chút, không thể dùng một cái ly uống nước, giống nhau đều là phu thê mới có thể như vậy, cha mẹ liền luôn là như vậy, ông bà cũng là. Khu khu, không thể suy nghĩ vớ vẩn. Khu, ngươi ăn cơm sao? Đường không nói chuyện tìm lời nói, nói với hắn lời nói, chạy nhanh đánh gây chính mình kia không nên có ý nghĩ. Nói chuyện, nàng đôi mắt không khỏi hướng hắn bưng nước trà ly thượng miêu, liền phát hiện nói trùng hợp cũng trùng hợp, hắn chính liền ở bên miệng uống trà cái kia vị trí. Đúng là chính mình uống nước cái kia vị trí Đường Diệp Đột nhiên nàng cổ cũng đỏ Trên người cũng có chút hơi hơi nóng lên Khương tử dạ uống xong một ly trà thủy Nhẹ nhàng buông chén trà Mới lắc lát đầu Không đâu, trước tới gặp ngươi một mặt Một hồi trở về ăn Kỳ thật, hắn khi đó rời đi chân trên Liền trực tiếp tới Tưởng nhiều xem vài lần đường Diệp Vẫn luôn ở nơi tối tăm cất giấu Nhìn thấy nàng buổi tối ở hoa bên cạnh ao ngồi sổn một hồi Vốn dĩ cho rằng nàng về phòng ngủ Hắn ở vẫn thường ngồi sồn trên cây ngồi sồn một hồi chuẩn bị rời đi, liền phát hiện Đường Diệp lại cầm một cái ấm trà cùng chén trà ra tới trong viện thừa lương uống trà. Hắn trong lòng tức khắc đại hỉ. Thừa Diệp Đường Diệp túi lầu gian, hắn mấy cái túng nhảy, liền vào trong viện giấu ở bóng cây chỗ. Nghe được hắn không ăn cơm, Đường Diệp bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thế nhưng ma suôi quỷ khiến đứng lên, hướng đông trong phòng đi. Lá con, không cần khương tử dạ biết Đường Diệp khẳng định là cho hắn làm ăn đi. Đáng tiếc, hắn mới nói mấy chữ. Đường Diệp đã đi ra, vào phòng bếp, phải cho hắn lộng điểm ăn. Đường Diệp không thể không đốt sáng lên đèn. Buổi tối Bạch Thị vẽ đồ ăn, còn có bữa trưa mặn tàu cùng nhau ăn, bữa trưa cơm thừa cũng cơ bản không có, chỉ còn lại có Đường Diệp hôm nay thiêu tốt mấy khối thịt. Đường Diệp nghĩ nghĩ, cắt một khối thịt kho tàu, cắt điểm đậu hũ cùng khoai tây, kho cái thịt kho tàu thịt thái, đào nửa chén mì, cùng cho hắn làm một chén lớn thịt thái mì sợi. Liên ở Đường Diệp đang ở nấu mì khi Bạch Thị ra tới, lá cây ngươi như thế nào ở nấu cơm?" Bạch thị vào đông phòng, kinh ngạc hỏi. "Trương 55 không năm năm, Khương Tử Dạ cấp ra ra mua lễ vật." Đường Diệp hoảng sợ, cũng may nàng đang ở nấu mì, túi đầu không biểu hiện ra tới, ta ngồi ngồi có chút đói bụng, muốn ăn điểm mặt. "Nương, ngươi cùng cha muốn ăn sao?" Đường Diệp ngẩng đầu cười tủm tỉm hỏi Bạch thị. "Không được, cha ngươi đã ngủ rồi, nương nhìn đến đông phòng đèn sáng, ra tới nhìn xem." "Nga, không có việc gì, ta ăn xong liền trở về ngủ." Giữa trưa không như thế nào ăn, buổi tối cũng ăn một chút, này sẽ lại đói bụng. Đường Diệp ngượng ngùng nói. Hành, nhớ rõ tắt lửa, thổi đèn. Bạch thị dặn dò xong, liền trở về ngủ đi. Đại trong nhà chính đèn lại lần nữa diệt sau, đường Diệp mới bưng một chén lớn mặt, đi ra, tới rồi cây hoa quế hạ, đặt lên bàn. Khương tử dạ cũng từ trên cây nhẹ nhàng ngảy xuống, ngồi ở đối diện, vẻ mặt xin lỗi nhìn đường Diệp, thực xin lỗi, làm ngươi đối với ngươi nương nói dối. Không có việc gì, ăn đi. Đường Diệp đem mặt chén đẩy qua đi. Cảm ơn ngươi. Hắn cũng là thật đói bụng, không lại chối từ. Thật sâu nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, tiếp nhận chiếc đũa túi đầu liền ăn lên. Đường Diệp liền yên lặng nhìn hắn ăn cái gì, trong lòng thở dài. Không có cha mẹ hài tử, thật là thực đáng thương. Lúc này Đường Diệp căn bản là quên mất còn có tiệm cơm tiểu lầu cái loại này đồ vật, chỉ là cảm thấy Khương Tử Dạ thực đáng thương. Mỗi lần đụng tới hắn, luôn là ở đói bụng. Một chén Đường Diệp thân thủ là mặt, Khương Tử Dạ ăn no. An không ngừng trên người nóng hầm hập ra mồ hôi, ngay cả trong lòng cũng ấm áp. Cảm ơn ngươi, lá con. Vùng chiếc búa, Khương tử dạ lại lần nữa nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Không có việc gì, ăn no liền sớm một chút trở về đi, còn có xa như vậy lộ đầu. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Ân Khương tử dạ khẽ gật đầu, hai mắt sáng quắc nhìn nàng, lại hỏi một câu. Hôm nay ngươi già già sinh nhật quá náo nhiệt sao? Có phải hay không tới rất nhiều người? Đồ ăn đều là ngươi một người làm sao? Kỳ thật, hắn không nghĩ đi tưởng nhiều cùng nàng nói nói mấy câu, nhiều nghe một chút nàng thanh âm, ân, rất náo nhiệt, ngồi năm bàn, ta nhị thẩm tam thẩm cùng ta cùng nhau làm. Đường Diệp nói lên ra ra sinh nhật, cười khẽ một chút. Khương Tử Dạ gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bố bao tới, đặt ở trên bàn đẩy đến Đường Diệp trước mặt, nhẹ giọng nói, ta lễ vật, ngươi tìm lấy cơ cho ngươi già ra, ra đưa đi, nói ngươi mua cũng đúng, nhặt cũng đúng. Đường Diệp sửng sốt, ngươi lại không quen biết ông nội của ta, ông nội của ta cũng không quen biết ngươi. Ngươi không cần thiết tặng lễ vật, ta nhận thức ngươi à, chính là bằng hữu bình thường, đụng phải trưởng bối quá sinh nhật, cũng nên tỏ vẻ một chút, huống chi ngươi giúp ta như vậy nhiều lần, ta cũng ăn như vậy nhiều ngươi làm cơm, đưa cái tiểu lễ vật, là hẳn là. Khương Tử Dạ nhìn đầy mặt rồi dám đường diệp, cười khẽ một chút nói, chính là, đừng chính là, hay là ngươi chê ta cấp lễ vật không bằng người khác cấp tinh quý? Khương Tử Dạ thanh âm thấp mấy cái độ, không phải, ta đây thế ra gia cảm ơn ngươi. Đường Diệp thấy hắn khăng khăng cấp, đành phải thu, cầm lấy tới đặt ở tay háo túi. Ta đi rồi, ngươi chạy nhanh về phòng đi thôi, đêm càng sâu càng lạnh lên. Khương tử dạ đứng lên, hai tròng mắt thật sâu nhìn nàng một cái. Ân. Đường Diệp lên tiếng. Lá con, chờ ta trở lại. Cuối cùng hắn lưu lại một câu sau, mấy cái túng nhảy, không thấy bóng dáng. Đường Diệp ngơ ngẩn nhìn hắn rời đi phương hướng, như thế nào đột nhiên từ hắn nói nghe ra một tia quyết biệt hương vị. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đường Diệp thu thập trên bàn đồ vật, hồi đông trong phòng giặt sạch chén, về phòng đi. Ánh đèn hạ, nàng lấy ra khương tử dạ đưa cho ra ra lễ vật, chậm rãi mở ra tiểu bố bao, liền thấy là một cái nửa thước lớn lên tiểu hộp gỗ, ẩn ẩn, hộp gỗ thế nhưng còn tản ra một cổ một hương, đây là gỗ tử đàn. Đường Diệp nhận được, quăng cái hộp này, liền rất đáng giá, không biết bên trong lại là cái gì, nàng trong lòng đột nhiên có chút mau nhảy dựng lên. Thì, người còn không ngủ. Đột nhiên. Nàng phía sau lưng truyền đến một tiếng hoa trồng trong nhà kính lẩm bẩm thanh âm. Đường Diệp dọa trong tay hộp gỗ lại thiếu chút nữa ném. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy hoa trồng trong nhà kính hỏi một câu, lại lật qua thân ngủ đi. Lặng lẽ vô vô ngực, Đường Diệp quay đầu lại chạy nhanh mở ra hộp, liền phát hiện là một chi nhân sâm, lớn nhỏ đại khái có hai ngón tay phòng trước, bốn tấc dài ngắn. Tuy rằng không biết thứ này cụ thể ra cả, nhưng là, Đường Diệp biết, này chi nhân sâm, hạ không được một trăm lượng, hơn nữa này hộp. Tiên lặng khép lại hộ, đường Diệp đem đồ vật khóa tới rồi chính mình trong giường. cái này, vẫn là tìm cơ hội cấp ra ra đi, hiện tại chính mình lấy ra tới, muốn nói như thế nào. Khương tử dạ rời đi đường Diệp ra, đang muốn ra thôn, đột nhiên lại xoay cái cong, đi đường ra thôn ngoại trong rừng cây. Một canh giờ sau, hắn ra tới, trong tay xách theo một cái túi tiền, mấy cái túi nhảy, tới rồi đường tĩnh ra, nhẹ nhàng nhảy xuống sân, ở đường tĩnh cửa lặng lẽ ngồi xổm xuống đem túi cởi bỏ. Đem túi đồ vật đều ngã vào đường tĩnh kẹt cửa phía dưới sau, mới vừa lòng con con khoẻ miệng, vui sướng trở về chấn lên rồi. Này đó khi dễ lá con người, hắn đều sẽ thế nàng khi dễ trở về. Ngày thứ hai, là cái hảo thời tiết, đường dịp thẳng ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Chơ nàng tỉnh lại, nghe được trong viện lại là thường lui tới như vậy các loại thanh âm, ông bà thấp giọng nói chuyện thanh, cha mẹ cưa đầu gỗ thanh âm. Mặc tốt quần áo ra sân, nhìn thấy quả nhiên là như thường lui tới giống nhau tình cảnh. Cha mẹ ở lôi kéo cưa cưa đầu gỗ, ông bà ngồi ở cây hoa quế tiểu thừa lạnh, có khi cũng cùng cha mẹ liêu vài câu. Hoa hoa cùng linh linh còn lại là không thấy bóng dáng. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, trong nhà mấy cái trưởng bối đều dừng lại, nhìn qua, cười ha hả hỏi, lá cây, tỉnh ngủ. Sáng sớm ăn cơm kêu ngươi đều kêu không tỉnh. Hắc hắc, tối hôm qua nước trà uống nhiều quá, nửa đêm trước ngủ không được, sau nửa đêm mới ngủ. Đường Diệp ngượng ngùng cười cười, trong nồi cho ngươi lưu chữa cơm. Chạy nhanh đi ăn đi, bằng không một hồi nên ăn cơm trưa. Bạch thị bất đắc dĩ cười, nhà đầu này, cũng chính là mấy năm nay tự tại tồn tại, trở thành thân sau, nào còn có thể có như vậy nhàn nhã thời điểm. Cho nên cô nương ở nhà mình khi, bọn họ không ai sẽ bức bách nàng làm chuyện gì. Nhà mình hai tử, tinh tình đều là tự do sinh trưởng. Nô, Hảo, cảm ơn nương. a đúng rồi, mãi mãi, hoa hoa cùng Linh Linh đâu. Đường diệp đi đến nhị lao bên người, ngồi sồm xuống. Cấp mãi nãi nít chân. Đi ra ngoài đi chơi, nghe nói sáng sớm thượng trong thôn lại ra hiếm lạ sự. các nàng hai đi theo ngươi tam thẩm xem náo nhiệt đi. Nga. Đường diệp lên tiếng, đi đông phòng ăn cơm sáng đi. Đối với trong thôn nhà người khác hiếm lạ sự, nàng thật đúng là không thế nào cảm thấy hứng thú. Đơn giản chính là nhà ai tức phụ cùng nhà ai hán tử trộm nói chuyện, bị người thấy được, hoặc là ai cùng ai bị người đổ ở trong phòng. Loại sự tình này, trong thôn thường thường phát sinh. Người trong thôn cũng không điểm giải trí hạng mục. Trà dư tửu hậu, liền ái xem nhà người khác náo nhiệt, mỗi người cả ngày liền cùng thần thám dường như, đôi mắt trừng lao đại, liền nhìn nhà người khác ra hạnh hoa khi nào sẽ bỏ tường. Trước 56056, đường tĩnh lại ra hiếm lạ sự, thêm càng. Đột nhiên, trong viện cái cỏ ồn ào, lập tức náo nhiệt lên, đường diệp ăn xong bữa sáng, buông chén đũa ra đông phòng, liền thấy một nhà người đều ghé vào cây hoa quế hạ nói cái gì hiếm lạ sự, một đám còn cười không được, hoa hoa cùng linh linh đã trở lại. Tam thẩm mang theo 6 tuổi đường Thụy cùng 3 tuổi đường Nguyên cũng ở. Làm sao vậy? Các ngươi đều như vậy vui vẻ. Đường Diệp đi qua đi, dựa gần Lao Thái Thái ngồi ở trên chiếu, cười tủm tìm hỏi. Ai nha, lá cây, là ngươi cái kia bạn tốt đường tĩnh ra nha, không biết nhà hắn năm nay đến tuột cùng là phạm vào cái gì thái tuế hoặc là động cái gì thổ. Nhà hắn việc lại thật là một kiện tiếp theo một kiện. Lần trước là nhà nàng bò vào mãn viện xà, lúc này đây, lại là nhà nàng, chủ yếu vẫn là đường tĩnh trong phòng. Đi vào mấy chục chỉ ngón tay thô sâu lông. Nghe nói, bò mãn nhà ở đều là, đường tĩnh dọa khóc sáng sớm thượng, liền nàng căn nhà kia cũng không dám đi vào, liền ngồi sổm trong việc khóc, mọi người đều đi nhà nàng xem náo nhiệt, kiến thức này trăm năm khó gặp kỳ cảnh. Chúng ta mấy cái cũng đi nhìn, tâm tắc, lá cây, ngươi xem, liền như vậy lớn lên sâu lông, ma hồ hồ, có màu đỏ, cũng có màu trắng, có có mau, có còn không có mau, liền ở đường tĩnh phòng trong trên giường chăn gối đầu thượng bò tới bò đi. Nôn, nói ta chính mình đều ghê tẩm. Tam thẩm nói, chính mình đảo một trận nôn khan lên. Hoa chồng trong nhà kính cùng đường linh cũng buồn cười cấp đường ra người khoa tay múa chân kia sâu lông, cùng mọi người vây xem nhà nàng khi náo nhiệt. Đường Diệp lại là nghe sử suốt, lại là đường tĩnh. Hơn nữa vẫn là tối hôm qua. Tối hôm qua, Khương Tử Dạ đã tới. Nghĩ đến là cái loại này khả năng, đường Diệp mí mắt không cấm hung hăng nhảy vài cái, sẽ không lại là hắn làm đi. Người nam nhân này thật là nghĩ đến hắn có thể là vì chính mình hết giận, đường diệp âm thầm cắn chặt răng. bất quá, nàng khoe miệng nhưng thật ra trộn nghéo một cái, người nam nhân này, như thế nào luôn thích bắt một ít xả sâu đi dò người. bất quá, còn đừng nói, mấy thứ này đều là đường tĩnh uy hiếp, nhớ rõ trước kia, các nàng một đám người đi trên núi đào rau dại, đường tĩnh dày thượng bò lên trên đi một cái sâu lông, nàng dọa hoa hoa khóc lớn, mấy cái bọn tỉ muội nhưng đều là biết đến. đường diệp liền lẳng lặng nghe người nhà cười nói đường tĩnh ra sự, không cười cũng không nói lời nào. đối với đường tĩnh, nàng không có đồng tình. một cái muốn hãm hại chính mình, muốn mưu chính mình mệnh người. nàng đường diệp đối nàng không có đồng tình. thậm chí nàng còn tưởng vỗ tay cười lớn trầm trồ khen ngợi. lão thái thái một bên nghe người nhà nói giỡn, một bên trộn quan sát đường diệp, phát hiện nàng thần sắc nhàn nhạt, nhạt, giật mình, xem ra nha đầu này là thật sự cùng kia đường tĩnh nó bẻ, chỉ là vì cái gì đâu. giống như chính là từ lá cây hôn mê ba ngày sau tỉnh lại bắt đầu. ông bà. Giữa trưa muốn ăn cái gì, ta đi nấu cơm. Đường Diệp đứng lên, rối người, hỏi Lao ra tử cùng Lao Thái Thái. Tùy ý, ông bà không chọn, cái gì đều được. Lao Thái Thái cười tủm tỉm vây vây tay. Đường Diệp lại qua đi hỏi Bạch Thị một tiếng, liền đi phòng bếp nấu cơm đi. Lúc này trong thôn, về đường tính ra tao ngộ này hai việc là càng truyền càng quảng, chỉ một buổi sáng thời gian, đã có thể nói là nhà nhà đều biết. Mọi người đều là nghị luận sôi nổi, người trong thôn, cả đời làm ruộng. Dựa thiên ăn cơm, nhất sùng bái, chính là ông trời hai chữ, đường tĩnh ra loại này trăm năm khó gặp tình cảnh, mọi người trong lòng đều có một cây cân, cho rằng là ông trời ở trường phạt nhà nàng. Thậm chí, có vài người nhà gia nam nhân bị nhà mình nữ nhân vội vàng đi tìm tộc trưởng cáo chẳng đi. Đường gia thôn toàn thôn người là một cái đại tộc, cho nên, trong thôn tối cao lớn nhất quan, chính là tộc trưởng cùng con của hắn, con của hắn là cái tu tài, sau lại không thi đậu, trở về liền giúp hắn quản trong thôn cùng trong tộc sự tình. Tộc trưởng kêu đường có phúc, tộc trưởng nhi tử kêu đường thường minh. Tộc trưởng, nay đường chuyển như một nhà tuyệt đối là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, bằng không sẽ không như vậy không ra một tháng liền chịu hai lần thiên phạt. Đúng vậy, tộc trưởng, hiện tại khả năng trừng phạt chính là nhà hắn, nếu không đem nhà hắn sự tình cấp giải quyết, loại chuyện này rất có thể còn sẽ tiếp tục đi xuống, thậm chí có khả năng liên lụy mãn thôn mọi người. Đúng vậy, tộc trưởng, ngài đi hỏi một chút, nhà hắn đến tột cùng là làm cái gì thiếu đạo đức sự? Thật sự nếu không nói rõ ràng, liền đem bọn họ đuổi ra đi, chúng ta trong thôn cùng trong tộc không thể lưu loại người này ra. Chính là, tộc trưởng việc này, ngài không thể lại mặc kệ, đại gia thật vất vả gặp được này Thái Bình Nhật Tử, không thể làm cho bọn họ ra toàn gia cấp chỗ lẫn. Tộc trưởng đường có phúc hơn 50 tuổi, hạ cầm một rúm ria mép, lúc này hắn chính cho mày, ngón tay vô ý thức luốt chính mình tiểu trồng dâu, mỹ mắt buông xuống, nghe mọi người lời nói, trong lòng cũng ở suy tư chuyện này. Đi! Chúng ta hiện tại đi xem. Cuối cùng tộc trưởng lên tiếng, mang theo những người này hướng đường chuyển ngưu ra đi. Thời gian sắp đến buổi trưa, đường chuyển ngưu lão bà một bên hùng hùng hổ hổ, một bên ở trong sân bếp thượng nấu cơm. Đường tính còn ở một bên ngồi sổm của thịt nàng lúc này là lại sợ lại thức, sợ chính là này chẳng lẽ thật là ông trời ở trừng phạt chính mình. khí chính là như thế nào những cái đó sâu liền hướng chính mình phòng trong bò đâu. Được rồi, khóc tăng đâu. Lần trước ngươi thể nói ngươi chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình, vậy ngươi nói cho ta, lúc này đây đâu? Một lần là trùng hợp, hai lần cũng phải không? Triệu thị hôm nay cũng bị đường tĩnh này vừa ra làm cho tâm phiền ý loạn, hôm nay người này vứt xem như ném quá độ, sáng sớm muốn dĩ có mấy cái phụ nhân cùng nhau tới tìm chính mình theo thửa may và sống, lại không nghĩ đường tĩnh đột nhiên ăn mặc cái yếm quần lót liền chạy ra tới, còn một bên chụp trên người một bên như là gặp quỷ dường như kêu khóc, sợ hãi một đám người. May mắn kia sẽ trong viện không nam nhân, bằng không nàng đời này danh dự liền tính là hủy hoại. Sau đó, sự tình liền có chút thu thập không được, nghe được nhà nàng trong viện khóc náo, tới người càng ngày càng nhiều, Kia mấy cái phụ nhân nhìn đến đường tĩnh trên đầu rơi xuống hai cái sâu lông sau, chạy nhanh vào đường tĩnh trong phòng, nhìn thấy kia bò nơi nơi đều là sâu lông, một đám phụ nhân nhóm chạy ra ghê tẩm nôn khan không ngừng. Mặc dù đều là nông thôn lớn lên, mặc dù đều là gặp qua đồ vật, nhưng có ai gặp qua như vậy nhiều sâu lông chỉ hướng một cái cô nương trong khuê phòng toàn Lần này tử, mọi người trong lòng ý tưởng liền nhiều lên. Đường chuyển như sáng sớm liền đi ngoài ruộng làm việc đi, cũng không biết sự tình trong nhà, cũng không ai dám đi kêu hắn. Triệu thị khí cũng không biết nam nhân nhà mình trở về, nên như thế nào cho hắn công đạo, trong lòng vẫn luôn loa chứ hỏa, không nhẫn nhịn mắng đường tĩnh. Đường tĩnh mãi mãi này sẽ bất đắc dĩ mang theo đường tĩnh để để cùng muội muội chính cầm một cái thùng nước đi đường tĩnh trong phòng giúp bắt sâu đi. Đường tính không nói lời nào, liền vẫn luôn khóc. Nàng lúc này cảm thấy chính mình đời trước khổ, vốn tưởng rằng này một đời sẽ sống tốt một chút, lại không nghĩ, lại càng khổ. Nàng đời trước cũng không gặp được chuyện như vậy, nhưng này một đời, như thế nào sẽ xuất hiện, trừ phi, thật là thiên phạt, là bởi vì chính mình mưu hại đường Diệp. Nghĩ đến đường Diệp, nàng đột nhiên một đốn, chính mình sợ xà, sợ sâu lông sự tình, đường Diệp là biết đến, có thể hay không, đây là đường Diệp làm đâu. Đối khẳng định là đường Diệp hướng chính mình trả thù sự tình lần trước. Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy là loại này khả năng, Đường Tĩnh đột nhiên tạch một chút đứng lên, đem trên người Triệu thị cho nàng phủ thêm quần áo hướng bó chặt một chút, lấy đai lưng hệ hảo, đi cổng lớn cầm một phen lưới hái liền ra bên ngoài chạy. Chương 57057, Đường Diệp vì bảo hộ cha bị thương. Triệu thị măng mắng, nghe không được Đường Tĩnh tiếng khóc, quay đầu nhìn lại người không thấy, kinh ngạc một chút, chạy nhanh ở trong sân nhìn một vòng, không tìm được, nàng đang muốn ra ngoài cửa lớn tìm. Liền thấy tộc trưởng chính mang theo một đám người tới. Tộc trưởng, ngài như thế nào tới? Triệu thị mất tự nhiên cười cười, nàng biết, tộc trưởng khẳng định là tới hỏi hôm nay sự sao lại thế này. Chuyến như ở sao? Tộc trưởng hai mắt nặng nghề nhìn triệu thị liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi. Hắn trai trên mặt đất. Làm bọn nhỏ đi tê Tộc trưởng liền ở trong sân nhà hắn tiểu băng ghế ngồi hạ, lạnh giọng phân phó một tiếng, thái độ của hắn, nói rõ không cùng nữ nhân nói chuyện này. Là triệu thị lên tiếng. Hướng về phía trong phòng hồ, đường ninh, đường hổ, hai người các ngươi đi ngoài ruộng kêu tra ngươi trở về một chút, liền nói tộc trưởng tới. Hai cái tiểu nhân lên tiếng, ra tới, nhìn đến trong viện lại có thật nhiều người, hơn nữa lúc này đều là nam nhân, dọa chạy nhanh cất bước liền hướng ngoài cửa lớn chạy. Lao Thái Thái đang ở bắt sâu, nghe được triệu thị nói, cũng ra tới, liền nhìn đến trong viện mười mấy nam nhân, tộc trưởng đi đầu. Nàng trong lòng thở dài một tiếng, tộc trưởng, làm gì vậy? Chẳng lẽ nhà ta lão nhân đã chết, các ngươi nhóm người này là tới khi dễ chúng ta này đó cô nhi quả phụ sao? Nhìn thấy Lao Triệu thị ra tới, tộc trưởng đứng lên, nhàn nhạt nói, thím lời này liền không đúng rồi, hiện tại trong thôn mọi người đều tìm được nhà ta, để cho ta tới tra tra chuyện này, chẳng lẽ ta không nên tới tra? Kia nếu không, ta trực tiếp thỉnh chấn trên quan gia nhóm tới tra. Lao Triệu thị bị tộc trưởng nói một nghẹn, môi giật giật, chưa nói ra một câu tới. Đường Tĩnh lương Triệu thị chạy nhanh đi lên đỡ Lao Thái thái. Nương, ngài đừng nóng nội, chờ chuyển ngưu trở về cùng tộc trưởng đem sự tình nói rõ ràng liền không có việc gì. Triệu thị là lão triệu thị nhà mẹ để trong thôn ra năm phục đường chất nữ, lúc trước đường chuyển ngưu đi nhà ngoại thăm người thân khi, cùng triệu thị lập tức liền xem vừa mắt, lão triệu thị cũng thực thích cái này thiện lương cô nương, liền làm chủ cấp nhi tử cưới, sau lại triệu thị trở về vẫn luôn cùng đường chuyển ngưu ơn ơn ái ái, lão triệu thị cũng vui mừng. Lúc này, nghe được tức phụ nói như vậy, Lão Triệu thị bất đắc di thở dài một tiếng, lại về phòng cấp cháu gái bắt sâu đi. Hai người vội trăng, cũng đem đột nhiên không thấy Đường Tĩnh Quyến mất. Đường Diệp ra, Đường Diệp đang ở trong phòng bếp nấu cơm, Lão gia tử cùng Lão Thái Thái đã về phòng nghỉ ngơi đi. Hoa chồng trong nhà kính cùng Đường Linh đi hậu viện đi chơi. Đường Thanh Hà cũng không làm việc, ở trong phòng nghỉ ngơi. Bạch thị đi trong phòng bếp giúp đỡ Đường Diệp nấu cơm, thu thập chén đũa, lại một hồi thời gian, liền có thể ăn cơm. Liên tại đây đương khẩu đường tĩnh sách theo một phen lưới hai tới nàng đứng ở trên cửa lớn hướng tới đường diệp ra trên cửa lớn liền bổ hai hạ sau đó một chân đá văng đại môn vọt vào đường diệp ra trong viện hướng tới trong viện hoa trì hoa liền bắt đầu loạn phách này đó hoa khai như vậy minh diễm lập tức liền kích thích đến nàng nàng một bên phách còn một bên điên cuồng mắng lên ta làm ngươi hại ta ta làm ngươi hại ta ta làm ngươi dưỡng hoa ta làm ngươi dưỡng hoa đường diệp ta chú ngươi không chết tử tế được đường diệp ngươi đi ra cho ta Đường thanh hà nghe được trong viện động tinh không đúng, chạy nhanh từ trong phòng ra tới, nhìn đến là đường tinh cầm một phen lười hái ở nhà mình trong viện luận phách, khí hô to một tiếng, ngươi làm gì? Đường diệp lúc này đang ở trong phòng bếp sắt rau, trong tay chính cầm một phen rau phay, nghe được trong viện động tinh không đúng, cũng ra tới, nhìn đến là đường tinh cầm lươi hái ở luận phách, đường diệp cũng không ra tiếng, dẫn theo dao phay liền vọt lại đây. Lá cây, ngươi làm gì? Lá cây, không thể bạch thị đi theo ra tới. Nhìn đến chính là đường diệp dẫn theo dao phê nhằm phía đường tĩnh, dọa bạch thị sắc mặt tức khắc trắng bệnh, chạy nhanh đuổi theo đường diệp. Đông phòng ly hoa chỉ gần, đường diệp tới trước đường tĩnh trước mặt, né tránh đường tĩnh bổ tới một lưỡi hái, đường diệp liền phải nhấc chân đi đá nàng, ngươi điên rồi không thành. Tới nhà của ta nháo cái gì nháo? Đường diệp, ngươi cái tiện nhân, đều là ngươi, đều là ngươi, khẳng định là ngươi, nhưng cái đó xa nơi nào đều không đi, vì cái gì chỉ đi nhà ta. Những cái đó sâu vì cái gì nơi nào đều không đi, liền đi nhà ta. Đều là ngươi, khẳng định là ngươi, ngươi cái tiện nhân, ta chú ngươi không chết tử tế được, ta chú các ngươi cả nhà đều chết hết. Đường Tĩnh lúc này thần thái điên cuồng, giơ lên lưỡi hái, lại tiếp tục hướng về Đường Diệp bổ tới. Đường Diệp trong tay nắm một phen dao phay, nghe được nàng mắng nhà mình cả nhà chết nói, Đường Diệp cũng khí, ánh mắt thám trường múa may khởi dao phay liền hướng về Đường Tĩnh trên đầu chém tới. Đường Thanh Hà này sẽ cũng chạy tới, vừa thấy Tức khắc dọa hồn đều bay, chạy nhanh tiến lên cản đường Diệp, la cây, không thể, chém chết nàng, ngươi cũng sống không được nha. Đường Diệp lúc này giao phay đã tới rồi đường Tĩnh đầu trước mặt, nghe được đường Thanh Hà một câu kêu, mới nhìn xuống không chặt bỏ đi. Cha, là nàng trước tới nháo sự, là nàng chú chúng ta cả nhà đều đã chết. Đường Diệp đôi mắt khí đỏ bừng, bị đường Thanh Hà ngăn cản lôi kéo sau này lui lại mấy bước, ly đường Tĩnh xa chút. Đường Tĩnh vừa thấy đường Diệp bị nàng cha ngăn cản, khi thế tức khắc kiêu ngạo ném lưỡi hái liền phải lại đây đi tún đường diệp tóc, muốn đánh nàng cái tác đường diệp nhìn đến dưới chân cũng không nhàn rỗi liền đường thanh hà trên tay lực đạo phi đá ra đi một chân vừa lúc đá vào phát lại đây đường tĩnh trên bụng đường tĩnh tức khắc bị đá bay tứ tung đi ra ngoài vài bước xa trên người ăn đau đường tĩnh trong hai mắt lúc này đều là điên cuồng nắm lên rất nơi tay biên lười hái liền hướng về phía đường diệp hai trà con bổ tới đường diệp vừa lúc bị đường thanh hà chặn tầm mắt không thấy được đường tĩnh động tác chờ nghe được tiếng gió. Đường Diệp trong lòng biết không tốt, chỉ tới cập đem chính mình trang một phen ném đúng ra, huy khởi trong tay dao phay đi chắn đường Tĩnh đánh xuống tới lươi hái. Nàng trong đầu có mơ hồ một ít đánh nhau chiêu thức, nghề hà cái này thân mình trước nay không luyện qua võ, không có nội lực hộ thể. Đường Tĩnh lại là sử thượng toàn thân sức lực đánh xuống tới, cho nên, Đường Diệp khí thế rõ ràng yếu đi một ít. Bang một tiếng, Đường Diệp trong tay dao phay bị lươi hái chấn một chút sau lại câu rơi trên mặt đất, đồng thời, nàng cổ tay trái tử bị Đường Tĩnh hái cắt một chút tức khắc máu tươi liền phun vãi ra. Một đoạn này thời gian, nói chậm kỳ thật chính là mấy cái hô hấp gian sự tình. Bạch thị vừa lúc chạy tới, nghe được chính là Đường Diệp đau hét thảm một tiếng cùng cổ tay máu tươi đầm địa bộ dáng. lá cây, lá cây Bạch thị bị sợ hãi, bi thảm giống lớn một tiếng. nào hướng đường Diệp, ôm Đường Diệp cổ tay khóc run thành một đoàn, tay run vô thố không biết nên như thế nào giúp Đường Diệp. Cuối cùng nóng nảy lấy chính mình tay đi chắn miệng vết thương huyết lưu ra tới. Đường Thanh Hà bị Đường Diệp vừa rồi ném ra vài bước xa, nay sẽ cũng chạy nhanh bỏ dậy lại đây, nhìn đến Đường Diệp bộ dáng, giở xác mặt đại biến, quay đầu lại hướng về phía Đường Tĩnh giống lên lên, đi lên rồi." Hắn chạy nhanh cởi chính mình thượng thân quần áo, đưa cho Bạch thị, làm nàng lấy quần áo cấp Đường Diệp ngăn chặn miệng vết thương, đừng làm cho huyết vẫn luôn lưu. Sau đó, hắn xoay người, chết nhìn chằm chằm Đường Tĩnh, đề phòng nàng lại xông tới đánh người. Chương 58058, trên mặt đất một đại than huyết Lúc này ngoài cửa lớn vừa lúc có mấy cái các thôn dân đi ngang qua, nghe được Đường Thanh Hà ra trong viện động tĩnh, cũng chạy nhanh chạy tiến vào, vừa lúc liền thấy được Đường Tĩnh đem đường diệp cổ tay bổ ra huyết một màn. Mọi người dọa sắc mặt cũng thay đổi, này đường chuyển Nưu Khuê nữ là điên rồi đi. Thanh Hà, lá con không có việc gì đi. Có người chạy nhanh qua đi đường diệp trước mặt xem. Đường diệp này sẽ liền cảm giác cổ tay nóng rất đau, tuy ý Bạch thị cho nàng che lại, nàng còn lại là ánh mắt thâm trầm buông xuống đầu, ánh mắt đen tối không rõ. Có người chạy nhanh quay đầu hướng đường truyền Nưu ra chạy, gọi bọn hắn đi. Đường truyền Nưu vừa lúc mới vừa tiến đại môn, đang ở nghe Triệu thị nói trong nhà phát sinh sự tình. Người nọ tiến đại môn liền kêu, "Truyền Nưu, nhanh lên đi xem đi, người khuê nữ gặp rắc rối, đem nhân ra đường diệp dùng lươi hái phách máu chạy không ngừng." Đường truyền Nưu vừa nghe, trước mắt biến thành màu đen, quay đầu liền hướng đường Thanh Hà ra chạy. Tốc trưởng vừa nghe, cũng dọa không nhẹ, "Ra đại sự, quay đầu phân phó nhà mình nhi tử, Thường Minh" Người chạy nhanh đi kêu đường kiểu ra, trực tiếp đi đường thanh hà ra cứu đường diệp, mau đi. Con của hắn đường thường minh lên tiếng, cất bước liền chạy. Đường thường minh năm nay 30 tuổi, chính là chạy ra 20 tuổi thiếu niên tốc độ hướng đường cửu ra ra hướng. Đường tĩnh nhìn đến đường diệp cổ tay máu chảy không ngừng, điên cuồng thần thái cũng có chút tỉnh táo lại, cũng có chút sợ, đang muốn ném trong tay cầm lưỡi hái, liền có các thôn dân hô một tiếng, không được ném, liền như vậy cầm, người đem người chém, tưởng ném không nhận chứng. Không. Không phải ta, không phải ta đường tĩnh theo bản năng sau này lui, đều là đường diệp bức ta, đều là đường diệp. Đường tĩnh này sẽ muốn chạy trốn, đáng tiếc mọi người chống đỡ lộ không cho nàng chạy, nàng nháy mắt lại điên cuồng, dơ lên lười hái bắt đầu hướng về chống đỡ nàng lộ người điên cuồng chém lên. Mọi người sợ bị chém tới, không ngừng thoái nhượng. Đường tĩnh chém ra một cái lộ tới, đang muốn chạy, liền thấy trên cửa lớn lập tức xôn xao vào được mười mấy nam nhân, xông vào trước nhất mặt chính là nàng cha, mặt sau là tộc trưởng. Nhìn thấy nàng dơ lười hái cùng lười hái thượng vết máu, đường chuyển như khí giống lớn một tiếng, đường tĩnh, ngươi điên rồi không thành. Tộc trường đi trước xem đường diệp, kiến giải thượng một bãi huyết, dò hỏi đường thanh hà tình huống. Cha, không phải ta, không phải ta, đều là bọn họ bức, ô ô đều là bọn họ bức, ta muốn đường diệp đi tìm chết, ta muốn nàng đi tìm chết. Đem nàng trong tay lười hái đoạt được. Tộc trường giống lớn một tiếng, mọi người đi phía trước hướng, muốn tiến lên đi đoạt. Đường tĩnh vừa thấy. Tả Hưu múa may lười hái, biên khóc biên đều, không được lại đây. Các ngươi đều là người xấu, các ngươi đều nói đường Diệp Hảo, ta nơi nào không hảo, vì cái gì các ngươi đều phải chê cười ta. Mọi người trong lúc nhất thời lập tức vô pháp tới gần nàng bên người. Tộc trường đôi mắt híp, này chuyển lưu đại cô nương lại là như vậy hung hãn. Không khỏi, hắn quay đầu nhìn về phía rõ ràng cũng là có chút sững sờ đường truyền lưu. Đường tĩnh, đem lưới hái cho ta. Đường truyền lưu cũng không nghĩ tới cái này nữ nhi lại là như vậy đánh đá. Nhìn thoáng qua bên kia vài người vây quanh đường dịp, kia cổ tay thượng còn không ngừng khí nhỏ huyết, hắn liền lòng bàn chân lạnh cả người, đầu tê dại, việc này, thiện không được. Liên tại đây đương khẩu, ai đều không có chú ý tới, một khối hòn đá nhỏ từ một viên trên cây bay tới, vừa lúc đánh vào đường tĩnh trên cổ tay, tức khắc nàng, cổ tay tê dần, lươi hái rơi xuống đất. Mọi người vừa thấy lười hái rơi xuống đất, cùng nhau vọt đi lên, đoạt lươi hái, vặn áp đường tĩnh, chính là đem đường chuyển như cái kia trà tê ở một bên. Cho ta trói lại. Tộc trưởng vừa thấy chế phục, thở phì phì hô một tiếng. Mọi người tả hữu vừa thấy, không dây thừng. Tộc trường lúc này cũng không dám kêu đường Thanh Hà đi cho hắn tìm dây thừng. Vậy một hồi trực tiếp háp tải về đường thị trong từ đường. chờ ta có dây thừng, cuối cùng nhớ rõ trả ta là được. Đường diệp tam thẩm Hà thị thanh âm ở cổng lớn vang lên, nàng lại chạy về nhà mình cầm dây thừng chạy nhanh chạy tới. Sự tình phát sinh quá nhanh quá đột nhiên, nàng cũng chưa tới cập lại đây vừa lúc chạy đến bên này cổng lớn, nghe được tộc trưởng làm chói lại, nàng theo bản năng lên tiếng. Hà Thị lúc này lo lắng chính là Đường Diệp, nàng vừa rồi đang ở làm thơm chảo xào rau, giống như mơ hồ nghe được Đường Diệp kêu một tiếng, chạy nhanh đem đồ ăn đảo tiến trong nồi phiên xảo vài cái đắp lên nồi, mới nghĩ lại đây nhìn xem. Đường cửu ra lúc này vội vã tới, hắn tiên sân, liền nhìn đến Đường Thanh Hà ra trong viện người không ít, đồng thời cũng nghe thấy được mùi máu tươi. Cựu thúc tới, mau, trước cấp lá con nhìn xem cổ tay vẫn luôn ở đổ máu. Tộc Trường nhìn đến Đường Cửu gia tới, chạy nhanh tiếp đón người hướng đường diệp trước mặt đi. Lúc này, Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị, một cái đang dùng tay gắt gao đè nặng đường diệp trên cổ tay miệng vết thương, một cái đang dùng quần áo của mình cấp đường diệp sát cổ tay thương huyết. Hoa trồng trong nhà kính cùng Đường Linh lúc này cũng chính nâng Đường Đại mau cùng Lao Thái Thái tử hậu viện ra tới. Người đi đánh một chậu sạch sẽ thủy tới. Đường Cửu gia nhìn đến đường diệp trên cổ tay kia một đạo một lòng tay lớn lên khẩu tử. Nâng đường Diệp thủ đoạn cẩn thận nhìn nhìn, lại thích hợp nhẹ nhàng động một chút, hỏi Đường Diệp có đau hay không. Đường Diệp phối hợp nói: "Đi ngồi ở chỗ kia, ta cho ngươi băng bó." Đường Cửu gia nhìn một vòng, nhìn đến cây hoa quế hạ có cái bàn, ý bảo Đường Diệp. Một đám người đi cây hoa quế hạ, Bạch thị cũng chuẩn bị một chậu nước ra tới, Đường Cửu gia cấp Đường Diệp bắt đầu rửa sạch trên cổ tay huyết, sau đó thượng dược, băng bó, một hồi liền xử lý xong rồi. Sau đó làm Đường Thanh Hà đi tìm cái tiểu tấm ván gỗ tới. Đem đường diệp cổ tay phóng đi lên, dùng mảnh vải vài cái cấp trói lại lên, như vậy, đường diệp cổ tay liền không động đậy. Trong lúc này, đường tĩnh vẫn luôn bị trói, có hai người nhìn, tộc trưởng cũng không lại phản ứng nàng, liền ở cây hoa quế hạ, hỏi đường diệp cùng đường ra người một ít vấn đề, hiểu biết tình huống. Lúc này, đường tĩnh đương triệu thị cũng tới. Nàng tới khi dọc theo đường đi trong lòng sợ không được, thật sợ đường tĩnh đem đường dịp chém ra cái tốt xấu tới. Vào trong viện, nhìn đến trên mặt đất kia một đại than huyết Triệu thị trước mắt biến thành màu đen, chân run lên, nàng trước nhìn thoáng qua bị dây thừng trói lại đường tĩnh, lại nhìn thoáng qua lúc này ném xuống đất lôi hái, nàng chạy nhanh bạch mặt đi xem đường diệp tình huống, nhìn thấy chính là đường kiểu ra đang ở cấp đường diệp rửa sạch miệng vết thương, nàng cũng thấy được kia hơn phân nửa buồn máu loãng. Đường diệp, thực xin lỗi, ta thế tiểu tĩnh cho ngươi nói lời xin lỗi, nàng hôm nay bị những cái đó sâu lông dọa tinh thần có chút thất thường, ta một cái không thấy trụ, khiến cho nàng chạy ra tới. Triệu Thị vẻ mặt xin lỗi, cấp Đường Diệp xin lỗi. Đường Diệp buông xuống đầu, mỹ mắt cũng chưa liêu, cũng không hé răng. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cũng là, Triệu Đường tức giận không hố thanh, đều đem đầu khoanh ở một bên. Tộc trưởng còn chưa nói lời nói đâu, bọn họ không tính toán nói chuyện. Nương, ta không điên, ta cũng không tinh thần thất thường. Khẳng định là Đường Diệp cho ta phóng sâu lông, nàng đây là ở ghi hơn ta, lần trước cho ta phóng xả, lần này lại cho ta phóng sâu, khẳng định đều là nàng. Nàng trước kia cùng ta quan hệ hảo. Nàng biết ta sợ xả sợ sâu Nương, khẳng định là nàng Đường tinh tuy rằng bị chói Nhưng là miệng không bị lấp kín Nàng nhìn thấy chính mình nương cấp đường diệp xin lỗi Khí không được Triệu thị nói xong không được đến đường diệp ra tha thứ Khí xông tới bạch bạch liền cho nàng Hai cái cái tát, ngươi câm miệng cho ta Ngươi là tưởng bức tử chúng ta Người một nhà mới ca nguyện sao Ta lúc trước liền không nên sinh hạ ngươi Hẳn là trực tiếp đem ngươi chết chìm Ở nước tiểu trong buồn chương 59059, nhớ tới kết trước. Lập quy củ. Đường Tĩnh bị Triệu thị đánh trên mặt tức khắc liền sưng đỏ, nàng đau khóc, "Nương, vì cái gì đánh ta? Ta lại chưa nói sai, khẳng định là nàng hại ta." "Ngươi thấy là cây phóng đồ vật. Nếu ngươi thấy nàng cho ngươi phóng sâu phóng xả, ngươi có thể tùy tiện nói, hôm nay sự chúng ta cũng có thể không truy cứu." Lão thái thái Hứa thị lúc này đã đi tới, nhìn đến kia nửa buồn máu loãng, nàng đau lòng nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ngẩng đầu nhìn Đường Tĩnh, lạnh lùng nói. Lão thái thái lời nói vừa ra, Đường Tĩnh nói không ra lời. Hắn không thấy được. Tộc trường lúc này cũng nghe ra vị tới, liền bởi vì hoài nghi đường diệp, liền tới đường diệp ra nháo, nha đầu này là có bệnh đi. Các ngươi chơi đùa tiểu cô nương một đám người vài cái đi, biết ngươi sợ xà sợ sâu chẳng lẽ cũng chỉ có chúng ta lá cây một cái. Lao thái thái hứa thị lại phát ra vừa hỏi. Đường Tĩnh lại nói không ra lời. Ngươi, ngươi cái nghịch nữ. Đường truyền như lúc này cũng nghe minh bạch, hắn còn có cái gì không rõ. Nàng đây là ghen ghét đường diệp so nàng thanh danh hảo đi. Hán khí cũng xông lên đi, hung hăng lại cho đường tĩnh hai bàn tay, đánh xong, hắn thở phì phì chuyển hướng về phía tộc trường. Tộc trường, là ta ra môn bất hạnh, ra như vậy ghen tị nịch nữ, hiện giờ người giao cho người, người tùy tiện xử trí, chúng ta coi như không sinh quá cái này nữ nhi. Đường tĩnh bị chính mình thân cha đánh hai mắt đưa ra sao kim, chính là, nàng bị chói, cũng không động đậy, khí thằng khóc, cha, nương, ta mới là các ngươi nữ nhi. Các ngươi tình nguyện hướng về một ngoại nhân cũng không hướng về ta. Ngươi còn biết ngươi là chúng ta nữ nhi. Chúng ta chính là như vậy giáo ngươi ghen ghét người khác, giáo ngươi không hề chứng cứ, bởi vì ngươi cảm thấy nhân ra sẽ hại ngươi liền tới cửa ngươi tới mọi nhà nháo. Đây là lá con cổ tay bị thương, nếu là ngươi đem người chém chết đâu. Ngươi cảm thấy này toàn ra có phải hay không đều đi theo ngươi cho nhân gia đền mạng. Đường truyền như khí đôi mắt đỏ bừng, xoay người chỉ vào nàng, kéo ra là giọng nói mắng. Trong viện những người khác đều lặng lặng nhìn, nghe, dưỡng ra như vậy nữ nhi tới, thật đúng là chính là gia môn bất hạnh. Đường Truyền Nưu nói rất đúng, nếu hôm nay nàng đem lá con hoặc là Đường Thanh Hà ra bất luận cái gì một người chém chết, Đường Truyền Nưu gia nhân này ra, cũng coi như là xong rồi. Đường Diệp lúc này ở sân chiếu trúc thượng dựa vào cây hoa quế ngồi, nghe, thủ đoạn ở trong ngực phóng, đôi mắt liền vẫn luôn ở kia bị cửu gia ra bọc thành cái đại bánh trưng thủ đoạn chỗ nhìn. Ở huyết lưu gia tới kia một khắc, Nàng theo bản năng hô một tiếng, giống, trong đầu lại là kỳ dị toát ra một ít huyết tinh hình ảnh, có chính mình mắt lạnh nhìn người khác đổ máu khóc giống hình ảnh, cũng có chính mình nhìn người khác đổ máu đến chết, như cũ vẫn luôn mắt lạnh nhìn mà thờ ơ hình ảnh. Nháy mắt, nàng liền cảm thấy cả người âm lãnh dị thường, lại như là kêu ba ngày trong ngậm bộ dáng, âm hàn, máu lạnh. Lúc này, buông xuống đầu nàng, suy nghĩ cẩn thận, Nguyên Lai, like, cái loại này âm lãnh cảm giác, là huyết tinh cùng giết chóc lúc sau cảm giác sao? kẻ giết người, trung quy bị giết, đại khái, nói chính là trong ngộng chính mình đi. Châm rãi, quay đầu nhìn kia nửa buồn máu loãng, nàng thế nhưng dần dần cười, hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch, trong ngộng, cũng là chính mình. Cùng chính mình lần trước suy đoán giống nhau, kia không phải chính mình miên man suy nghĩ cảnh trong mơ, mà là chính mình đã từng trải qua quá, đó là chính mình kiếp trước. Kia một đời chính mình sau khi chết, thế nhưng đầu thai tới rồi này một đời, từ một cái trẻ mới sinh bắt đầu còn sống, chỉ là chính mình quên mất đời trước ký ức mà thôi. Nàng cảm thấy, như vậy lạnh băng cả đời, vẫn là không cần nhớ lại tới hảo. Lúc này, đường diệp toàn nhớ tới kiếp trước sự tình. Kiếp trước, chính mình là cái sát thủ A. Nhìn thấy nàng lánh đạm cười, Bạch Thị cùng đường Thanh Hà có chút lo lắng, chạy nhanh đã đi tới, la cây, người rất đau sao. Đường diệp liền Bạch Thị tay đứng lên, tinh tế đánh giá này một đời cha mẹ liếc mắt một cái, bọn họ thuần lương, nhân thiện, bọn họ là người tốt, mà bọn họ Là chính mình này một đời thân sinh cha mẹ Thật tốt Túi đầu nhìn chính mình không có bị thương tay trái Nàng dần dần cười Tiếp trước chính mình Cũng không phải là chỉ có tay phải sẽ giết người Còn có tay trái Cho nên Chính mình mới có thể đã chịu người lãnh đạo trực tiếp kiến kỵ Thiết cái đại cục Trừ bỏ chính mình A, Bên kia Đường chuyển như cùng triệu thị còn ở người một câu ta một câu mắng đường tĩnh Tộc trưởng tưởng sen mồm Cũng cắm không thượng Đường diệp không kiên nhẫn Cũng phiền. Liên Nương hôm nay bị thương cơ hội này, tùy hứng một chút, cấp này toàn thôn người lập cái quy củ đi, làm cho bọn họ biết, Đường Thanh Hà người một nhà, không phải bọn họ có thể tùy ý khi dễ. Đường Diệp đi bước một đi tới, mọi người nhìn đến, chạy nhanh cho nàng tránh ra một cái lộ, thẳng đến Đường Diệp đi tới mọi người trước mặt. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị lo lắng nàng, cũng chạy nhanh đuổi kịp đi lên, đứng ở Đường Diệp phía sau. Đường Đại Mao cùng Hứa Thị lúc này cũng đứng ở Đường Diệp bên người, lo lắng nhìn sắc mặt lãnh đạm Đường Diệp, lo lắng hỏi Lá cây, cánh tay còn đau không? Đường Diệp lắc lắc đầu, mãi mãi yên tâm, có thể nhẫn trụ. Lá con, thực xin lỗi, chúng ta sau khi trở về sẽ hảo hảo giáo dục Đường Tĩnh, lần này sự tình, thật là cái hiểu lầm, hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng, các ngươi trước kia quan hệ như vậy hảo, ngươi cũng là hiểu biết nàng, nàng cũng là cái thiện lương hài tử. Triệu Thị nhìn thấy Đường Diệp sắc mặt lãnh đạm lại đây, chạy nhanh chuyển hướng Đường Diệp bồi vẻ mặt cười cấp Đường Diệp nói lời cảm tạ. Tốc trưởng, tấn tộc quy làm đi. Ngài xem nên như thế nào xử trí nàng, liền như thế nào xử trí. Đường truyền Nưu lúc này còn lại là chuyển hướng tộc trưởng, túi người hành lễ, nói. Đường Diệp cười lạnh một tiếng, các ngươi giáo dưỡng nàng 16 năm, cũng chưa đem nàng giáo dưỡng hảo, các ngươi chẳng lẽ tính toán lại dạy dưỡng nàng 15 6 năm. Đường Diệp lời kia vừa thốt ra, đang nuốt khóc thút thít Triệu thị nháy mắt sử sốt. Ngay cả đang ở cấp tộc trưởng chắp tay thi lễ không người Đường truyền Nưu đều là ngây ngẩn cả người, lập tức chuyển hướng Đường Diệp, nhìn nàng. Thần sắc mặc danh, mặt khác vây xem các thôn dân cũng bị đường Diệp lời này kinh ngây ngẩn cả người. Cho tới nay, đường Diệp cho bọn hắn ấn tượng, chính là cùng hiền lành thiện tính tình thực tốt một cái tiểu cô nương, hôm nay, không nghĩ tới nẳng có thể nói ra nói như vậy tới. Mọi người cũng lý giải, cũng cảm thấy đường Diệp lời này nói rất đúng. Tộc trưởng cũng hướng về đường Thanh Hà bên này đi rồi vài bước, tưởng cùng đường Thanh Hà nói chuyện, nhưng nhìn đường Diệp là đứng ở mọi người phía trước, nghĩ đến, lúc này, là đường Diệp làm chủ. Lạc cây, việc này ngươi xem như thế nào giải quyết hảo. Tộc trưởng cuối cùng hỏi Đường Diệp. Đường Diệp nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, Phúc Thúc là tộc trưởng, ngài tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí đi. Nhưng là, ở ngài xử trí nàng phía trước, ta có mấy vấn đề muốn hỏi nàng. Hảo, ta đây liền ấn tộc uy, đánh nàng 20 đại bản, phạt nhà hắn cho các ngươi bồi dự tiền, nhà hắn lại cho ngươi ra một đầu heo, làm ngươi nương hảo hảo cho ngươi bổ bổ thân mình. Tộc trưởng nói xong. Triệu thị hít ngược một hơi khí lạnh, nhà nàng năm trước chỉ uy hai đầu heo, một đầu tính toán nhà mình thiên lạnh giết ăn tết ăn, một đầu tính toán mùa đông giết bán tiền, chuẩn bị ăn tết dùng tiền. Hiện giờ nếu là bồi cho nàng ra nói, bọn họ một nhà năm nay ăn tết ăn cái gì? Đường truyền như vừa nghe, nay xử phạt tuy rằng trọng, cũng coi như là bảo vệ đường tinh mệnh, chạy nhanh gật đầu đồng ý. Đường Diệp nghe xong, nhìn tóc trưởng, cười lạnh, a một tiếng. Chương 60-060, đường Diệp hiện trường báo thủ. Một nghìn để cử phiếu thêm càng Tộc trưởng trong lòng tức khắc bị nàng nhìn chầm chầm mau mau Trộn tưởng, Hay là chính mình phạt nhẹ Ta hỏi sự tình Cũng rất đơn giản Để nhất kiện Nhà hắn đến tuột cùng làm chuyện gì Sẽ phạm vào trời giận. Lần đầu tiên bị xa công Lần thứ hai lại là sâu lông Toàn thôn nhiều người như vậy Vì sao nhà ai đều không đi Liền đi nhà nàng Cái thứ hai Nàng vì cái gì muốn thượng nhà ta tới nháo Chính là ta địa phương nào đắc tội quá nàng Đường Diệp lời này rơi xuống, những cái đó đi theo tộc trưởng nam nhân tức khắc phản ứng lại đây, đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta phía trước đi chuyển lưu ra, chính là muốn đi hỏi cái này sự, kết quả bị chuyện này làm cho quên mất. Lại một người nói, đúng vậy, nếu thật là nhà hắn làm cái gì thiếu đạo đức sự, cần thiết dọn ra thôn đi. Nay khẳng định là ông trời cấp chúng ta thôn nhắc nhở cùng cảnh cáo, nếu thật là bọn họ làm chuyện gì, mà bọn họ bao che nói, lần sau bị trừng phạt, nhưng chính là mãn thôn người. Tộc trường bị mọi người nói lập tức nhớ tới việc này, tức khắc một phép đầu, quả nhiên chính mình trừng phạt nhẹ. Chuyện yêu, triệu thị, nói một chút đi, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Lần trước xà sự tình, nhà ngươi cùng châu ra đều đi vào, ta có thể coi như là trùng hợp, nhưng lúc này đây, này sâu trực tiếp liền vào nhà ngươi, còn trực tiếp đi ngươi khuê nữ nhà ở, muốn nói việc này không điểm nói, ngươi làm toàn thôn người về sau như thế nào bình yên đi vào giấc ngủ. Tộc trường lời này nói ngữ khí nghiêm khắc. Đường chuyển ngưu cùng triệu thị lập tức nhìn về phía đường tĩnh. Triệu thị tức khắc lại khóc thượng, hiện tại làm cho tộc trưởng cùng toàn thôn người mặt, ngươi nhưng thật ra nói thật nha, ngươi chẳng lẽ tưởng chúng ta cả nhà đều bị đuổi ra đi sao? Đường tĩnh lúc này là trên mặt lại đau, nhưng lại bị cột lấy trốn không thoát, còn có bị chính mình nương khóc lóc buộc hỏi, nàng trong lòng cũng loạn thực, nhưng nàng biết, chính mình trọng sinh sự tình không thể nói, vàng không, nhất định sẽ bị tộc trưởng đường quỷ quái nắm lên thỉnh đạo sĩ tới thiêu. Lần trước mưu hại đường diệp sự tình cũng không thể nói, bằng không bị đuổi theo hỏi vì cái gì, liền đắp không được. Vậy, chỉ có thể nói là ghen ghét nàng lớn lên so với chính mình đẹp, thanh danh so với chính mình hảo. Nhưng là, như vậy về sau chính mình như vậy thanh danh chuyển khai, còn như thế nào gả đến liêu ra đi, cái này cũng không thể nói. Ngươi là suy nghĩ, nên biên cái cái gì lý do, có thể không tổn hại ngươi thanh danh lại có thể lừa đại ra lấy cớ, đúng không? Lâu như vậy, còn không có tường hảo. Đường Diệp nhìn thoáng qua thần sắc của nàng, tức khắc liền minh bạch, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi tiến nhà ta đại môn, trước mang ta không chết tử tế được, như thế nào không chết đi, lại là chú chúng ta cả nhà đều đi tìm chết, ta nhưng thật ra không biết từ nhỏ chơi đến đại ngươi, lại là như vậy tâm tàn nhẫn, đối ta thù hận đến toột cùng lớn như vậy, hận không thể ta đi tìm chết, hận không thể chúng ta cả nhà đi tìm chết. Ta còn muốn hỏi ngươi, chúng ta cả nhà đã chết, ta đã chết, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chúng ta tồn tại" Lại e ngại ngươi chuyện gì? Đường Diệp nói một câu, liền hướng Đường Tĩnh đến gần vài bước. Đường Tĩnh nhìn đến Đường Diệp đi tới, đôi mắt là tràn đầy hận ý, lại nói không ra lời nói tới. Ta thế ngươi nói đi, là nhà các ngươi xem nhà ta đều là nữ hải tử, không có nam hải tử đỉnh người sai vặt, dễ khi dễ đúng không? Không phải, Đường Diệp, ngươi đừng nói bừa, chúng ta đều không có như vậy ý tưởng. Đường Truyền Nghiêu vừa nghe, chạy nhanh nhìn thoáng qua tộc trưởng cùng Đường Thanh Hà, gấp giọng ngăn cản Đường Diệp nói thêm gì nữa. A, có phải hay không, các ngươi cũng sẽ không ở toàn thôn người trước mặt thừa nhận. Ta đường Diệp cùng với ta cả nhà cũng không khi dễ người, vẫn luôn lấy nhạc thiện trợ người thân thiện quê nhà vì làm người nguyên tắc. Chúng ta cũng chưa từng có cùng trong thôn nhà ai người cãi nhau qua, hồng quá mặt. Đường Diệp lời này rơi xuống, đường thanh hà người một nhà đều gật đầu, nói la cây nói rất đúng. Mặt khác các thôn dân cũng gật đầu, nói la cây nói rất có đạo lý. Đường Diệp mắt lạnh quét mọi người liếc mắt một cái. Cuối cùng nhìn về phía đường chuyển như một nhà ba người, thanh âm để cao mấy cái độ, nhưng là, chúng ta không khi dễ người, cũng không cho phép người khác tới nhà của ta khi dễ người. Nếu hôm nay ta không ở nhà đâu, ta cha mẹ, ta ông bà, ta hai cái muội muội, vạn nhất cái nào bị nàng chém thương hoặc là chém chết, chúng ta cái này hạnh phúc ra có phải hay không liền sụp. Nàng mấy câu nói đó khi mang theo giống giận nói ra, nàng nói xong, người đã người đi tới đường tĩnh bên người, nhìn thoáng qua bên cạnh ném lươi hái, nàng chân một câu. Lười hái bay lên tới, nàng tay trái tạch một chút liền tiếp được. La cây, không thể. Đường Diệp, không thể. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, lớn tiếng hô lên, sợ đường Diệp chém nữa trở về. Ngay cả Bạch Thị cùng đường Thanh Hà cũng dọa nghĩ tới tới đoạt lười hái. A, làm sao vậy? Cho phép nàng chém ta, không cho phép ta chém nàng. Đường Diệp cười lạnh một tiếng, nhìn về phía mọi người. Dứt lời, nàng còn múa may một chút lười hái, ở đường tĩnh trên mặt khoa tay múa chân hai hạ. Liên Lân ngây tử, toàn bộ trong viện người, sắc mặt đều biến trắng bệnh. Ngay cả các nam nhân cũng dọa trên đầu mạo hạ mồ hôi lạnh. Lúc này Đường Diệp có điểm dọa người. Lá cây, đem lưới hái bông, tiểu tâm lại thương đến chính ngươi. Ngải Ngải hứa thị lúc này lớn tiếng nói. Đường Diệp quay đầu lại nhìn nàng một cái, "Hảo nha, Ngải Ngải." Dứt lời, liền đem lưới hái bám một chút ném xuống. Bị dọa nhắm chặt con mắt Đường Tĩnh này sẽ nghe được lưới hái bị ném xuống, tức khắc cảm thấy chính mình này khuôn mặt bảo vệ Nàng còn tưởng rằng đường diệp sẽ trả thu nàng, sẽ hủy nàng rung bạo. Đường diệp rụ xuống tay, đôi mắt cũng nhìn về phía đường tĩnh tay phải, nhàn nhạt nói, ngươi chính là dùng này chỉ tay phải chém ta, đúng không? Mọi người cũng đi theo nàng nhìn về phía đường tĩnh tay phải. Đường diệp, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến đường diệp lúc này trong mắt lạnh lẽo, đường tĩnh đột nhiên từ trong lòng dâng lên một cổ dùng mình. Đường diệp lại không đáp lời, tay trái nhanh chóng vươn liền bắt được đường tĩnh cổ tay phải trong đầu tiếng vọng một chút kiếp trước chính mình học quá cổ võ chiêu thức, chỉ một cái dùng sức ngược hướng một bẻ, liền nghe rõ ròn răng rắc một thanh âm vang lên khởi, ngay sau đó, trong viện liền chuyển đến đường tĩnh vang tận mây xanh hét thảm một tiếng thanh. a ngay sau đó, nàng đầu rút xuống, đau chết ngất qua đi. Mà đường diệp, lúc này quay đầu lại nhìn chính mình người nhà liếc mắt một cái, cũng đồng dạng kẻ xỉu. May mắn, Bạch Thị đã muốn chạy tới bên người nàng, chạy nhanh đỡ nàng. lá cây, lá cây oh oh. Lá cây bạch thị khổ sở bi thống thanh âm mang theo tiếng khóc sốt ruột kêu đường Diệp, Đường Thanh Hà cũng chạy nhanh đi lên bế lên đừng Đường Diệp. Đường Cửu gia lúc này còn chưa đi, cũng chạy nhanh đi lên cấp đường Diệp bắt mạch. Mọi người lúc này mới phát hiện, Đường Diệp sắc mặt trắng bệnh, môi sắc cũng bạch rờ người. Đúng vậy, nàng vừa rồi chính là chạy như vậy nhiều huyết, còn có thể đi nhiều như vậy lộ, thân thủ bẻ gãy đường tính cổ tay, báo thủ, đã là kỳ tích. Đường Truyền như cùng Triệu thị cũng chạy nhanh chạy hướng về phía Đường Tĩnh kia hai cái vẫn luôn đứng ở đường tĩnh bên người để phòng nàng chạy trốn các thôn dân cũng thuận thế đem đường tĩnh đẩy đến hai người bọn họ trong lòng ngực, đi tới tộc trưởng kia một bên. Thế nhi, đường tĩnh triệu thị lúc này khóc càng thương tâm. Đường cửu ra cấp đường diệp đem xong mạch, đối đường thanh hà nói, đem hải tử ôm về phòng nội đi, đây là mất máu quá nhiều bệnh trạng, một hồi thanh hà cùng ta đi lấy dược, trở về chạy nhanh cấp hải tử ngao uống thượng, không sai biệt lắm ngày mai là có thể tỉnh. Đường thanh Hà cùng bạch thị vội vàng đem đường diệp hướng phòng trong ôm, đường đại Mao cùng hứa thị chủ trì đại cục, nhìn chầm chằm trong viện những người này. Chương 61061, liêu dực nửa đêm trộm tới cứu người. Triệu thị hướng tới cấp đường diệp xem xong đường cửu ra quỳ xuống dập đầu, kiểu ra, cầu xin ngài, cấp tính nhi cũng nhìn xem đi. Lên, này còn thể thống gì? Đường kiểu ra như như mày, đi qua đi, cấp đường Tĩnh đem mạch, lại kiểm tra rồi một chút thủ đoạn chỗ, trong lòng hung hăng chấn động, lá cây kia nha đầu. Là dùng bao lớn lực đạo, thế nhưng thật sự đem đường tĩnh cổ tay cấp bẻ chết. Này nối xương sau, không có nửa năm, nhưng hảo không được, một năm trong vòng, là lấy không được trọng vật. Huống chi, đây là tay phải, tạm thời liền chiếc đũa đều lấy không được làm. Thật tàn nhẫn nha. Nguyên lai, like, người lương thiện bị khi dễ tàn nhẫn, cũng sẽ có như vậy tàn nhẫn thời điểm. Yên tâm, chỉ là đau ngất đi rồi, buổi chiều liền sẽ tỉnh. Bất quá, này cổ tay, đến uống dược nối xương cũng đến chuẩn bị khối tấm ván gỗ của lấy ba tháng không thể lấy tấm ván gỗ nửa năm không thể lấy đồ vật một năm không thể lấy trọng vật nói xong Đường cửu gia đứng lên chờ Đường Thanh Hà muốn đi về trước cấp Đường Diệp phối dự đi Đường Truyền Nghiu nhìn về phía Tộc trưởng Tộc trưởng hiện tại này hắn ý tứ hỏi hiện tại làm sao bây giờ Tộc trưởng không kiên nhận vây vây tay trước nâng về nhà đi chữa bệnh đi chờ ngày mai lại nói dứt lời hướng về phía Đường Đại mau chắp tay thi lễ Đại Mao thúc ta đây đi về trước Chờ lá cây tỉnh, ta lại đến nhìn xem. Đường đại Mao gật gật đầu, vất vả tộc trưởng. Mọi người từ vừa rồi đường Tĩnh chuyển ra kia hét thảm một tiếng thanh bắt đầu, liền vẫn luôn đều ở vào linh hồn xuất khiếu trạng thái. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đường diệp sẽ hiện trường báo thủ. Bọn họ càng không nghĩ tới, đường diệp trên tay sẽ như vậy lại sức lực, thế nhưng cũng chỉ là bẻ một chút, có thể đem đường Tĩnh cổ tay bẻ gãy xương. Lần này tử mọi người nhóm đều bắt đầu một lần nữa xem kỹ khởi đường diệp cùng đường thanh hà này người một nhà tới đường truyền lưu bế lên đường tĩnh triệu thị đi theo khóc khóc liệt liệt rời đi trước khi đi cũng không quên lấy nhà nàng kia đem lưới hái tộc trưởng rời đi mọi người nhóm cũng đi theo chậm rãi rời đi nháy mắt gian đường thanh hà ra trong viện cũng chỉ dư lại đường đại mau cùng hoa trồng trong nhà kính đường linh hứa thị cùng tam thẩm hà thị cũng đã nôn nóng vào nhà đi xem đường diệp đi hoa chồng trong nhà kính cùng đường linh hôm nay là hoàn toàn bị dọa tới rồi Lúc này hai người còn có chút kinh hách chưa tỉnh bộ dáng, vẫn luôn ở phát run. Hoa trồng trong nhà kính nhìn đường đại mau, run giọng nói, ra ra, tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi. Yên tâm, tỷ tỷ ngươi sẽ không có việc gì. Đường đại mau cả đời sống sót, sóng to gió lớn vẫn là kiến thức quá một ít, lúc này trong lòng còn tương đối trầm ổn một ít, liền có chút đau lòng đừng dịp, kia nha đầu, chạy như vậy nhiều máu, này đến gì thời điểm mới có thể bổ trở về. Ra ra chúng ta có thể trở về nhìn xem tỷ tỷ sao? Đường Linh cũng là một bộ mau dọa khóc bộ dáng, đáng thương vô cùng hỏi. Hảo, trở về đi, nhớ rõ đường lớn tiếng nói chuyện. Tiểu Tâm đánh thức tỷ tỷ ngươi, làm nàng ngủ nhiều sẽ đi. Ân. Hai chị em lên tiếng, tay chân nhẹ nhàng về phòng đi xem Đường Diệp đi. Đường Đại Mao nhìn một vòng trong viện, cuối cùng cầm trương xẻn qua đi, sạn điểm thổ đem Đường Diệp chạy xuống huyết che lại lên, lại đem kia nửa buồn máu loãng đảo ra ngoài cửa lớn đống rất thượng. Hà Thị về nhà xem cơm đi, có hứa Thị bồi đường Diệp, Bạch Thị lau một chút nước mắt, cũng chạy nhanh đi phòng bếp xem cơm. Vừa rồi phát tới hòn đá nhỏ kia thân cây, Liễu Dực hít mắt ngồi, vẻ mặt có một kia bực sắc. Nữ nhân kia là có bệnh đi, thế nhưng bị thương Đại Tẩu, nhưng chính mình lúc này còn không thể ra mặt đi giúp Đại Tẩu, chỉ đổ thừa chính mình tham ăn, chính là ăn tới rồi tảo phớ cùng bánh bao sau mới đến nơi này. Vốn tưởng rằng chính là ở trong thôn, Đại Tẩu sẽ có cái gì nguy hiểm, nhưng này chỉ là. Đại tẩu thực sự có loại, làm cho như vậy nhiều người mặt, hiện trường báo thủ, nhìn thật sảng, không hổ là lao đại coi trọng nữ nhân. Nghĩ đến Khương tử dạng, liêu rực sờ sờ chính mình cổ, chính mình mới ngày đầu tiên thượng cương, âm thầm người bảo hộ, làm người đã bị bị thương, không biết chờ lao đại trở về, này cái đầu đến lúc đó còn có thể hay không bảo trụ. Chờ buổi tối, lặng lẽ đi thăm một chút đại tẩu trạng hướng đi. Đường Diệp ra cổng lớn đối diện trong buổi cỏ, tiểu hồng còn lại là bị trọc tức trực chịu cân. Một cái kính trên mặt đất lan lột. Tức chết xả, tức chết xả, cái kia hạ tiện hạ lưu bị ổi số nữ nhân, cũng dám bị thương lá con, ta nhất định phải nói cho các tiền bối đi, phải cho lá con báo thủ. Hừ, xa tiến nhà các ngươi tính gì, Sâu Long đi nhà các ngươi tính gì, lao nương làm toàn thôn động vật đều hướng nhà ngươi đi, không đem nhà ngươi đuổi ra đường ra thôn, Tiểu Hồng liền không phải là con hảo thị nữ. Lăn lộn một hồi, đã phát một hồi thể, Tiểu Hồng thở phì phì body, liên hệ xả tiền bối đi. Nàng bực mình, Chính mình chính là sáng sớm đi Tây Sơn chơi một vòng Như thế nào trở về lá con đã bị người khi dễ Bởi vậy, nàng càng hận đường tĩnh Buổi tối, Bạch Thị cấp đường Diệp uy uống thuốc sau Làng lặng ngồi ở bên người nàng ngồi nàng Nhìn cái này nữ nhi, nghĩ nàng hôm nay giàn tao ngộ Bạch Thị đau lòng không thôi Như vậy thiện lương đáng yêu nữ nhi Thế nhưng bị khi dễ thành dáng vẻ kia Xem ra, chính mình cái này nương Có phải hay không làm người cảm giác thực dễ khi dễ đâu Rũ xuống mi mắt che khuất nàng trong mắt quay cuồng thần sắc. Nguyên bản, suốt ra khi, cha mẹ dặn dò nàng, đường ra là gia đình lương thiện, là nhà giàu, nàng trở về, cũng nhất định phải thu hồi tính tình, làm lương thiện tức phụ, mới có thể được đến đường ra thôn người tán thành. Đặc biệt, nàng vẫn là đường đại mau ra bên này con cả dâu cả, càng là phải làm phía dưới những cái đó em dâu phong phạm. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, nàng cũng vẫn luôn làm thực hảo. Đáng tiếc, những người này chính là cảm thấy người trong nhà lương thiện, Dễ khi dễ đúng không? Hôm nay đường Diệp kia buổi nói chuyện, cũng đánh thức nàng, nàng cũng minh bạch đường Diệp quyết định chiêu tế mà không rời đi trong nhà nguyên nhân, nguyên lai, nàng là thật sự không yên tâm này người một nhà, tưởng bảo hộ này người một nhà. Nhưng nàng, cũng chỉ là cái 15-16 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Đêm nay nàng làm hoa trồng trong nhà kính cùng đường Linh đi theo các nàng ông bà ngủ đi, nàng quyết định lưu lại bồi đường Diệp, chiếu cố đường Diệp, sợ nàng nửa đêm tỉnh lại, đã đói bụng muốn ăn đồ vặt. Nàng từ giữa trưa kia sẽ té xỉu, hiện tại còn không có tỉnh lại đâu. Đột nhiên, nàng ngửi được một cổ mùi hương, không đợi nàng lộng minh bạch sao lại thế này, liền lập tức ghé vào mép giường thượng hôn mê qua đi. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người nhanh chóng loe tiến vào. Phòng trong đèn là sáng lên, ánh đèn hạ, biểu hiện ra tới, là liễu rực kia trương tuyệt sắc đến làm người xem nhẹ hắn giới tính mặt. Nhìn đến bạch thị ghé vào mép giường ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng đi đến đầu giường biên, rối tay đắp thượng đường mạch đập. Xác định nàng chỉ là nhân mất máu quá nhiều sau hôn mê khi, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng từ tú trong túi lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ tới từ bên trong đảo ra một viên màu đỏ thuốc viên tới. Đang muốn cấp đường diệp y đi xuống, nghĩ nghĩ, hắn lại đổ một viên. Một bàn tay nhẹ nhàng bẻ ra đường diệp miệng, nhanh chóng đem thuốc viên bỏ vào đi, đi cái bàn biên cầm ly nước lại đây, lại bẻ ra nàng miệng, đảo đi vào một chút sau, thả lại đi ly nước, lại đây nâng dậy đường dịp đầu. Một cái tay khác ở phía sau bối nhẹ nhàng chụp một trường, Đường Diệp trong miệng nước thuốc nháy mắt theo hết hầu nuốt đi xuống. Nhẹ nhàng cầm lấy bên cạnh khăn vải cấp Đường Diệp lao đi bên miệng vệt nước sau, hắn thấp thấp lẩm bẩm một tiếng, hy vọng lao đại trở về biết chính mình cấp đại tẩu ăn hai viên hồi huyết hoàn sau, có thể tha thứ chính mình thất trách. Chương 62062, Đường Diệp tỉnh lại. Bạch thị tỉnh lại khi, là sau nửa đêm. Nàng ngồi thẳng thân mình, mới phát hiện chính mình ngồi ở mép giường trên ghế cứ như vậy ngủ rồi chạy nhanh đứng lên qua đi cẩn thận nhìn đường diệp vài lần sơ sơ cái chán của nàng xác định nàng không phát sốt vẫn là phía trước bộ dáng sau mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng thời gian nàng lên giường dựa gần đường diệp nằm xuống nhắm mắt lại tiếp tục đi ngủ nàng liền quần áo cũng chưa thoát chính là tính toán chờ đường diệp tỉnh lại nàng liền chạy nhanh đi cho nàng nấu cơm ăn trời đã sáng bạch thị tỉnh lại phát hiện đường diệp tuy rằng còn không có tỉnh môi sắc nhưng thật ra biến trở về tới hồng nhuận không ít lúc này Đường Thanh Hà ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi, lá cây tỉnh sao? Bạch Thị qua đi mở cửa, thấp giọng nói, ngươi tiến vào xem đi, còn không có tỉnh. Bất quá sắc mặt không như vậy tái nhợt, xem ra Cựu thúc lần này cấp dùng hảo dược nhiều, cả đêm liền đem sắc mặt dưỡng lại đây. Đường Thanh Hà qua đi nhìn Đường Diệp vài lần sau, gật đầu, ân, lần này dược, Cựu thúc nói thả người tham, kia đổ vật bổ huyết bổ khí tốt nhất. Nhìn dáng vẻ, người này tham tuy rằng quý, nhưng quả nhiên là cái bảo. Bạch Thị vừa nghe. Trên mặt lộ ra vui mừng tới, tiền nhiều tiền thiếu, chúng ta không sợ, lá cây có thể hảo lên liền hảo. Đường thanh hà chạy nhanh phụ họa gật đầu. Vậy ngươi ở trong phòng bồi lá cây, ta đi làm cơm sáng, không chuẩn lá cây một hồi tỉnh lại, muốn ăn cơm đâu. ân đi thôi. Đường thanh hà lên tiếng, qua đi ngồi ở mép giường trên ghế, sờ sờ đường dịp cái chán, trong mắt đều là lo lắng cùng đau lòng. Hắn thậm chí có chút tự trách, chính mình hôm qua vì cái gì muốn như vậy sớm kết thúc công việc. Chính mình nếu còn ở nam trong phòng làm sống, ít nhất có thể sớm một chút ngăn lại đường tĩnh, không cho nàng nổi điên. Đường diệp tỉnh lại khi, liền cảm giác đầu có chút chóng váng, mở mịt nhìn một hồi nóc nhà, nàng mới ký ức nấu lại, nhớ tới hôm qua một loạt sự tỉnh. sau lại thế nào? Đào mắt, nhìn đến đường thanh hà ở mép giường trên ghế ngồi, nhìn thấy nàng nhìn qua, sửng sốt một chút, chạy nhanh đứng lên đi tới. Lá cây, tỉnh. Như thế nào, cảm giác nơi nào còn có không thoải mái sao? cha Ta ngủ bao lâu? Đường Diệp mở miệng, mới cảm thấy giọng nói có chút khô, có chút ếch. Đường Thanh Hà nghe ra tới, nhẹ giọng nói, ngươi ngủ một buổi trưa cả đêm, hiện tại là ngày hôm sau sáng sớm, ngươi tưởng uống nước sao? Cha cho ngươi đi đảo điểm nước cấm đi. Ân, cảm ơn cha. Đường Diệp gật gật đầu, nét môi nói cái cảm ơn. Đứa nhỏ ngốc, đối cha, không cần phải nói cảm ơn. Đường Thanh Hà đứng lên, cầm trên bàn ấm nước hướng trong phòng bếp đi. Đường Diệp dùng tay phải chống giường ngồi dậy cảm thấy có chút hôn mê sau này xây dịch dựa vào trên tường mới cảm thấy trên người có sức lực không ít chậm rãi nâng lên tay trái nhìn trên cổ tay bao này một đại đống đường diệp mí môi năm nay là chính mình thai nạn năm sau như thế nào nhiều như vậy huyết quang thái Hương lúc này hậu viện lao ra tử lao thái thái cũng lo lắng đường diệp sớm lên lại đây nhìn đến đường diệp dựa tường ngồi nhị lao tức khắc kiến tâm lá cây ngươi nhiều năm a chạy như vậy nhiều máu lao thái thái đau lòng nói Không có việc gì, mãi mãi, ta tuổi trẻ, huyết nhiều, sợ gì. Mỗi tháng có mấy ngày lưu cũng không thể so ngày hôm qua thiếu, đừng lo lắng, ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Đường Diệp nhẹ nhàng bài trừ một cái tươi cười, đầu lao thái thái. Lao thái thái bất đắc dĩ bật cười, ngươi đứa nhỏ này, lại nói nói bậy, ngươi ra ra còn ở đâu. Ha ha, ông bà, đừng lo lắng ta, thật không có việc gì, chính là tạm thời không thể cho các ngươi làm tốt ăn. Như vậy cũng nhưng thật ra làm ta có thể quang minh chính đại lười biếng. Chúng ta lại không phải liền thiếu ngươi làm ăn ngon. Hảo hảo dưỡng, ngươi khỏe mạnh, mãi mãi cùng ngươi già ra mới yên tâm. ân cảm ơn ông bà, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì, tâm tình của ta hảo đâu, tốt xấu, ta chiếm tiện nghi, tin tưởng về sau, người trong thôn cũng không dám tùy tiện tới khi dễ nhà của chúng ta. Đường Diệp nói xong, lạnh lùng cười. Ai, ngươi đứa nhỏ này, vẫn là cùng ngươi khi còn nhỏ tính tình từng cái. Một chút cũng chưa biến. Nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ không biết ở đâu chơi đua khi, đem trên mặt cắt qua một đạo, khi trở về ở bên ngoài bị những cái đó bọn nhỏ cười nhạo, chính là cầm một cây gậy đem những cái đó hải tử truy đánh về nhà. Khi đó, chúng ta còn lo lắng ngươi hội trưởng thành một cái thổ ba vương, về sóc nhưng như thế nào gả đi ra ngoài đâu, không nghĩ tới, ngươi lớn lên, tính tình lại biến hiền lành lên. Lao thái thái ngồi ở đường thanh hà ngồi quá địa phương, cười tủng tìm nói. Trải qua lão thái thái như vậy vừa nói, đường Diệp trong đầu tựa hồ cũng nhớ tới như vậy một màn, hình như là có như vậy hồi sự, chính mình khi còn nhỏ đi theo cha mẹ nhà ngoại, sau đó chính mình chơi chơi, liền đi vào nhà ngoại thôn mặt sau trong rừng cây. Sau đó liền rơi vào một cái thợ săn bố trí hạ bấy dập tới, cắt qua mặt, may mắn bị người cứu. Chỉ là, cứu nàng, hình như là cái tiểu ca ca, xem số tuổi, so nàng chỉ hơn mấy tuổi, hắn tựa hồ là đi trong rừng cây đi săn, hơn nữa hắn cũng bị thương, hắn cánh tay thượng bị cắt qua rất lớn cái khẩu tử, lại trước cứu chính mình, nàng thực cảm kích cái kia tiểu ca ca, liền giúp đỡ hắn băng bó miệng vết thương, còn đi hai chút cầm máu thảo dược, giúp hắn đắp ở miệng vết thương thượng. Nhớ tới khi đó sự, nàng đột nhiên lập tức ngồi thẳng thân mình, lúc này nhớ tới cái kia tiểu ca ca tướng mạo tới, như thế nào cảm thấy nhớ mang mang cái kia tiểu ca ca cùng khương tử dạ có chút tương tự đâu. Sẽ là hắn sao? Xem ra, lần sau nhìn thấy hắn, muốn hỏi một chút. Làm sao vậy, La kê. Lão thái thái xem nàng biểu tình, kinh ngạc nói. Ngãi ngãi, hôm qua sự tình sau lại như thế nào. Đường Diệp quay đầu nhìn về phía Lão thái thái hỏi. Người té xịu đồng thời, đường tính cũng té xịu, kiểu ra trước cho ngươi xem, nói ngươi là mất máu quá nhiều khiến cho ngất. Sau lại lại cấp đường Tĩnh nhìn, nói nàng là đau ngất xịu, buổi chiều liền sẽ tỉnh, cũng không biết ngày hôm qua buổi chiều tỉnh không. Hừ, âm ngoan nha đầu, thế nhưng như vậy ngoan độc các ngươi trước kia quan hệ như vậy hảo nàng đến tuột cùng là vì cái gì sẽ đến nhà ta nổi điên la cây lão thái thái hỏi xong hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm đường diệp hôm nay nàng muốn hỏi ra cái nguyên nhân tới đường diệp đang muốn mở miệng nói chuyện đường thanh hà đã trở lại la cây tới uống miếng nước trước đường thanh hà trực tiếp bưng một chén nước nhìn dáng vẻ là cho đường diệp đã lượng vừa lúc uống độ ấm cảm ơn cha đường diệp tiếp nhận hướng về phía đường thanh hà cười cười kỳ thật nói này hội thoại Nàng biết hầu tốt một chút, sáng sớm nhẹ thanh, có thể là bởi vì vẫn luôn không nói chuyện nguyên nhân. Hơn nữa, nàng ngồi ngồi, cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều, choáng váng cảm giác cũng hảo rất nhiều. La cây, bên ngoài sự tình ngươi đừng động, có chúng ta đại nhân tới xử lý, ngươi phải hảo hảo dưỡng thương thế của ngươi, tranh thủ sớm ngày hảo. Gia Gia lúc này nói một câu, Ân, cảm ơn Gia Gia, các ngươi cũng đừng cùng bọn họ sinh khí, dù sao ta thù đã báo, hơn nữa, nàng thương chính là tay phải cổ tay. Nàng ăn cơm đều thành vấn đề, là ta kiếm lời. Xử lý nhà nàng sự tình, khiến cho tộc trưởng ra mặt liền hảo. Các ngươi liền biểu hiện ra tức giận bộ dáng là được. Rốt cuộc, việc này là đường tĩnh không đúng, là nàng dơ lười hái trước chạy tới nhà của chúng ta, đối lý chính là nhà nàng. Đường Diệp dặn dò nhà mình vài vị trưởng bối. Đường Thanh Hà cùng đường Đại Mau nhìn nhau liếc mắt một cái, ứng phó đường Diệp gật gật đầu. Hai người cũng tính toán buổi sáng đi một chuyến tộc trưởng ra, việc này, không thể liền như vậy tính. Lá cây tội cũng không thể nhận không. Trường 63063, sa kiến trùng chuột bức thôn. Đường chuyển lưu ra. Ngày hôm qua sau khi trở về, đường tĩnh bị đưa đến nàng mãi mãi trong phòng. Nàng trong phòng lao thái thái cấp giải không ít thuốc bột ở sát trùng. Vung đường tĩnh sau, đường chuyển ngưu liền đi ra ngoài bên ngoài chờ đường cựu ra đi, hắn trở về cấp đường diệp khai dược, mới có thể tới cấp đường tĩnh nối xương. Lao thái thái nhìn hôn mê đường tĩnh, hoảng sợ, chạy nhanh lôi kéo triệu thị hỏi là chuyện như thế nào Triệu thị một bên lau nước mắt, một bên cấp lao thái thái đem sự tình nói một chút. Lao thái thái nghe xong, lại tức lại đau lòng, không biết là nên mắng nhà mình cháu gái, hay là nên mắng người ta đường diệp. Kia, kia đường diệp cổ tay thật sự chảy rất nhiều huyết. Lao thái thái run thanh hỏi. Triệu thị gật gật đầu, đúng vậy, trên mặt đất một đại than, đều là huyết, tẩy miệng vết thương còn tẩy hạ nửa buồn máu loãng. Ai, ngươi nói đứa nhỏ này, lúc này, việc này làm sao vậy nha? Nàng này cổ tay cửu ra nói có thể trị hảo không? Này đường diệp như thế nào như vậy tàn nhẫn? Có thể, nói nối xương sau rất tốt đến nửa năm, một năm nội không thể lấy trọng đồ vật. Triệu thị thở dài một tiếng. Ai? Lao thái thái lại thở dài một tiếng. Thức mau, đường cửu ra lại vội vàng tới, lần này trở về, hắn trực tiếp mang theo dược, cấp đường tĩnh trước nối xương, ở cổ tay chỗ lau một ít dược bùn, mới dùng băng gạc bao lên, dùng tấm ván gỗ cố định hảo. Ba ngày ta tới cấp đổi một lần dược, này tam uống thuốc là ba ngày dược lượng, ba chén thủy, chiên thành một chén, chiên ba lần, sáng trưa chiều các uống một chén. Là, cảm ơn cửu thúc. Triệu thị chạy nhanh cung kính lên tiếng. Kia này tiền triệu thị hỏi. Cửu thúc vây vây tay, chờ lần tới cùng nhau tính đi, ba ngày sau ta tới cấp đổi dược. Dứt lời, nhắc tới chính mình hòm thuốc rời đi. Đường tính ngày này cũng vẫn luôn không tỉnh lại, dường là triệu thị cùng lao thái thái cùng nhau cho nàng rót hết. Đường Tinh tỉnh lại khi cũng là ngày thứ hai sáng sớm. Ở một trận mờ mịt qua đi, nhìn đến chính mình là ở nơi ngoại trong phòng sau, nàng dần dần nhớ tới hôm qua sự tình. Lão thái thái vẫn luôn bồi nàng, nhìn thấy nàng tỉnh lại, lão thái thái chạy nhanh hỏi: tĩnh Nhi, ngươi nơi nào không thoải mái? Cổ tay còn đau lợi hại không?" Lão thái thái lời này, tức khắc nhắc nhở Đường Tĩnh, nàng đem tay phải giơ lên trước mắt, mới phát hiện cổ tay bị băng gạc cùng tấm ván gỗ cột lấy, thực không thoải mái. Nàng thử động một chút ngón tay, Đáng tiếc, ngón tay không hề phản ứng, không có bất luận cái gì chi giác. Lúc này đây, đường tĩnh dọa tức khắc lại nóng nảy, nãi nãi, cổ tay của ta tử có phải hay không chặt đứt, vì cái gì ngón tay của ta không động đậy lạc. Nãi nãi, là kia đường diệp làm hại ta, là nàng. Cơ miệng, hiện tại ngươi không thể lại nói nói vậy, nhân ra cổ tay bị ngươi thiếu chút nữa cắt đứt, chạy không ít với đầu, chỉ sợ một năm cũng không thấy đến có thể bổ trở về. Lao Thái Thái bị nàng hiện tại còn ở cắn đường Diệp nói khí nhẹ mắng nàng một câu. Ô ô, nãi nãi, liền ngươi cũng hướng về người ngoài sao? Ta cha mẹ đánh ta, hướng về người ngoài, chẳng lẽ ngươi cũng không hướng về ta sao? Khẳng định là đường Diệp làm hại ta, nàng ở trả thù ta. Đường tính liền đau mang sợ, khóc hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn Lao Thái Thái, thất vọng khóc lóc kể lể nói. Đường truyền như cùng triệu thị lúc này cũng đi lên, nghe được Lao Thái Thái phòng trong động tính, cũng đi vào. Nhìn thấy Đường chuyển Nưu cùng Triệu thị tới, Đường Tĩnh có chút sợ, tiếng khóc tức khắc nhỏ ba cái độ. "Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi ngày hôm qua vì cái gì đi tìm Đường Diệp? Ngươi như thế nào khẳng định là Đường Diệp cho ngươi phóng sâu lông cùng lần trước à?" Đường chuyển Nưu nhìn chầm chằm Đường Tĩnh, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, Tĩnh nhi, nương biết ngươi luôn luôn cùng Đường Diệp hảo, có phải hay không các ngươi chi gian đã xảy ra chuyện gì? Bằng không ngươi vì cái gì muốn đi tìm nàng? Ngươi nói cho cha mẹ, nếu là nàng khi ngươi, Cha mẹ nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Triệu thị cũng chịu đựng tính tình nhẹ dọng hỏi. Nào có như vậy nhiều vì cái gì, chúng ta một khối chơi vài người, chỉ có nàng cùng ta quan hệ tốt nhất, nàng cũng nhất rõ ràng ta sợ xà cùng sâu lông. Ta hiện tại không thích nàng, không nghĩ cùng nàng chơi, nàng nhất định là sinh khí, mới trả thù ta. Đường tính Dũ xuống mi mắt nói. Đường truyền như cùng lao thái thái lại không tin nàng này lý do thoái thác, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi vì cái gì không muốn cùng nàng chơi. Đường tĩnh bỏ qua một bên đầu không nói lời nào. Đường truyền ngưu đang muốn lại truy vấn, đột nhiên trong viện truyền đến hai cái tiểu nhân thét trói thai cùng tiếng khóc. Đường truyền ngưu cùng triệu thị vừa nghe, dọa chạy nhanh hướng trong viện chạy. Như thế nào triệu thị vốn dĩ muốn hỏi làm sao vậy, chính là, một mở cửa đi ra ngoài, nhìn đến nhà mình sân trên không xoay quanh rất nhiều điều, trong lúc, còn có hai chỉ tạch một chút phi xuống dưới, muốn đi mổ hai cái tiểu nhân. Triệu thị tức khắc dọa chạy nhanh chạy tới bảo vệ hai cái tiểu nhân hướng lao thái thái này trong phòng trốn. Đường chuyển ngưu còn lại là cầm lấy quét sân đại cái trổi, bắt đầu múa may tưởng đem này đó điều đổi đi. Đáng tiếc, nhà hắn sân trên không xoay quanh điệu càng ngày càng nhiều, đường chuyển ngưu xem cũng có chút sợ lên. Hai bên hàng xóm nhóm cũng tò mò ra tới xem, như thế nào như vậy nhiều như vậy điều đương nhìn đến những cái đó điều đều tụ tập ở đường chuyển ngưu ra phòng ở chung quanh khi, hai bên hàng xóm nhóm sợ chạy nhanh hướng nhà mình phòng trong toàn Đồng thời, trong thôn nơi nơi tử tiếng t Những cái đó buộc cậu tử nhóm, bắt đầu sủa như điên, mà những cái đó không xuyên cậu tử, còn lại là lao ra sân, nhanh chân liền hướng thôn trung gian mà đi. Mọi người dọa chạy nhanh đi ra ngoài truy nhà mình cậu tử, đây là làm sao vậy? Sau khi rời khỏi đây, mọi người mới phát hiện toàn bộ trong thôn thế nhưng đều bắt đầu loạn cả lên, không riêng gì cậu tử, còn có những cái đó gà vịt ngỗng linh tinh, cũng đều hoa hoa kêu hướng trong thôn gian chạy. Lúc này, mọi người linh quang trận lóe. Này không phải hướng đường chuyển nhu ra phương hướng sau. Lập tức, mọi người đều hướng nhà hắn bên này chạy. Lúc này, có kia sớm muốn đi đồng ruộng làm việc mọi người, cũng khiêng cái quốc hướng trong thôn chạy như điên đã trở lại. Có người liền kéo lại chạy vội người hỏi, làm sao vậy, ngươi cũng là muốn hướng thôn trung gian chạy. Đi đường chuyển nhu ra. Cái gì nha, ta cảm thấy, này thật là ông trời chỉ huy tới trả thù chúng ta thôn tới, chúng ta còn không có ra cửa thôn đâu, đã bị kia mãn lộ xà cấp dọa đã trở lại, hơn nữa. Ta phát hiện những cái đó xả còn đều là hướng trong thôn tới, đại, tiểu nhân, thô, tế, các loại nhan sắc, đều tới. Người nọ nói xong, quay đầu liền hướng nhà mình chạy, nghĩ chạy nhanh trở về vây hùng hoàng phân đi. Không hảo, không hảo, tây trên đường cũng tới thật nhiều xả không ngừng xả còn có lao thử, nương nha, một thước dài hơn lao thử. Ta sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được như vậy khác thường tình huống. Bên kia, lại có người chạy như điên chạy tới, vừa chạy vừa kêu tiếp theo phía bắc phía đông phía nam không ngừng có đi đồng ruộng các thôn dân bị kia đen nghìn nhị xà chuột con kiến bức trở về toàn bộ trong thôn mọi người đều giống điên rồi dường như vừa chạy vừa kêu tức khắc trong thôn nháo thành một nổi cháo tộc trưởng vừa mới rời giường đã bị chạy nhanh nhất mọi người tới cấp lôi kéo ra sân nhìn đến bên ngoài kỳ cảnh tộc trưởng dọa sắc mặt tức khắc biến trắng bệnh càng có trong thôn thượng tuổi các lão nhân quỳ trên mặt đất hướng về những cái đó chậm rãi bỏ tới xả kiến khóc lóc dập đầu cầu bọn họ không cần công kích thôn, không cần dọa hư hại đồng phụ nữ và trẻ em nhóm. chương 64064 đường tĩnh ra bị động vật nhóm vây công. trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thôn mọi người điên rồi, về đến nhà chạy nhanh giải hùng hoàng phấn vây sơn. sau đó người đều tránh ở phòng trong. chạy chậm, hồi không được ra, liền đứng ở bên ngoài trên đường lớn dọa run bần bật. có kia nhát gan dọa đã kêu khóc lên. những người này, sống này một phen số tuổi, ai gặp qua này trận trạng a. nhưng dần dần Bọn họ phát hiện, này đó con kiến xà chuột đi ngang qua bọn họ bên người khi, lại không có công kích bọn họ, mà là vòng qua bọn họ, tiếp tục hướng trong thôn gian đi. Phát hiện hiện tượng này sau, các thôn dân chạy nhanh đứng lên, xem qua đi. Đột nhiên có người giống to, này đó xả không công kích chúng ta, đều hướng đường chuyển như ra đi, mau đi tìm tộc trưởng A. Một người như vậy kêu, những người khác cũng đi theo kêu, đi theo hướng tộc trưởng ra chạy, ở tộc trưởng ra ngoài cửa lớn đụng phải ra tới tộc trưởng những người này chạy nhanh đem sự tình đều cấp tốc trưởng nói. Tộc trưởng vừa nghe chạy nhanh đứng lên bước nhanh hướng đường chuyển lưu gia phương hướng đi. Liên nhìn đến đường chuyển lưu gia ngoài cửa lớn ngõ nhỏ trên đại thụ đã tràn đầy xả cùng lao thử. Xem bầu trời thượng thật nhiều điều nha cũng đều ở nhà hắn sân mặt trên xoay quanh phi. Tộc trưởng làm sao bây giờ nha này nhất định là ông trời trả thù nha này đó xả cùng lao thử không công kích chúng ta lại đều hướng nhà hắn đi. Tộc trưởng thở dài một tiếng mấy thứ này Còn không thể lộng chết, hiện giờ, chỉ có thể xem thiên ý, nhìn xem ông trời có thể hay không cho bọn hắn đường sống. Nếu cấp nói, liền sẽ lưu bọn họ một cái người sống. Chúng ta chờ xem, các ngươi hiện tại trước từng người về nhà đem trong nhà dùng hùng hoàng phấn vây một chút, đừng làm cho nữ nhân bọn nhỏ sợ hãi. Mọi người nghe xong, cũng đúng, liền một đám chạy nhanh tìm khe hở địa phương, hướng chính mình ra chạy. Lúc này, đường chuyển lưu ra trong viện, nóc nhà đều là xả cùng lao thử, còn có một ít sâu, liền ở trong sân bò. Ngoài cửa lớn càng là thỉnh thoảng truyền đến chó sủa, vị cùng nông kêu thanh âm. Nghe này ấm ý thời gian, nay người một nhà sắp hỏng mất, hai cái tiểu nhân càng là sợ bị triệu thị gắt gao ôm vào trong ngực. Người một nhà liền đều tránh ở lao thái thái phòng trong, cửa sổ cùng trên ngạch cửa đã đều giải hùng hoàng phấn, nghĩ đến, xa là không dám bỏ vào được. Triệu thị cùng lao triệu thị lúc này chỉ biết yên lặng lưu nước mắt, đều nhìn đường chuyến yêu, làm hắn nghĩ cách. Người sống một khuôn mặt, thu sống một gia. Bọn họ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, bọn họ sống đến cái này số tuổi, sẽ đối mặt như vậy mất mặt một màn. Đường truyền ngưu nôn nóng nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp, chỉ là khí hận không thể trực tiếp bóp chết đường Tĩnh. Tạch tạch tạch ngạch cửa cùng cửa sổ thượng đều truyền đến bị thứ gì gặm đầu gỗ thanh âm. Cha, là lao thử, là lao thử. Đường truyền ngưu nhỏ nhất nhi tử đường hồ hét lên một tiếng. A đường Tĩnh nghe thế thanh âm, dọa trước hét lên lên. Người câm miệng cho ta đường truyền lưu khí quay đầu lại hung hăng mắng nàng một tiếng. ca băng. đột nhiên truyền đến một trận ròn vang, một cái song cửa sổ bị lao thử cắn đứt, tức khắc vài chỉ lao thử chui tiến vào, đứng ở cửa sổ thượng, hướng về phía đường tĩnh chi chi kêu lên. a, không phải ta, không phải ta, cha, ta sợ, thật sự không phải ta a đường tĩnh vừa thấy như vậy, dọa kêu khóc không thôi. đột nhiên, lại có một con mẩu xanh lục con rắn nhỏ cũng chui tiến vào. đúng là tiểu hồng. nếu là đường diệp ở chỗ này. Nàng nhất định có thể nghe hiểu lúc này tiểu hồng chui vào tới sau, còn phát ra một tiếng thở phi phi mắng, tiện nữ nhân, thế nhưng trốn ở chỗ này, xem cô nãi nãi không cho chuột tiểu đệ cắn chết ngươi. Lao thử chạy nhanh quay đầu lại nhược nhược nói, xa tiên cô, tiểu nhân chỉ có thể hù dọa nàng, nàng da dày thịt béo, tiểu nhân cắn bất động. Ngu nốc, vậy ngươi đi, nhiều dọa nàng vài lần, không dọa nàng đái trong quần, cô nãi nãi ra không được này khẩu ác khí. Tiểu hồng thở phì phì, Chi? Cửa sổ thượng một con lão thử hét lên một tiếng, liền nhau hướng Đường Tĩnh, đem Đường Tĩnh dọa một chút liền trốn đến lão thái thái sau lưng. Đường Truyền ngưu vừa thấy, chạy nhanh cầm lấy miếng vải tử, đi quất đánh lão thử. Dung hỏa, lão thử sợ hỏa. Lão thái thái hô một tiếng. Đường Truyền Nưu chạy nhanh cầm lấy một bên đá lấy lửa dao đánh lửa nhanh chóng đánh hỏa, điểm mạnh vải, hướng lão thử rút đi, lão thử tức khắc bị thiêu mấy cây mao, dọa hét lên một tiếng, lại trốn trở về cửa sổ thượng. Trước đi ra ngoài, Chúng ta lại nghĩ cách. Tiểu hồng vừa thấy đối phương đốt lửa, liền chạy nhanh rời khỏi tới. Lao thử nhóm một đám cũng đều lui đi ra ngoài. Đường Truyền ngữ vừa thấy mấy thứ này thật sự sợ hỏa, lúc này biết như thế nào đối phó bọn họ. Hắn lại đi cầm một khối giấy lùa điểm, trong tay xách theo mở cửa đi ra ngoài, một chút tính toán bức lui trong viện những cái đó xả cùng lao thử. Ai ngờ, hắn vừa ra đi, liền đối thượng trong viện bàn một cái nam nhân cánh tay thô đại xả. Lúc này kia chỉ xà chỉ là trừng mắt hai con mắt gắt gao trừng mắt hắn, ánh mắt tựa hồ còn có chút khinh miệt. Đối phó tiểu lão thử, hắn dùng mảnh vải nhiễm cháy có thể bước lui, chính là này xà, nhìn ra có mấy trượng dài hơn, cánh tay thô xà, đây là sắp thành tinh, hắn sao có thể đối phó, đường chuyển ngư cũng túng, không biết lúc này này chạm vững nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên, đường chuyển ngư hồi chiều trong phòng hô một tiếng, đem đường tĩnh mang ra tới. Không cần, nương, không cần. Đường tĩnh dọa khóc lớn nàng cũng thấy trong viện cái kia đại xà. triệu thị cùng lao triệu thị cũng có chút dọa sắc mặt đều thay đổi cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía đường tĩnh bên kia tộc trưởng cấp xoay quanh việc này muốn như thế nào giải quyết mấy thứ này muốn như thế nào đuổi ra thôn đi lúc này con của hắn cũng ra tới thấy vậy chạy nhanh thấp giọng nói cha ta xem việc này chúng ta còn phải đi hỏi một chút đường diệp vì cái gì đường tĩnh ngày ấy cố tình đi tìm nàng nơi này biên khẳng định có sự tình Nếu không đem sự tình lộng minh bạch, giải quyết sự tình, hôm nay việc này, thiện không được. Nhi tử tổng cảm thấy như là đường Diệp bị đường tĩnh bị thương sau, mấy thứ này tức giận, tới cấp đường Diệp báo thủ dường như. Tộc trưởng vừa nghe có đạo lý, chạy nhanh mang theo người vòng tới rồi đường Thanh Hà ra. Nhìn thấy nhà hắn ngoài cửa lớn sạch sẽ, tộc trưởng trong lòng lấy làm kỳ, nghĩ nơi này biên, muốn nói không điểm nói, ai tin. Đường Thanh Hà ra, người một nhà đều không có ra ngoài, liền ở đường Diệp trong phòng bồi đường Diệp ăn bữa sáng nói chuyện phím cho nàng giải giải sâu sợ nàng khổ sở cho nên lúc này trong thôn loạn thành một nồi cháo sự tình bọn họ còn không biết nhìn thấy tộc trưởng tới đường thanh hà còn kinh ngạc một chút ngay sau đó đường thanh hà sắc mặt liền trầm xuống dưới tộc trưởng ngài như thế nào tới có phải hay không kia người nhà lại đi ngài kia cáo trạng thanh hà a lá cây như thế nào tộc trưởng lại là hỏi trước đường diệp sáng sớm tỉnh đang ở ăn cơm sáng ngài tiến vào ăn chút đi đường thanh hà khiêm nhượng Ngươi chạy nhanh đi xem lá cây ăn no sao. Các ngươi cũng đều đi theo ta cùng đi đi, đã xảy ra chuyện, ai, việc này, làm đường tĩnh cùng lá cây ở những cái đó xả tiên nhóm trước mặt nói rõ ràng, nhìn xem có thể hay không giải quyết sự tình. Đường thanh hà nghe càng mơ hồ, cái gì xả tiên, chuyện gì a, Lá cây này mới vừa tỉnh. chương 65065, mau tránh ra đại lộ, lá con tới. Hải nha, chính là chúng ta này phụ cận xà kiến chuột trùng hiện giờ đều bò đến trong thôn tới. Đem mỗi một cái lộ đều chiếm đầy, hơn nữa, đều là hướng đường chuyển ngưu ra phương hướng đi, toàn bộ đổ kia chúng quanh mấy nhà tránh ở trong phòng cũng không dám ra tới. Ta là nghĩ, đem toàn thôn người đều triệu tập qua đi, làm nhà hắn đem sự tình nói rõ ràng, xem có thể hay không được đến xả tiên nhóm thông cảm. Đường Thanh Hà vừa nghe, kinh ngạc, này cũng thật là đáng sợ, thật sự tới rất nhiều xà. Đúng vậy, không ngừng xả, còn có sâu, lao thử cùng bầu trời thành đàn thành đàn điểu. Chúng ta đoán... Đường diệp cùng đường tĩnh chi gian, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì đâu, bằng không đường tĩnh hôm qua như thế nào trực tiếp tới tìm lá cây phiền thoái, cho nên, vẫn là đều kêu ở bên nhau nói rõ ràng hảo. Vạn nhất làm chuyện như cái kia ngoan cố tính tình đem xả cấp thiêu chết một ít, chọc hạ trời giận, đến lúc đó khả năng chết, chính là chúng ta mãn thôn người nhà. Tộc trường nói xong, bất đắc dĩ nhìn đường thanh hà, hy vọng hắn có thể lý giải, có thể minh bạch đạo lý này. Đường thanh hà yên lặng gật gật đầu, về phòng tìm đường đi. Đường Diệp vừa mới uống xong một chén đường đỏ cháo loãng, ăn hai viên trứng gà, ăn một cái đường đỏ bánh, đầy miệng vị ngọt, đang muốn cấp bạch thị làm nũng nói hôm nay không nghĩ lại ăn ngọt đồ vẩn. Đường Thanh Hà bước nhanh đã trở lại, đem tộc trưởng nói một lần. Tức khắc, đường ra người đều ngây ngẩn cả người. Đường Diệp kinh ngạc, cha, người nói cái gì? Sa cùng lao thử cầu tử vịt đều đi đường tĩnh ra. Đúng vậy, hiện tại trong thôn đã loạn thành một nồi cháo, tộc trưởng lo lắng ra đại sự. Sợ đường chuyển ngưu ra phóng hỏa thiêu vài thứ kia, nghĩ đến hỏi một chút ngươi, có phải hay không ngươi cùng đường tĩnh kết cái gì hoán, sự tình như thế nào càng phát triển càng lớn đâu. Đường diệp chạy nhanh xuống đất xuyên dày, vội vàng đi ra ngoài, mau, cha, đi, chúng ta đi xem, cũng không thể làm cho bọn họ làm ra loại chuyện này tới, bằng không thật sự sẽ ra đại sự. Bạch thị cùng lao ra tử lão thái thái vừa nghe, này trung gian tuyệt đối là có việc, một đám cũng đều có chút cấp, đều tưởng đi theo đi xem. Hứa thị nhìn thoáng qua hoa trồng trong nhà kính cùng đường linh, đối lao ra tử nói, ngươi ở trong nhà nhìn này hai cái, đừng đem bọn nhỏ doa hư, ta bồi thanh hà cùng lá cây đi xem. Không cần, mãi, nương, các ngươi đều ở nhà, theo ta cùng cha ta đi là được. Đúng vậy, nương, ngươi cùng cha ở trong nhà nhìn hoa hoa cùng linh linh, ta bồi bọn họ phụ tử đi. Bạch thị nhanh chóng đứng lên, còn xoay người đi đi cầm một cây dây thừng, vòng ở chính mình trên cổ tay, lúc này, nàng trong lòng quyết định chẳng sợ bị toàn thôn người chế cười, bị mắng, nàng lần này nhất định phải hộ hảo Đường Diệp, bọn họ nếu là dám lại cấp lá cây bắt nước bẩn, chính mình thế nào cũng phải một đám cho nàng lật chết không thể. nhìn thấy cha mẹ kiên trì, Đường Diệp cũng không dám nói cái gì, ra sân sau liền nhìn đến nôn nóng Tộc Trường, chạy nhanh đi theo hướng đường chuyển lưu ra mà đi. trên đường, Tộc Trường do hỏi vài câu Đường Diệp tình huống, Đường Diệp nói trừ bỏ đau, không trước đã không có gì vấn đề lớn. Tộc Trường nghe xong, mới xem như yên lòng. Đường Diệp vừa mới quải thượng trong thôn gian cái kia đại lộ, liền thấy được trên đường rầm rạp đều là xả cùng lao thử, còn có một đám sâu lông, nhiều đến không đếm được. Đường Diệp bị dọa tới rồi, đào hút một ngụm tử khí lạnh. Không chung chim nhỏ nhóm, càng là nhiều đến nhiều đến không xuể, tựa như nơi này là một mảnh ruộng lúa dường như, mà này đó điểu nhóm là tới trộm lương thực giống nhau. Đường Diệp một tới gần, liền vội vàng dùng ý thức cùng này đó động vật giao lưu, mau, các ngươi chạy nhanh hồi các ngươi giã ngoại trong rừng tây đi, tiểu đâu? là nó kêu các ngươi tới sao? Các ngươi không thể ở chỗ này, tiểu tâm có nguy hiểm a. Gì? Là lá con tới, mau đi nói cho xả tiên cô, là lá con tới. Không trung chim chóc nhóm thấy được đường điệp, học trợ dữu giết hướng đường chuyển lưu ra trong viện truyền lời. Tiểu Hồng chính mang theo mấy chỉ lão thử tiểu đệ cùng đường chuyển lưu Giang co, đột nhiên nghe được không trung chim chóc nhóm cho nàng truyền nói, sừng sốt, ngay sau đó chạy nhanh nôn nóng hướng bên ngoài sợ, một bên bỏ còn một bên kêu, mau tránh ra đại lộ, lá có tới. Nghe được tiểu hồng mệnh lệnh, nay đó xả cùng con kiến lao thử bắt đầu một cái hướng một cái phía sau lưng thuộc bò, cấp đường Diệp nhường đường. Thời điểm không lớn, một cái có thể hai người thông qua đường nhỏ liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đường Diệp nhìn, có chút cảm động, có chút lệ nóng doanh trọng, chúng nó, là tới thế chính mình báo thù sao. Đường Diệp bước nhanh hướng đường tĩnh ra đi. Đường tĩnh ra trong viện, đường chuyển như còn cầm nhiễm cháy mảnh vải không ngừng loạn chịu, muốn đem trong viện xả cùng lao thử sâu linh tinh đổ vật đều đuổi ra đi. Hắn nhìn thấy cái kia tiểu lục xà đi ra ngoài, mặt khác lao thử cũng đi theo ra bên ngoài bò, hắn tưởng mấy thứ này sợ, đang chạy trốn. Hắn tâm một hành, dứt khoát đem trong tay nhiễm hỏa mảnh vải ném ra một khối, tưởng đem cái kia đại xà cũng đuổi đi. Đáng tiếc, đại xà là cái có tư tưởng đại xà, tiểu hồng đi ra ngoài khi, cũng nói cho hắn, là lá con tới, nàng đi ra ngoài nên đón lá con. Lúc này, nhìn thấy đường chuyển lưu đem mang hỏa mảnh vải ném lại đây, kia đại xà cái đuôi đột nhiên vươn tới vung liền em kia châm hỏa mảnh vải cấp ném tới rồi đường chuyển lưu ra chính phòng trên cửa sổ vừa lúc bị một cái móc quả trụ hớn một tiếng giấy cửa sổ bị châm tức khắc ngọn lửa càng lúc càng lớn này gian nhà ở là đường tinh trụ nhà ở đường truyền lưu trợn tròn mắt tây trong phòng lao triệu thị cùng triệu thị thấy như vậy một màn cũng trợn tròn mắt triệu thị chạy nhanh bưng lên chậu nước muốn đi dập tắt hỏa đáng tiếc cửa sổ là đầu gỗ giấy cửa sổ là châm hỏa lập tức liền thiêu càng vớt lên nào còn có thể phát diệt mà Đường Diệp cùng tộc trưởng bọn họ nhanh chóng đi vào đường chuyển lưu gia cổng lớn, nhìn đến vừa lúc chính là đường chuyển lưu đem châm hỏa mảnh vải ném hướng Đại Sa mà bị Đại Sa một cái đuôi quét tới rồi trên cửa sổ bốc cháy lên hỏa hình ảnh. Đường Diệp thấy vậy, chạy nhanh nôn nóng dùng ý thức nói cho Tiểu Hồng, mau nói cho Đại Gia lui ra ngoài, đều thối lui, này lửa đốt lên, nhà hắn đến không được hảo, lưu lại xà chuột con kiến cũng sẽ bị thiêu chết, đến lúc đó thương vong càng thảm trọng. Tiểu Hồng vừa thấy cháy, cũng có chút sợ chạy nhanh bỏ tới rồi đại xà bên người. Đại xà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Diệp. Ngươi chính là nữ thần nương nương lựa chọn thần nữ." Là một cái trung niên nam nhân thanh âm truyền đến. Đường Diệp cũng nhìn về phía đại xà, ngài chính là xà tiên bối Nơi này nổi lửa, ngài chạy nhanh mang theo đại gia hỏa rời khỏi thôn, bị thiêu chết mấy cái, liền không hảo. Đại xà ừ một tiếng, nói, "Ta kêu Tị Vân, là tiểu hồng đại gia gia, ta đây liền đem mặt khác động vật đều kêu đi, thần nữ nếu có cái gì yêu cầu." Khiến cho Tiểu Hồng trở về nói cho chúng ta biết một tiếng Mọi người đều là muốn bảo hộ ngươi Cảm ơn tiền bối Đường Diệp bị cảm động, trong mắt có lệ quang Tiền bối, ta thủ, ta sẽ báo Các ngươi không thể cùng nhân loại khởi xung đột Càng không thể làm mọi người hiểu lầm các ngươi Về sau lại phát sinh lớn hơn nữa Tranh cãi liền không hảo Ngài chạy nhanh mang theo chúng nó lui ra ngoài Đường Diệp nhìn đến lửa đốt vượng Sợ đem phòng thượng những cái đó xả thiêu chết Thần sắc biểu hiện ra một tia nôn nóng Dùng ý thức chạy nhanh cùng Tị Vân giao lưu. Chương 606066 Đường Tĩnh, nhà ta thành như vậy là bị ngươi làm hại. Tị Vân ngẩng lên đầu, hướng về phía không trung nghẹn ngào kêu to một tiếng. "Thê nô." Trong viện sở Hưu xả cùng động vật đột nhiên có trật tự bắt đầu xoay người hướng ngoài cửa lớn tối lui. cổng lớn mọi người vừa thấy, dọa chạy nhanh hướng một khối tế, cấp này đó đột nhiên tối lui xả cùng mặt khác các con vật nhường đường. Mọi người lúc này biết mấy thứ này sẽ không thương tổn bọn họ, cũng không sợ chỉ là như gặp quỷ nhìn mấy thứ này như được đến mệnh lệnh bắt đầu lui binh, bọn họ thật sự cảm thấy mấy thứ này thối lui khi bộ dáng giống như là nghe được mệnh lệnh binh lính giống nhau, rất có trật tự lui. Đường truyền ngưu ra lửa lớn càng thiêu càng vượng, nhưng cổng lớn mọi người vừa rồi không ai dám chạy đi vào giúp đỡ cứu hỏa, chỉ là cổng lớn đứng kia một đám cẩu cùng kia một cái đại xà, bọn họ liền sợ hãi không thôi. Đại trong viện phòng thượng sở hữu xả chuột cùng con kiến đều rút lui sau. Đường chuyển ngưu ra tam gian chính phòng cũng thiêu vô pháp cứu lại. Đường truyền ngưu cũng chỉ tới kịp chạy đi và ôm ra tới mấy cái dương gỗ nhỏ tử. Một cái là triệu thị trang sức hộp cùng người một nhà vài món quần áo, một cái là đường tĩnh trang sức hộp cùng vài món quần áo, còn có một cái, là nhà hắn tiền cái dương. Mặt khác, căn bản là cứu không ra, nóc nhà cũng đã chứ lửa lớn. Tị vân là cuối cùng một cái rời đi, nó lúc đi, tiên lặng nhìn đường diệp liếc mắt một cái mới rời đi. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch. Này đó xả, đều là tới thế Đường Diệp hết giận. Một đám nhìn Đường Diệp ánh mắt có một tia sợ hãi chi sắc. Tộc trưởng đánh giá Đường Diệp vài mắt, đột nhiên hỏi, "Lá con, này đó xả, ngươi nhận thức?" Đường Diệp lắc lắc đầu, không quen biết, khả năng chúng nó là nhìn đến lửa đốt lên, sợ. Tránh ở trong bụi cỏ tiểu hồng trộm cười cười, "Lá con nghiêm trang nói dối bộ dáng vẫn là như vậy đáng yêu." Lúc này một cái lão nhân nhìn Đường Diệp, ánh mắt nhưng thật ra nóng bỏng lên, quay đầu đối tộc trưởng nói, "Tộc trưởng Ta khi còn nhỏ nhưng thật ra nghe được một cái truyền thuyết nói chúng ta đường thị tộc nhân một cái tổ tông, đã từng đã cứu một cái xà tiên. Truyền thuyết, cái kia xà tiên sau lại tu thành thần tiên, lúc sau, cái này thần tiên rất là chiếu cố chúng ta đường thị nhất tộc. Cách mấy thế hệ, tộc nhân trung gian, sẽ có một cái có tiên duyên người sinh ra, cùng loài rắn cũng đặc biệt thân cận. Như thế xem ra, lá con, hay là chính là cái kia có tiên duyên, bị thần tiên bảo hộ tộc nhân. À. Thế nhưng có có chuyện như vậy. Tộc trưởng sửng sốt. Đúng vậy, việc này, ta khi còn nhỏ cũng nghe các lao nhân nói qua, chính là, chúng ta trước nay chưa thấy qua, cũng liền chậm rãi đã quên, vừa rồi nhị ra lại nói tiếp, ta cũng nghĩ tới. Lại một cái lao nhân cũng nói. Đường Diệp, các ngươi đều là nữ thần nương nương phái tới thiên sứ sao. Thế nhưng tại đây thời khắc mấu chốt nhớ tới như vậy cái chuyện xưa. Bất quá, này lao nhân chuyện xưa, nói thật đúng là cùng chính mình có điểm tương tự cũng cùng tiểu hồng nói không sai biệt lắm chỉ là chính mình không ngừng hiểu xa ngữ, còn có thể nghe hiểu khác động vật ngôn ngữ, chẳng lẽ đây là tiên duyên này xa xôi thôn nhỏ mọi người cả đời này đọc quá thư không mấy cái bọn họ biết nói đồ vật cùng sinh tồn bản lĩnh đều là bậc cha chú nhóm tích lũy thắng ngày truyền xuống tới cùng chính mình bình sinh thấy nhưng bọn họ cả đời đi ra ngoài thời điểm không nhiều lắm cho nên bọn họ nhận chi chính là bậc cha chú nhóm truyền liền giáo đối với hai vị này trưởng bối nói Mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Đường chuyển như người một nhà lúc này đứng ở trong viện, đều trận tròn mắt, triệu thị cùng lao triệu thị càng là khóc thương tâm muốn chết, này một phen hỏa, hoàn toàn đem trong nhà hai gian nhà chính cũng thiêu không có. Đường chuyển như ra hai gian chính phòng, bọn họ hai vợ chồng ở một gian, đường tính cùng nàng muội muội ở một gian, tiểu nhi tử cùng đường chuyển như hai vợ chồng trụ. Đường tính cùng nàng muội muội nguyên bản là cùng nàng cha mẹ cùng nhau trụ tới, tháng trước đã xảy ra xà sự tình sau. Toàn gia thu thập nhà ở khi, lao thái thái dứt khoát dọn tới rồi tây trong phòng trụ, làm đường tĩnh cùng nàng muội muội dọn tới rồi nàng nguyên lai trụ chính phòng. Đường truyền như mặt khác các vinh đệ thành thân khi đều dọn ra đi ở tại tân cái tốt sân sau, này lao sân hiện giờ liền ở bọn họ một nhà, lúc này, thiêu bọn họ không chỗ ở. Đường truyền như lúc này hai đầu gối mềm nhun quỳ trên mặt đất, khóc cũng khóc không ra. Họa là hắn mang ra tới, hắn đoán không được bất luận kẻ nào. Đường tĩnh này sẽ cũng bị dọa tròn váng, đứng ở nơi đó. Khóc khóc không được, cười cười không ra, nàng cảm thấy, chính mình có phải hay không không nên trọng sinh trở về, đây đều là chút chuyện gì. Trong nhà bị chính mình hại thành cái dạng này. Đột nhiên nàng quay đầu hung hăng trừng mắt đường diệp, như là trừng mắt mấy đời kẻ thù giống nhau, nhà mình trở thành như vậy, đều là bởi vì đường diệp, đều là nàng làm hại. Thấy được đi, nhà ta bị ngươi hại thành cái dạng này, ngươi vừa lòng. Ta không lộng chết ngươi, ngươi lại muốn lộng chết chúng ta cả nhà, hảo a, đường diệp, ai sợ ai a. Người tồn tại, đều có vừa chết, không hơn được nữa, ta bồi nhà của chúng ta người cùng đi chết, đường Diệp, ta đường tĩnh chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đường tĩnh đôi mắt hồng, trừng mắt đứng ở nhà nàng cổng lớn đường Diệp, không bị thương tay trái chỉ vào đường Diệp, tiếp tục mang ác độc nói. Tộc trường nghe xong, nếu như mày, nếu đường Diệp thật là xà tiên tuyển ra có tiên duyên tộc nhân, bọn họ nhất định phải bảo hộ nàng. Người nữ nhân này như thế nào ác độc như vậy? Nhân ra đường Diệp thật vất vả hảo tâm tới giúp ngươi ra giải vây, đuổi đi những cái đó xả chuột con kiến, ngươi như thế nào còn chú nhân ra đi tìm chết. Quả nhiên là cái ác độc nha đầu. Lúc này, cổng lớn đi theo tộc trưởng đi đường Thanh Hà ra đem đường Diệp gọi tới các thôn dân nhìn không được, thở phì phì nói. Chính là, đường chuyển lưu hai vợ chồng người còn có thể, như thế nào dạy ra như vậy cái lòng lang dạ sói nữ nhi tới, nhà ngươi trở thành hiện giờ cái dạng này, chẳng lẽ không phải bị ngươi làm hại. Lại một người nói. Chính là, chính là, mọi người đều phù cùng lên. Đường tĩnh còn muốn đi cùng những người đó đối mắng, đường chuyển như nổi giận, đứng lên, qua đi ở đường tĩnh sau trên eo hung hăng đạp một chân, ngươi cấp lao tử cơm miệng, nhà chúng ta hiện giờ như vậy, đều là bị ngươi làm hại. Ngươi luôn mồm chú đường diệp chết, ta nhưng thật ra muốn biết, đường diệp đến tuột cùng như thế nào ngươi. Hỏi ngươi ngươi không nói, kết quả, nhìn xem nhà chúng ta càng ngày càng bị ngươi làm hại không thành bộ dáng, hôm nay ngươi không nói rõ ràng. Lao tử hôm nay tự mình cầm đao 30. Đường Tĩnh bị đường chuyển lưu đá lập tức bổ nhào vào trên mặt đất, ăn một miệng bùn, trong lúc nhất thời khí thiếu chút nữa bế quá khí đi, hung hăng dùng nắm tay tạp hai xuống đất mặt. Trung quanh hàng xóm nhóm thấy xả đều lui đi, chạy nhanh dẫn theo thủy thượng phòng giúp đỡ đường chuyển lưu ra phát hỏa, sợ đốt tới nhà mình đi. Còn có rất nhiều người trong thôn đều ra tới, vây quanh ở đường Tĩnh ra ngoài cửa lớn xem náo nhiệt. Tốc trưởng, trước giúp đỡ cứu hỏa a, đem nhà của chúng ta thiêu làm sao bây giờ? Đường đại thụ đứng ở nhà mình nóc nhà thượng nôn nóng hướng về phía tộc trưởng kêu. Đúng vậy, trước cứu hỏa, các ngươi mấy cái, chạy nhanh về nhà lấy thùng, nhà hán viện này có giếng nước, các ngươi chạy nhanh múc nước, trước cứu hỏa. Tộc trưởng lúc này bị đường đại thụ kêu như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh phân phó người cứu hỏa. Các ngươi mấy cái, xem trọng đường tĩnh cùng đường diệp nha đầu, không thể làm các nàng lại đánh lên tới, tai kiến huyết liền không hảo. Tộc trưởng sợ đường tĩnh lại nhào lên tới đánh đường diệp chạy nhanh làm vài người đem hai người bảo hộ lên. Chương 67067, tê tụ đường thị tư đường. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị bị đường tĩnh lời nói mới rồi khí cũng hận không thể xông lên đi đánh chết đường tĩnh, chính là, nghĩ lại tưởng tượng, hai người bình tĩnh xuống dưới, chuyện này, còn phải tìm ngọn nguồn, mà bọn họ, quyết định hôm nay nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng. Đường tĩnh đối lá cây, nơi nào tới lớn như vậy hận ý. Sau nửa canh giờ, đường chuyển như ra lửa lớn, bị dập tắt. Mãn viện tử đốt trọi hương vị cùng khói xương vị. Tộc trường lệnh giọng đối với đường truyền ngưu nói, đi đem người nương mang lên, đều đi đường thị từ đường đi, làm cho lao tổ tông cùng toàn tộc người mặt, đem sự tình hôm nay, làm kết thúc đi. Đường truyền ngưu quay đầu lại nhìn triệu thị liếc mắt một cái, thấy triệu thị hai mắt đấm lệ, hắn trong lòng thở dài, đi đến triệu thị cùng lao triệu thị trước mặt, thấp giọng nói, nương, nàng nương, trong nhà này chúng ta cũng vô pháp ở, này trong thôn, nghĩ đến, cũng dung không giới chúng ta người một nhà. Nếu không chúng ta đi thôi, rời đi thôn này, chúng ta khác mưu đường sống, ta nhất định sẽ nghĩ cách nuôi sống các ngươi. Rời đi trước, đi từ đường đem sự tình nói rõ ràng cũng hảo. Lao triệu thị nghe được lời này, ô một tiếng lại khóc. Triệu thị lau một phen nước mắt, gật gật đầu, nghe ngươi, ngươi nói làm sao, liền làm sao đi. Dứt lời, nàng đi thu thập hiện giờ còn không có bị lửa đốt đồ vật, còn có cái đại dương gô không bị thiêu, nàng làm đường chuyển ngưu dọn ra tới, đem hiện giờ không bị thiêu đồ vật đều thu thập đặt ở trong dương khóa lên, Đường Truyền Nưu qua đi bộ khởi nhà mình xe bỏ, đem cái dương phóng đi lên, đem hắn lao nương cùng Triệu thị còn có hai cái tiểu nhân cũng đỡ lên đi, đối cổng lớn vẫn luôn chờ tộc trưởng nói, đi thôi, việc này, giải quyết như thế nào, liền như thế nào giải quyết đi, ta. Đường Truyền Nưu ở trong thôn cũng sống vài thập niên, vẫn luôn sống đường đường chính chính, chưa từng tưởng sinh hạ như vậy cái xúc sinh không bằng đồ vật, tộc trưởng tưởng như thế nào xử trí nàng, tùy ý đi. Tộc trưởng nhìn hắn một cái, Nhàn nhạt nói, rốt cuộc sao lại thế này, đem sự tình biết rõ ràng lại nói. ngươi này đem đồ vật đóng gói hảo, là tưởng rời đi thôn sao. Đường chuyển như nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tộc trưởng cho rằng ta còn có thể tại trong thôn sống sót sao. Tộc trưởng mím môi, không ra tiếng. Mọi người yên lặng nhìn đường chuyển như một nhà, nhìn nhìn lại tộc trưởng, yên lặng, không ra tiếng. Đường Tĩnh bị mọi người nhắc tới tới, đi theo mọi người hướng về từ đường mà đi. Đường chuyển như cuối cùng khóa đại môn. Nhìn về phía lại đây đường đại thụ, đối hắn nói, trong viện kia hai đầu heo cùng kia mời tới chỉ gà, đều cho ngươi đi, giá, ngươi xem cấp, nhiều ít đều thành, tốt xấu đừng làm ra súc đói chết là được. Dứt lời, đem nhà mình đại môn chìa khóa đưa cho đường đại thụ. Đường đại thụ nhìn hắn một cái, thật sâu thở dài một tiếng, thu hồi chìa khóa, đối chính mình lao bà nói, về nhà, cấp chuyển ngư ca lấy thượng một lượng bạc tử. Hắn lao bà mí môi, đi trở về, thời điểm không lớn, ra tới. Đưa cho đường đại thụ một khối bạc vụn. Đường đại thụ nhìn nhìn, đưa cho đường chuyển ngưu. Đường chuyển ngưu nhìn thoáng qua, tiếp nhận, đôi mắt thường đỏ, vô vô đường đại thụ bả vai, cảm ơn, huynh đệ, nếu về sau ta đường chuyển ngưu đại nạn không chết, nhất định sẽ trở về cảm tạ ngươi. Viện này, ngươi trước giúp ta xem 20 năm, 20 năm sau, nếu chúng ta không trở lại, viện này liền cho ngươi. Dứt lời, thượng xe bỏ, đem bạc cho triệu thị, thua xe bỏ hướng đường thị từ đường mà đi. Đường Đại Thu làm hắn tức phụ khóa trong nhà Đại Môn cũng cùng nhau đi theo chạy nhanh hướng Đường Thị Từ Đường đi. Đường Thị Từ Đường ở đường ra thôn thôn bắc giữa sườn núi thượng một chỗ trên đất bằng là mấy đống giường cột chạm chỗ đại điện. Trước kia Đường Thị tộc nhân thiếu liền ở trên núi một đường đi xuống ở chấm rãi tộc nhân nhiều về sau mới đem phía dưới đất hoang đều thu thập thành đất nền nhà một nhà một hộ ở tại đất bằng mọi nhà nền rất cao đại lộ muốn thấp một ít như vậy trời mưa khí thủy đều là theo lộ chạy tới đồng ruộng. Mọi người cũng sẽ không thủy thai. Đường thị tộc nhân ở tại này đất bằng cũng có mấy chục đại, dù sao chưa từng có quá thủy thai, cũng có người nói là xà tiên nhóm ở bảo hộ trong thôn. Tộc trưởng trước một bước đến, thời điểm không lớn, đường thị từ đường bên ngoài treo một ngụm đại trung liền nhớ tới ba tiếng gõ tiếng chuông, mọi người nghe được biết có đại sự đã xảy ra, đều hướng trong từ đường tới. Chờ mọi người tới rồi từ đường đại viện sau, liền thấy đường tĩnh cùng đường diệp bị mang theo đi vào còn có trong thôn rất nhiều trưởng bối cũng đều đi vào phân biệt ngồi ở hai bên thu thập ý kiến. Còn có vài cái cùng đường tĩnh đường Diệp trước kia cùng nhau chơi đùa hảo bằng hữu đều tới, các nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đường Diệp cùng đường tĩnh sẽ đi đến như thế nông nỗi. Đường Thanh hà Bạch Thị bị tộc trưởng Ý Bảo đứng ở bên trái đường Diệp phía sau, đường chuyển như hai vợ chồng bị tộc trưởng Ý Bảo đứng ở bên phải đường tĩnh phía sau đi. Tộc trưởng đứng ở phía trước, con của hắn đứng ở hắn bên người cho hắn đương trợ thủ. Tộc trưởng đang muốn ngẩng đầu nói chuyện, đột nhiên phát hiện đại điện đại lương thượng bàn một cái đại xà, đúng là phía trước đường chuyển lưu ra trong viện kia một cái, hắn tức khắc trong lòng run rẩy, trên đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh, nhưng hắn còn lại không dám giống ra tới, sợ dọa hư này mãn đại điện trưởng bối cùng các thôn dân. Huống chi hắn sau lưng còn có mấy trăm cái tổ tông bài vị ở nơi đó cung phụng. Có thể bị cung ở chỗ này bài vị, cũng không phải là mỗi cái họ Đường tộc nhân đều có thể, trừ bỏ mỗi một lần tộc trưởng ngoại chính là vì tộc nhân cùng các thôn dân làm ra quá cống hiến, ở thôn dân gian lại danh tiếng người. Khu, hôm nay đem các thôn dân cùng các trưởng bối đều kêu ở chỗ này, chúng ta là muốn giải quyết một sự kiện. Truyền lưu gia đại a đầu cùng Thanh Hà gia đại a đầu Chi Gian, không biết đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới hai người Chi Gian thù hận càng ngày càng thâm, hiện giờ thế nhưng ảnh hưởng tới rồi chúng ta toàn bộ thôn cùng trong tộc khí vận, ngay cả ông trời cũng nhìn không được, phái xả tiên nhóm tới cảnh cáo chúng ta. Chính là lần đầu tiên Chúng ta cũng không có để ý kết quả, xà tiên nhóm lại phái con kiến nhóm tới cấp trong thôn nhắc nhở, việc này còn không có giải quyết. Đáng tiếc ngày hôm qua chúng ta như cũ đại ý, không xử lý việc này, kết quả, hôm nay sáng sớm, xà tiên nhóm giận dữ, tự mình xuất động tới bức thôn. Ta đường có phúc sống đến lớn như vậy số tuổi, còn không có gặp qua như vậy trận trạng, cho nên, hôm nay, ta đem đường diệp cùng đường tĩnh đều mang đến nơi này. Tới, làm cho tổ tông cùng toàn tộc người mặt, Hai người các ngươi đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta dù sao cũng phải tìm ra một cái phương pháp giải quyết tới, sự tình lại không giải quyết, ta sợ lần sau tao hương, liền sẽ là toàn thôn thôn dân. Nói xong tộc trưởng lặng lẽ sờ soạn một chút cái chắn hãn, hướng đại điện đồ trang trí trên nóc thượng lặng lẽ nhìn thoáng qua, liền thấy vị kia xà đại tiên như cũ hít mắt, không nhúc đích, biết chính mình những lời này chưa nói sai. Đường Diệp nhấp chặt ngôi, đôi mắt nhìn chung quanh phía trước một đám bài vị, trong lòng nghĩ, kia sự kiện sợ là muốn giấu không được cha mẹ lại lên thương tâm, nàng thở dài trong lòng một tiếng. Tộc trường nhìn hai người liếc mắt một cái, thấy hai người đều không nói lời nào, cuối cùng nhìn về phía đường tĩnh, đường tĩnh, ngươi tới nói, cần thiết muốn nói lời nói thật, ở tổ tông trước mặt, ngươi nếu nói láo, là sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Chương 68068, đại gia đã biết đường diệp rất ngay chân tướng. Đường tĩnh này sẽ trong lòng cũng bình tĩnh trở lại, vừa rồi tiến vào khi, nàng ngãi ngãi nói cho nàng, đem chuyện này chấm dứt đi. Hán cha muốn mang theo bọn họ rời đi trong thôn. Nàng trong lòng cũng suy nghĩ rất nhiều, nếu như vậy, liền rời đi đi, ở cách xa xa, có lẽ, chính mình có thể có được một cái so kiếp chức càng tốt nhân sinh. Bởi vậy, nàng cũng tưởng hảo nói như thế nào chuyện này. Tộc trường dứt lời, nàng suy nghĩ một hồi, nhàn nhạt nói, nói liền nói, nhưng là chuyện này cũng không phải ta một người làm, còn có đường như, muốn nói muốn đường dịp mệnh người, nhưng không ngừng ta một cái, còn có đường như đâu lần đầu tiên bị xả vây công trong nhà khi cũng có đường như ra các ngươi quên mất sao Đường Tĩnh giọng nói rơi xuống mọi người tức khắc kinh ngạc một chút Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị vừa nghe sắc mặt lập tức liền trắng Bạch Thị nóng nảy muốn nói lời nói Đường Thanh Hà chạy nhanh dỗi tay bắt được nàng cánh tay làm nàng đường lên tiếng chưa hết nghe Đường Châu lúc này cũng ở trong đám người nghe được lời này hắn chạy nhanh tế tiến vào chỉ vào Đường Tĩnh liền mắng Đường Tĩnh ngươi điên rồi không thành Việc này cùng Đường Như lại có quan hệ gì? Lại nói, Đường Như đã bị chúng ta đuổi ra đi, ngươi đừng nghĩ hướng nhà của chúng ta bắt nước bẩn. Đường Tính quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không phản ứng hắn, tiếp tục nhìn tộc trưởng nói, Đường Diệp rất xuống vách núi kia một lần, còn nhớ rõ đi, ngày ấy, sau cơn mưa, chúng ta vài người đi trên núi nhặt mà lốt hay, lên núi sau, ta cùng Đường Như còn có Đường Diệp ba cái cùng đường đồ ăn các nàng tách ra nhặt, chúng ta ở vách núi biên nhìn đến rất nhiều, liền ở nơi đó nhặt, ai ngờ Đường như đột nhiên đối ta nói, nàng đã sớm xem đường dịp không vừa mắt, có nàng ở trong thôn, mọi. Người đều sẽ khen nàng, đều sẽ nói nàng hảo, mà hai chúng ta, ở người khác trong mắt, vĩnh viễn không thượng nàng. Nàng cùng ta nói, không bằng hai ta thừa dịp hiện tại không ai, thừa dịp nàng không phòng bị, đem nàng đẩy xuống sân núi, ngã chết càng tốt, người không biết, quỷ không hay, quan không chết, quan ngã cái nửa tàn cũng hảo, xem về sau trong thôn mọi người còn có thể hay không lại khen nàng. Ta lúc ấy... Liền bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, liền cùng nàng cùng nhau đẩy đường Diệp. Lúc ấy, nơi đó vừa lúc xuất hiện một con rắn, đường Diệp hoảng sợ, trốn xa thời điểm, liền đưa lưng về phía hai chúng ta, đôi ta nhân cơ hội liền cùng nhau đẩy một phen. Không nghĩ tới đường Diệp mạng lớn, không trực tiếp ngã xuống, mà là đứng ở huyền mai biên, nàng phát giác đôi ta muốn sát nàng, thế nhưng cãi lại mắng hai chúng ta. Hai chúng ta còn không có làm bước tiếp theo động tác, kêu huyền nhai không chịu nổi nàng trọng lượng. Nàng liền ngã xuống. Đôi ta xem ngã xuống, trong lòng đại hỷ, biết ông trời cũng ở giúp chúng ta, lúc này mới làm bộ sợ hãi chạy nhanh chạy về trong thôn tìm người cứu người. Nhưng không nghĩ tới, ông trời đối nàng thật đúng là hảo, mặc dù hai chúng ta ở trên đường cọ tới cọ lui đi rồi một nén nhang thời gian mới đến nhà nàng kêu người, nhưng nàng cuối cùng thế nhưng vẫn là mạng lớn không chết. Buồn cười, ông trời xác thật đối nàng hảo một ít. Dựa vào cái gì? Chúng ta kém nàng nơi nào? Ta không phục, không nghĩ tới. Đường Diệp bởi vậy thế nhưng hận tượng ta. Mấy ngày trước đây tới nhà nàng cái kia liếu ra cùng liễu công tử, là nhà có tiền, các ngươi khả năng đều biết đi, Kia người nhà, là tới nhà nàng cầu hôn, đáng tiếc chính là, đường Diệp mắt cao hơn đỉnh, thế nhưng cự tuyệt nhân ra cầu hôn. Sau lại ta mới suy nghĩ cẩn thận, nàng cự tuyệt, có thể là bởi vì ta nhận thức vị kia liễu công tử nguyên nhân. Hảo à, nếu nàng coi ta vì thù địch, ta lại vì cái gì phải cho nàng đường sống, nàng bất tử. Sớm hay muộn chính là ta chết, ta vì cái gì không tiên hạ thủ vi cường. Nói xong, đường tính nhàn nhạt, nhạt nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái, biểu tình còn có một tiếng ngạo khí. Đường tính dứt lời, toàn bộ đại điện tức khắc một trận không tiếng động. Mọi người không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này, càng không nghĩ tới, chuyện này điểm xuất phát, chỉ là bởi vì ghen ghét, hơn nữa càng không nghĩ tới còn có cái kia bị đường Châu đuổi ra ra môn nữ nhi sự tình. Người nói bậy, đường như mới không có khả năng như vậy nói. Nữ nhi của ta ta hiểu biết, nhiều nhất nàng là bị ngươi xối dục lên giúp ngươi. Hơn nữa, nàng đã bị ta đuổi đi. Đường châu sợ nhà mình cũng bị tộc trưởng đuổi ra đi, chạy nhanh chỉ vào đường tĩnh mắng một câu. Tộc trưởng nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Đường thanh Hà cùng bạch thị nghe xong này tịch lời nói, hai người sắc mặt bạch như tờ giấy, trong lòng đau à, hai người khóc, nước mắt như thế nào đều nhịn không được, đau lòng bọn họ nữ nhi. Bọn họ nữ nhi, thế nhưng là bị người đẩy xuống, bọn họ là cây thế nhưng bị lớn như vậy ủy khuất. La cây, ngươi vì cái gì tỉnh lại sau không nói? Bạch thị kêu thảm thiết một tiếng, khó chịu tay chặt chẽ bắt lấy ngược chỗ quần áo, ba ngày, mới khóc ra tới, khóc hồ, la cây, ngươi vì cái gì không nói? Đường Diệp quay đầu lại nhìn khổ sở cha mẹ, trong mắt vấn lệ, nhẹ giọng nói, nói cái gì, cho các ngươi đi theo bọn họ hai nhà liều mạng sao? Các ngươi đánh quá người ta sao? Các ngươi cả đời đều là thiện lương người, huống chi ông bà như vậy đại số tuổi. Ta sợ bọn họ khí ra cái tốt xấu, liền nghĩ nếu ta không có việc gì, liền tính, không hơn được nữa, ta về sau không cùng các nàng hai lui tới chính là. Dứt lời, đường diệp thở dài một tiếng, ai, ai biết, ta không tìm các nàng báo thủ, nàng lại lần lượt không buông tha ta. Dứt lời, nàng xoay người, nhìn về phía đường Tĩnh, nhàn nhạt nói, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút người, liếu ra sự tình, nhà của chúng ta người cũng chưa hướng ra nói, ngươi là làm sao mà biết được hay là ngươi có biết chức năng lực không thành? Ngươi biết liêu ra sẽ đến nhà ta cầu hôn, cho nên mới ở sơ 8 ngày ấy đi chấn trên, cấp liêu công tử hạ cái bộ, làm hắn muốn hỏi thăm ngươi nhà ta tin tức, sau đó nói cho hắn nhà ta thanh danh không tốt. Ta muốn nghe lời nói thật, ngươi là như thế nào biết chuyện này, mặc dù là liêu ra người rời đi đã nhiều ngày, nhà ta cũng không cùng người khác để qua một cái liêu ra chữ, ngươi là như thế nào biết ta cự tuyệt liêu ra việc hôn nhân? Đường tĩnh một đốn, không xong, không nên nói liêu ra sự tình nói ngươi như thế nào biết chuyện này ngươi đẩy ta hạ huyền nhai sự tình ta có thể không so đo nhưng là chuyện này ta cần thiết phải biết rằng đường diệp lệnh giọng hỏi bạch thị chính khóc khó chịu nghe được đường diệp lời này cũng chậm rãi đình chỉ khóc thút thít lặng lặng suy tư lên ngươi lại như thế nào biết ta sơ tám đi gặp quá liêu công tử đường tĩnh đáp không được hỏi lại đường diệp cười lạnh như thế nào đáp không được phải không xem ra Nơi này biên, cũng có quỷ, ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi, ta biết ngươi sơ tám thấy hắn, là bởi vì liễu công tử nói cho ta. Chỉ là, bởi vì liễu ra quá xa, ta không nghĩ xa gả, cho nên cự tuyệt nhà hắn việc hôn nhân. Nhưng chúng ta, vẫn là bằng hữu, chuyện của ngươi, hắn một chữ không rơi toàn nói cho ta. Đường Diệp giọng nói rơi xuống, mọi người ồ lên. Thấy thế nào, đường Diệp đều là quang minh lỗi lạc kia một cái. Đường Truyền Ngưu cùng Triệu Thị lao Triệu Thị ba cái lúc này đối Đường Tĩnh đã hết hy vọng, nghe được Đường Tĩnh những lời này, bọn họ yên lặng rũ đầu, quả nhiên là bởi vì Đường Tĩnh làm chuyện sai lầm, nếu giận xạ tiên nhóm. Chương 69069, Đường Diệp đã biết Đường Tĩnh là trọng sinh người. là con, bởi vì nàng là ba tháng trước trọng sinh trở về. Lúc này, Thị Vân Thanh Âm đột nhiên truyền vào Đường Diệp lốt hai. Đường Diệp sửng sốt, chạy nhanh khắp nơi nhìn một vòng, không thấy được tị Vân kia khổng lồ xa thể. Mới yên tâm chút, trong lòng, lại sáng tỏ. Trọng sinh người, đường tinh thế nhưng là trọng sinh, nói như vậy, nàng đời trước giống chính mình giống nhau, cũng là đồ tử. Như vậy, nàng biết trước năng lực, kỳ thật nàng là biết liêu ra sẽ đến nhà mình cầu hôn. Cũng biết chính mình sẽ tự tuyệt. Nghĩ vậy loại khả năng, đường diệp mạc danh đánh cái dùng mình, nếu là như thế này, xác thật có điểm đáng sợ. Như vậy nàng trinh đối chính mình, liền tuyệt đối không phải bởi vì đường như, nàng có thể cảm giác ra tới, đường như đối chính mình. Kỳ thật cũng không có như vậy đại hận ý. Ngược lại là đường tĩnh, đường Diệp hiện tại nghĩ đến, giống như xác thật là từ 3 tháng trước, nàng nhìn chính mình khi, tổng cho chính mình một loại âm trầm trầm cảm giác. Nhưng chính mình vẫn luôn cho rằng chính mình suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ, nàng kiếp trước, là bị chính mình giết chết? Hoặc là bởi vì chính mình mà chết? Đường Diệp nhìn trầm trầm đường tĩnh hai tróng mắt, càng ngày càng sắc bén lên. Dần dần, nàng trên người toát ra một loại người sống chớ gần âm hàng khí thế. Nàng đi bước một hướng đi đường tĩnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng giống lên một tiếng, nói à, ngươi là như thế nào biết này hết thảy, ai nói cho ngươi. Tộc trường nhi tử sợ nàng hai lại đánh lên tới, cũng lại đây đứng ở hai người bên người, chuẩn bị tùy thời căng ngăn. Đường tĩnh cảm giác được trên người nàng truyền đến nhẹ nhẹ hàng khí, đột nhiên có chút sợ, giống như là kiếp trước đối mặt tử vong khi, cả người cảm giác được cái loại cảm giác này, chung quanh đồ vật cảm giác càng ngày càng lạnh leo. Sở hữu đồ vật đều ly chính mình càng ngày càng xa, thẳng đến chính mình hoàn toàn rơi vào trong bóng đêm. Bị đường diệp trên người càng ngày càng cường khí thế áp bách, đường tinh khiên không được, tinh thần hoàn toàn hỏng mất, cả người tức khắc tạc, nàng lớn tiếng hô một tiếng, ta chính là biết, ngươi muốn thế nào. Ngươi đang chết, nếu không phải ngươi hại ta, ta cũng sẽ không phá tướng, ta cũng sẽ không gả cho nhân ra như vậy, cũng sẽ không bị tướng công cùng bà bà ghét bỏ, còn cấp cái kia nam nhân túi tìm mấy cái tiểu biểu tạp trở về khi ta. Cuối cùng còn thừa dịp ta mang thai, đem ta hại chết, Đường Diệp đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Ngươi nếu không đẩy ta kia một phen, ta cũng sẽ không rớt xuống Huyền Nhai, ta cũng sẽ không hủy dung, ta nguyên bản có thể có một cái tốt đẹp nhân sinh. đều là ngươi làm hại ta, đều là ngươi. Giờ khắc này tinh thần hoàn toàn hỏng mất Đường Tĩnh đột nhiên giống cái người đàn bà đánh đá vô lại giống nhau ngồi dưới đất gào khóc lên. Mọi người đều bị nàng đột nhiên biến hóa hoảng sợ. Đường tính nói, mọi người nghe không hiểu. Lại cũng phát hiện nàng tinh thần không bình thường, nàng vẫn là cái chưa xuất giá cô đường, nói cái gì tướng công bà bà, nói cái gì tiểu biểu tạp, nói cái gì mang thai. Nàng đang nói cái gì? Tộc trưởng chọn nghe hiểu nghe, đột nhiên ra tiếng hỏi, đường tĩnh, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ngươi có phải hay không cho rằng đường diệp đem ngươi đẩy hạ huyền ngai, còn hủy dung, cho nên, về sau ngươi nhân sinh không tốt, còn bị tướng công tiếp cấp hại chết, cho nên, ngươi cảm thấy chính là đường diệp lúc trước làm hại ngươi. Mọi người nghe được tộc trưởng cũng đi theo đường tĩnh nói như vậy, đều cảm thấy tộc trưởng cũng có phải hay không cũng điên rồi, như thế nào đi theo nàng cùng nhau nói như vậy. Đường tĩnh mặt kia không phải hảo hảo sao, nơi nào hủy dung? Đường tĩnh nghe được rốt cuộc có người nghe hiểu chính mình nói, ngừng đầu lên, gà con mổ thóc giường như gật gật đầu. Đúng vậy, ngày ấy ở vách núi biên nhặt mà lỗ hai, chúng ta ba cái ở vách núi biên nhặt, nơi đó rất nhiều, lại không biết như thế nào đột nhiên chui ra tới một con rắn, ta dọa lui về phía sau vài bước. Đường Diệp lấy gậy gộc đem xà đẩy ra, lại đẩy ta một phen, ta một cái không đứng vững, lại lui về phía sau vài bước, ai ngờ liền đến huyền ngai biên, chính hạ quá vũ huyền ngai. Biên bùn đất là mềm, ta một cái không nắm chặt, liền rớt đi xuống. Cha ta cùng các thôn dân tới cứu lên đây ta, ai ngờ, ta mặt lại bị hoa hoa, sau lại vẫn luôn không trị hảo, liền để lại một đạo sẹo. Ngươi nhìn xem, sẹo liền ở chỗ này. Nói nói, đường Tĩnh rôi tay đi sờ chính mình mặt lại đột nhiên giàn cảm thấy trên mặt là bóng loáng, căn bản không có cái gì vết sẹo. nàng mắt từ mờ mịt dần dần khôi phục thanh minh, nàng đột nhiên tạch một chút đứng lên, đôi tay ôm đầu, ta đang nói cái gì? ta như thế nào đẹp kiếp trước sự tình nói? không, ta cái gì cũng chưa nói, ta cái gì cũng chưa nói. nàng ôm đầu một cái kính lát đầu, lúc sau lại nhanh chóng ngẩng đầu, đối tộc trưởng nói, tộc trưởng thúc, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi nghe sai, ta cái gì cũng chưa nói. tộc trưởng lại là đứng lên. Sắc mặt tức khắc trầm xuống, "Dưới, thì ra là thế, ta lúc này cuối cùng là minh bạch, ngươi cái này nữ hoa, thật đúng là đủ gắc độc, liền bởi vì ngươi trong tưởng tượng sự tình, thế nhưng liền trả thù Đường Diệp. Ngày ấy lên núi cứu người chính là Đường Diệp cha mẹ, ngã xuống cũng là Đường Diệp, ngươi căn bản là hảo hảo. Ta nhưng thật ra kỳ quái, ngươi nếu trước tiên có thể nghĩ đến nơi đó sẽ ngã xuống, ngươi còn cùng các nàng đi Huyền Nhai biên nhặt." Hú hồ, lấy Đường Diệp nhân phẩm, ta tin tưởng, mặc dù sự tình thật đã xảy ra, Ngươi ngã xuống, kia cũng là vì Đường Diệp muốn cứu ngươi, mà chính ngươi lại né tránh nàng lui ra phía sau. Tộc trưởng lời này nói xong, mọi người tức khắc đều minh bạch, thì ra là thế. Đường Diệp cười lạnh một tiếng, nàng cũng toàn minh bạch, nhưng là nàng minh bạch, cùng mọi người minh bạch đều không giống nhau. Mọi người cho rằng là Đường Tinh ảo tưởng kia ngã xuống chính là nàng, nàng mặt bị hủy, liền hận thượng Đường Diệp, sau đó liền đem Đường Diệp đẩy đi xuống. Việc này căn bản là không liên quan kia đường như sự tình. Mà Đường Diệp biết đến trần tướng, lại là giống như là kiếp trước trọng sinh chuyện xưa như vậy cầu huyết, đường tĩnh cái này nha đầu, thật là cái trọng sinh người. Hơn nữa, nàng kiếp trước vận mệnh bước mặt, chính là chính mình rớt xuống vách núi ngày ấy, chẳng qua, kiếp trước, là đường tĩnh nha xuống, mặt còn bị hủy, sau lại nhân sinh liền càng ngày càng tao. Như vậy, ngày ấy, tử kêu chính mình lên núi bắt đầu, chính là đường tĩnh em như bắt đầu thời điểm. Nghĩ ký chuyện này sau, Đường Diệp tức khắc dùng mình một cái, thật đáng sợ cùng nhau nói nói cười cười tiểu tỷ muội, thế nhưng liền đang nói đùa chơi đùa gian nhưu tinh chính mình cánh mạng. Đại điện thượng, mọi người nghị luận sôi nổi. Hai bên ngồi các trưởng bối nhìn Đường Tịnh ánh mắt càng như là xem một đống phân giống nhau ghét bỏ. Ngược lại là Đường Diệp, bị vài cái trưởng bối kéo qua đi an ủi nửa ngày, còn trách cứ nàng ngày ấy tỉnh lại sau, hẳn là đem sự tình nói ra, nói cho nàng cha mẹ. Ngược lại Đường Thanh Hà cùng Bạch thị này thân cha mẹ, tốc trưởng này thẩm phán giả, nhưng thật ra mát lạnh bị lượng ở một bên. Bọn họ liền cùng Đường Diệp nói một câu cơ hội đều không có. Đường tĩnh lúc này ngược lại nhưng thật ra bình tĩnh trở lại, nói ra cũng hảo, nàng trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng, đem chính mình trở thành bệnh tâm thần càng tốt, dù sao, chính mình muốn đi theo cha mẹ cùng mãi mãi rời đi, người trong thôn nghĩ như thế nào, tùy ý đi. Nàng quay đầu lại, nhìn chính mình cha mẹ cùng lao thái thái liếc mắt một cái, chậm rãi đi đến bọn họ trước mặt quỳ xuống, khai mấy cái đầu, tiếng khóc nói, thực xin lỗi, mãi mãi, cha mẹ tính nhi kia đoạn thời gian bị ma quỷ ám ảnh. Lão Triệu thị cùng Triệu thị nhìn như vậy Đường Tĩnh, trong lòng là lại tức lại đau lòng, cho tới nay, Đường Tĩnh kỳ thật thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nghĩ tới, lần này, quá làm cho bọn họ thất vọng rồi. Đường Truyền Nưu cũng nhìn nàng một cái, đối với tộc trưởng cung kính nói, "Tộc trưởng, tuyên án đi, ngài như thế nào phạt, chúng ta đều nhận." Chương 70 070, trừ tộc tịch, đuổi ra thôn, xê là đáp án. Tộc trưởng ở cùng vài vị các trưởng bối thương lượng về sau, làm ra xử phạt quyết định. Đường Tĩnh bị mọi người trở thành một cái tinh thần có vấn đề nữ nhân, một hồi đại náo kịch cứ như vậy kết thúc. Tộc trưởng cuối cùng cũng làm ra như sau thẩm phán. Đường truyền như một nhà giáo nữ không lo, khiến đường Tinh thiếu chút nữa như hại đường diệp tánh mạng, nhà bọn họ cả nhà bị trục xuất hôn, trừ bỏ tộc tịch. Về sau, đường thị tông tộc, không có nhà hắn tên. Việc này, còn cần tộc trưởng cấp mặt trên quan phủ đăng báo, đem kêu người một nhà hộ tịch trích đi ra ngoài. Đường ra đồng ruộng là tổ tiên chuyển xuống tới, trong thôn thu hồi, phân cho đường chuyển như hai cái để để ra một nhà một nửa. Nhà hắn phòng ở, dù sao đã thiêu không có, trong thôn thu hồi, kia chỗ sân, nhà ai muốn, hai lượng bạc mua đi. Nhà hắn trước mắt trong tay có đồ vật, có thể mang đi, hôm nay khiến cho bọn họ rời đi thôn. Tộc trưởng tuyên án xong sau, còn lặng lẽ nhìn thoáng qua đại điện đồ trang trí trên nóc, phát hiện đã không thấy cái kia đại xà bóng dáng sau, lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Như vậy tuyên án kết quả, các thôn dân cũng cảm thấy thực hợp lý, chỉ có Đường Thanh Hà Bạch thị trong lòng vẫn là giống đau cắt giống nhau khó chịu. Triệu thị cùng lão Triệu thị nghe thế phán quyết, lại ô ô ô khóc ba ngày, đáng tiếc, tộc trưởng chút nào không dao động, lạnh lùng nói, "Kỳ thật, nguyên bản hẳn là phạt đường tính 20 đại bản, làm đối nàng trừng phạt, hiện giờ nếu phán các ngươi gia tộc, gia thôn, vậy các ngươi liền chạy nhanh đi thôi, miễn cho một hồi ta thay đổi chủ ý." Tộc trưởng lời này vừa ra, Đường truyền ánh mắt giảm xuống dưới. Ý bảo triệu thị cùng lao triệu thị mang lên đường tĩnh, người một nhà rời đi. Ra từ đường sau, bọn họ lại trở về một chuyến trong nhà, đem trong nhà còn không có bị thiêu chăn đệm giường cũng rót vào trên xe, còn có những cái đó nấu cơm dùng nồi chén gáo buồn cũng đều trang một cái đại khung, rót vào trên xe. Cuối cùng nhìn thoáng qua trong viện sau, đường chuyển ngưu lời nói thâm thiê đối tới tiễn đưa đường đại thụ nói, huynh đệ, về sau, mặc kệ nhiều vội, nhất định phải lấy giáo dục hảo hài tử nhóm làm trọng. Là đường đại thủ cũng có chút khổ sở, chuyến lưu ca người một nhà kỳ thật đều khá tốt, nhiều năm như vậy hàng xóm cũng không hồng quá mặt, cái nhỏ qua, ai ngờ, nhà hắn Đường tính nói biến lập tức liền biến thành dáng vẻ kia. Truyền Ngu ca, các ngươi sau khi rời khỏi đây, ngươi đến hảo hảo ngẫm lại, ta cảm thấy nhà ngươi A tính không thích hợp, hình như là từ 3 tháng trước bắt đầu tính tình liền thay đổi, trước kia thật tốt một cái tiểu cô nương tới. ba tháng trước, các ngươi không phải nói mắc mưa, đã phát một lần sốt cao tới sao? Từ đó về sau ta tức phụ nói đường tĩnh nhìn thấy nàng liền lạnh lẽo ca các ngươi đi ra ngoài mọi việc tiểu tâm chút nói xong đường đại thụ nhẹ nhàng vỗ vỗ đường truyền lưu bả vai về nhà đi đường truyền lưu nghe xong đường đại thụ nói tinh tế suy nghĩ một hồi giống như cũng xác thật là như thế này lúc này lão thái thái cũng thu thập hảo nàng đồ vật ra tới thượng xe bò đường truyền lưu hai cái huynh đệ cùng em dâu lúc này cũng ở trong sân bọn họ nhìn lão thái thái muốn nói lại thôi cuối cùng lão nhị đường thiết lưu nói. Nương, nếu không ngài đứng đi rồi, lưu lại cùng chúng ta đi trụ đi. Lão thái thái nhìn Lao đại gia này mấy cái liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, tính, các ngươi hảo hảo quá các ngươi nhật từ đi. Lao nhị Lao tam gia hai cái tức phụ đều không phải thiện tra, nàng lúc trước mới lựa chọn cùng Lao đại gia, nàng cùng Lao nhân mà cùng trong tay đồ vật cũng đều cho Lao đại gia, nếu hôm nay nàng lựa chọn lưu lại nói, khẳng định sẽ bị hai cái tức phụ cha tấn chết. Tính, Phú Quý có mệnh, việc này, không phải do người. Dựa vào xe bỏ trên vách, nàng đem Đường Tĩnh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Đi thôi, rời đi nơi này, chúng ta người một nhà một lần nữa bắt đầu sinh hoạt." Đường Tĩnh cúi đầu trong mắt, chảy xuống một hàng nước mắt, nghe được tộc trưởng thẩm phán kết quả khi, nàng có chút hối hận, là chính mình quật cường cùng nhất ý cô hành hạ cả nhà. Đường Truyền Nưu cùng Đường Đại Thụ nói xong lời nói trở lại xe bò bên, nhìn thoáng qua lúc này hoa ở nàng mãi mãi trong lòng ngực Đường Tĩnh, ánh mắt ảm ảm, lên xe, quay đầu lại nhìn hai cái huynh đệ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, về sau các người đem chúng ta này một môn tử đỉnh lên, quản giáo tốt hải tử, đừng cho đi cha mất mặt. Nương sau khi qua đời, ta sẽ đưa về tới cùng cha hợp táng. Dứt lời, hắn khua xe bỏ hướng chân trên đi. Hiện giờ như vậy, chỉ có thể trước rời đi nơi này lại nói, ở cách xa một ít đi, càng xa càng tốt. Đường thanh Hà cùng bạch thị nghe được tộc trưởng phán quyết sau, trong lòng thực không cam lòng, nhưng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Bọn họ nguyên bản tưởng hảo hảo cùng đường chuyển lưu ra tính cái này trướng nếu tộc trưởng làm ra như vậy phán quyết, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Hơn nữa, bọn họ cũng phát hiện đường tinh tinh thần giống như có chút vấn đề. Đường diệp ở nghe được tộc trưởng phán quyết sau, nhàn nhạt rũ xuống mi mắt, hừ lạnh một tiếng, chạy đi, có thể chạy rất xa chạy rất xa đi. Nếu không, ngươi đường tinh tái phạm ở trong tay ta, tuyệt không cho ngươi lưu đường sống. Đời trước chết ở ta đường diệp trong tay người còn thiếu sao? Thêm ngươi một cái, ta cũng không ngại nhiều. Sống lâu này mười mấy năm, ta đường diệp kiếm lời. Nguyên bản, đời trước nàng, căn bản là không nghĩ tới chính mình như vậy một cái máu lạnh cố may giết người, sau khi chết còn có thể được đến cái gì ưu đãi, phỏng chừng 18 tầng địa ngục đều đến đi lữ hành một chuyến, không nghĩ tới, ông trời lại cho chính mình việc nặng cơ hội. Nếu là việc nặng, vậy khẳng định muốn sống thiện lương một ít, sống cùng kiếp trước không giống nhau, đường tĩnh, hy vọng ngươi không cần trở thành ta này một đời cái thứ nhất thân thủ giết chết người. Đường Diệp ánh mắt minh minh diệt di Nhìn chằm chằm đường tĩnh ra xe bỏ biến mất ở cửa thôn sau, mới xoay người về nhà đi. Kế tiếp nhật tử, đường ra thôn người lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Chỉ là, mọi người trà dư tử hậu, đàm luận, đều là đường tĩnh cùng đường diệp này một chuyến sự tình, còn có kia trăm năm khó gặp đàn xà vây thôn tình cảnh. Đường diệp ra cũng khôi phục ngày xưa hàng ngày, rồi lại có chút không giống nhau. Bạch thị đem nhà mình dưỡng gà giết liền dư lại mấy chỉ để trứng gà. Lại không bỏ được giết, muốn cho chúng nó để trứng cấp đường Diệp bổ thân mình, cách hai ba ngày nàng liền sẽ cùng người trong thôn mua một con gà, cấp đường Diệp ngao uống mấy đốn canh gà. Lao thái thái hàng ngày cũng thành nhắc mãi đường Diệp đúng hạn uống thuốc uống canh gà. Đường thanh hà lại bắt đầu buồn đầu bắt đầu làm dày cái dương, nghĩ nhiều kiếm chút tiền, cấp đường Diệp nhiều mua gà, bổ thân mình. Tóm lại, kinh này một chuyện lúc sau, đường ra người giống như đều thành thục rất nhiều. Ngay cả hoa trồng trong nhà kính cùng đường linh cũng thực hiểu chuyện mỗi ngày tự động con cái sọt lên núi cắt rau dại uy dương uy gà. Người trong nhà cũng không còn có một người nhắc tới đường diệp lạc nhai sự tình, đại gia nhắc tới cái này, trong lòng đều sẽ run rẩy đau. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bọn họ đặt ở trong lòng bàn tay đau lá con, sẽ tao ngộ như vậy sự tình, bị người đẩy xuống sườn núi, việc này tưởng một lần, trong lòng liền có rút đau đớn khó chịu một lần. Lao gia tử cùng lao thái thái nguyên bản vẫn là không biết. Đường thanh hà cùng bạch thị trở về cũng thật tốt, đáng tiếc, khiêng không được mãn thôn người đều biết, bọn họ đi ra ngoài nghe được người khác nói, liền toàn minh bạch. Lao ra tử lao thái thái như vậy đại số tuổi người, về nhà liền nhìn nhà mình cháu gái lưu nước mắt, dọa đường diệp hoa rất nhiều tâm tư mới đem nhị lao hứng hảo. Trưng 71071, không hổ là lao đại coi trọng nữ nhân, 2.000 đề cử phiếu thêm càng. Tối hôm qua âm thầm tới cấp đường diệp đưa dược liễu dự, nửa đêm trở lại trấn trên sau, liền mê đầu ngủ đi Hắn nguyên bằng nghĩ, đại tẩu sáng mai tỉnh lại sau, như thế nào cũng đến ở nhà dưỡng cái 3 năm ngày bệnh, chính mình ngủ mở giấc, giữa trưa lại đi là được. Kết quả, chờ hắn tỉnh ngủ, ở bên ngoài ăn đồ vật, giả dạng xong, đi đường ra thôn khi, mới biết được, đại tẩu trên người lại có đại sự phát sinh. Mà chính mình, lại bỏ lỡ. Hắn ở nơi tối tâm trốn tránh nơi nơi đi nghe lén, đem sự tình nghe xong cái thất thất bát bác, hắn cũng không cấm ở trong lòng cấp đại tẩu dựng cái ngón tay cái. Thật không hổ là lao đại coi trọng nữ nhân, này phân khí phách, hắn quá thích. Mặc dù là từ người khác trong miệng nghe lén đến chuyện xưa, cũng đủ liếu dực đối đường Diệp bội phục ngũ thể đầu điện. Lúc này, hắn xem như thật sự lý giải thiên vũ vì cái gì kêu đường Diệp một cái 15 tuổi tiểu cô nương vi sư phó. Đại tẩu bị người kêu sư phó, thật sự giá trị. Tiên lặng tiếp tục ngồi xổm đường Diệp ra bên ngoài trên đại thụ ngủ liếu dực, lúc này hạ quyết tâm, không đi rồi, liền ở trên cây ở buổi tối đi đại tẩu ra phòng bếp an vụng độ nhật, không trở về chốn trên. Hắn cảm thấy, hắn một khi rời đi, đại tẩu bên này liền có chuyện. Vạn nhất chính mình trở về, đại tẩu bên này lại ra cái lớn hơn nữa sự tình, đến lúc đó chờ lao đại trở về, chính mình thật sự chính là cái củ cải trắng, thật nhịn không được hắn khảm. Cho nên, từ một ngày này buổi tối bắt đầu, Bạch Thị phát hiện, nhà mình dư lại đồ ăn, luôn là sẽ không thấy. Sau lại, nàng cảm thấy có thể hay không là nhà ai miêu không địa phương ăn cơm. Biết nhà mình luôn là có cơm thừa đâu, nàng dứt khoát liền mỗi ngày thói quen nhiều làm một chút, đem dư lại liền đặt ở một cái tiểu trong buồn, đặt ở đông phòng, cửa sổ thượng. Liêu dực tuy rằng mỗi ngày ăn lênh cơm, nhưng hắn cảm thấy thực hạnh phúc, đại tẩu thiện lương, đại tẩu nương càng thiện lương.